chương sáu trăm tám mươi sáu so điểm r ứ t lại phía sau vận mệnh không cách nào tự quyết nắm giữ chương sáu trăm tám mươi sáu so điểm r ứ t lại phía sau vận mệnh không cách nào tự quyết nắm giữ t ô hiểu bản năng phản ứng đầu tiên chính là cái này cậu v ậ t sẽ không lại tại hố mình à. dễ dàng như vậy t ô hiểu có chút không dám tin cảm giác ai ngờ hệ thống lại nói à đủ chủ nhân ngươi có phải là cái em ở giá cả tiện nghi ngươi còn không hài lòng không phải quý mới được t ô hiểu trong lòng tự nhủ mẹ nó còn không phải bị ngươi cho hố nhiều lần như vậy sợ sao ngươi còn không biết xấu hổ đến nhà danh ta đây chờ một chút ngươi làm ta đây vì sao ta chết cùng thua tranh tài giá cả ngươi không nói tôi hiểu cảm thấy mình vẫn tương đối tỉ mỉ kém chút liền đem cái này mấu chốt cấp bên thật là một cái tiểu cơ linh quỷ hệ thống đánh nhiều như vậy tranh tài ngươi sẽ không tới hiện tại còn tưởng rằng mình có thể thua a tôi hiểu nmsl ợ ở nhưng là hệ thống đều nói như vậy tôi hiểu cũng liền không sợ cái gì chủ yếu cái giá tiền này xác thực còn rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g thấp như vậy giá cả hắn hố cũng không sợ a coi như ngươi để ta toàn bộ hành trình cực hạn trạng thái vậy thì thế nào đâu một trận tranh tài nhiều nhất cầm hai mươi người đầu chứ sao giảm thật trong trận đấu ngươi cầm mười mấy người đầu đều xem như nhiều nếu thật là hai mươi mấy cái cũng rất nhiều t h ô i cường điệu quá cái chủng loại kia không có khả năng càng nhiều nhiều m ư ờ i cái đầu người cũng mới một triệu a cái này thật đúng là không hoảng hốt chút tiền này đối với gần nhất tiền kiếm được không ít tô hiểu đến nói thật đúng là việc không đáng lo chủ yếu ở trong trận đấu không phải nói để ngươi tùy tiện giết nhiều khi ngươi giết đối diện một đợt về sau vậy thì bắt đầu các loại cầm tài nguyên đ ờ y tháp mấy lần vừa đưa ra tranh tài cũng liền kết thúc ngươi còn có thể cố ý không đẩy chăn heo không thành loại kia hành vi quá không có tố chất tôi hiểu cái thứ nhất không thể đáp ứng a coi như là hệ thống tại làm công đích tôi hiểu nghĩ đến cái này bên trong cũng liền không lo lắng gì liền hai trận tranh tài mà thôi trận thứ nhỉ có hay không cái này còn khó nói đâu quyền chủ động không tại trong tay chính mình nếu là cuối cùng chỉ có thể đánh trận này lời nói vậy thì càng thêm không quan trọng dù sao bất kể như thế nào trận đấu này cầm xuống lại nói trước làm tốt chính mình nói câu khả năng tự tư điểm lời nói chỉ cần ngươi thắng nếu là cuối cùng còn không có cầm tới quán quân lời nói người ta cũng sẽ không phun ngươi nói trắng ra hết sức là được kết thúc cùng hệ thống đối thoại về sau bên này rất nhanh liền tiến vào điểm giao diện cũng mang ý nghĩa tranh tài chính thức bắt đầu đang tuyển người thời điểm tôi hiểu cũng cẩn thận một chút lần này giá cả dễ dàng như vậy ai biết hệ thống có phải là nghĩ về nước đâu hay là phải cẩn thận một chút nếu là không có lực lượng thần bí ra chỉ lời nói thật không nhất định có thể tùy tiến thắng nhất định phải đem ưu thế cho mở rộng mới được nói cách khác online bên trên phải lựa chọn một cái cường thế anh hùng trước đó chơi rắn những cái kia tôi hiểu thật đúng là không dám lo chơi rất thông thường t ô hiểu lựa chọn một cái g i y đây cũng là thường quy bên trên đơn anh hùng đương nhiên cầm đi đánh trúng đơn cũng là có thể tổng thể trong trận đấu lời nói bên trên đơn xuất hiện số lần tương đối nhiều bởi vì lúc trước tất cả bên trên đơn anh hùng độ thuần t h ụ toàn bộ đều giải tỏa cái này anh hùng tô hiểu cũng biết chơi mà lại chỉ nói anh hùng thao tác lời nói cái này anh hùng thao tác trên thế giới không ai mạnh hơn hắn v ị hệ thống tăng cường về sau chính là như thế không hợp thói thường d i y online bên trên áp chế lực là rất mạnh trên cơ bản đánh đại đa số bên trên đơn đều tốt đánh rất người muốn thật nói dậy không tốt đánh anh hùng cái kia chỉ có thể lù xì ẩn nhưng lù xì ẩn bên trên đơn loại này âm phủ đồ vật cũng không phải tất cả chiến đội cũng dám chơi quá tốt bắt giấy ma bệnh cũng giống như vậy đều thuộc về tốt bắt cái chủng loại kia nhưng tô hiểu vẫn tương đối tự tin chủ yếu cái này anh hùng thật phát dụng tốt có được bạo tạc xê năng lực khả năng một pháo đánh tới ra giòn ít nhất một nửa máu liền không có thậm chí là hai phần ba đối diện rất khó đánh t ỷ như nói đang đánh long thời điểm hơi giằng c o một chút ta bên này có thể bụng hai pháo đánh tới lời nói tự nhiên là không dám cùng tá tranh xuất ra cái này anh hùng đại biểu tô hiểu là thật phải nghiêm túc bắt đầu toàn bộ tranh tài tiến hành hay là rất thuận lợi đối diện cái này a f chiến đội thực lực cũng s á t thực bình thường có thể nhìn ra hai cái thi đấu khu thực lực sai biệt kỳ thật thật không lớn chỉ là lờ đ ợ lờ chiến đội mình không có phát huy tốt mà thôi tôi hiểu lo lắng sự tình cũng không có phát sinh toàn bộ trong trận đấu hắn trực tiếp dễ điên tại tranh tài lúc kết thúc tôi hiểu đầu người số cuối cùng dừng lại tại hai mươi mốt cái trong trận đấu cầm xuống hai mươi mốt cái đầu người đây đã là rất không hợp thói thường sự tình tôi hiểu dậy còn có chờ mặc dộ cái này xong c u ộ đội hình đối diện đầu đều bị đánh nát vẫn là rất khó chịu kỳ thật sau khi đánh xong tất cả mọi người thở dài một hơi còn tốt cờ v ờ chiến đội vẫn là trước sau như một ổn định thành công cầm x u ố n g tranh tài xấu nhất loại tình huống kia cũng không có phát sinh so với cầm x u ố n g một trận thắng lợi đem hai cái thi đấu khu so điểm săn đều tỷ số càng quan trọng chính là trận đấu này đem khí thế đánh ra đến một trường rất chóc hay là rất t r ư ớ n g sĩ khí trước đó đê mê trạng thái cũng có chuyển biến tốt đẹp trận đấu nhìn thấy thế t h ấ t chiến đội bị đánh thành cái dạng kia nhìn xem thực tế là khó chịu mọi người sở dĩ sinh khí vậy vẫn là bởi vì khó chịu Cũng may cờ chiến may vơ hoàn đội là tương o à n n h trước đánh mánh, đem chàng tử tìm trở t ư chàng đánh đem mánh, về.、Tương、đối đáng tiếc là cờ vơ cũng liền đánh trận này mà thôi chuyện kế tiếp liền không nói được nhìn còn lại hai cái chiến đội có thể hay không đánh cái trận thứ năm ra cái này nếu là thật không được đó cũng là không có gì biện pháp nên làm điều làm hiện tại chuyện còn lại mình là quyết định không được tôi hiểu không quá ưa thích loại cảm giác này vận mệnh giống như nắm giữ tại trong tay người khác mình không có cách nào nắm chắc sau đó có thể làm giống như chính là cho huynh đệ chiến đội nhóm cố lên nhưng là tiếp xuống tình huống cũng không quá lạc quan phía bên mình cái thứ ba xuất chiến là o b e r g chiến đội đối diện là bọn h ắ n quán quân t 2 chiến đội trận đấu này đoán chừng tỷ lệ lớn là không có t 2 cái này đội đang đánh không phải cờ chiến đội thời điểm liền tỷ số thắng rất cao trận đấu thứ ba toàn bộ o b e r g chiến đội cũng đứng trước rất lớn áp lực toàn bộ tranh tài nhìn xem đến rất lo lắng hay là thực lực có khoảng cách ngươi nhìn phía trước còn giống như là có thể ổn định d i á m v ẻ nhưng là đến đằng sau lại không được vẫn thua tranh tài trước mắt đại bị điểm là hai một lờ cờ bên kia là tạm thời rất trước đối với lờ đến nói một chân đã đứng tại bên mở vực hạ trang tranh tài lại đ u a mọi người liền trực tiếp về nhà đối với song phương đến nói trận thứ tư tranh tài kỳ thật chính là cuối cùng một trận lờ c ờ bên kia thắng liền trực tiếp cầm xuống quá quân nếu là lờ l ờ bên này thắng lời nói kỳ thật cũng giống như vậy ngươi đừng nhìn mọi người so điểm là hai hai nhưng là người ta trận thứ năm khẳng định là c ờ bên trên cùng thắng không có gì khác nhau cái này c ờ gờ ai có thể đánh thắng được ca chỉ là cái này trận thứ tư có thể lấy xuống tỷ lệ không phải rất lớn cho nên tình huống bây giờ không tốt lắm chương sáu trăm tám mươi bảy h khoa kỹ đăng tràng chương sáu trăm tám mươi bảy h á c hoa kỹ đang chẳng vì cái gì nói tình huống không phải quá tốt đâu bởi vì lờ tờ lờ bên này cái thứ tư xuất chiến là vê đ ú t giờ chiến đội cũng là bốn cái chiến đội bên trong thực lực tương đối mà nói kém nhất một cái nói đồ ăn cũng không quá phù hợp người ta dù sao cũng là mùa xuân thi đấu bán kết đâu cái này nếu là món ăn lời nói những cái nào bán kết trước đó chiến đội coi là gì chứ l i ê n c ù n g nói người ta so ngươi lợi hại các phương diện đều mạnh hơn ngươi người là kẻ ngu đồng d ạ n g vậy là ngươi cái gì đâu chỉ là chỉnh thể để nói cùng cái khác ba cái đội nghĩ so hay là kém một chút bởi vì cái này bán kết đâu vốn là có chút đen ngựa thành điểm ở bên trong quý sau thi đấu thời điểm xem như bạo lệnh trước đó tất cả mọi người cảm thấy cái này chiến đội có thể đi vào quý sau thi đấu giống như liền rất không tệ ai biết càng đánh càng tốt lập tức đánh tới bán kết e m chút tiến vào sau cùng trận chung kết đâu nhưng là h ắ t mã vấn đề chính là tại ngắn ngủi bộ phát về sau khả năng liền sẽ lâm vào xu hướng suy tàn bên trong nhìn tự thân đến cùng có thể hay không điều chỉnh tới đi tiến vào mùa hè thi đấu về sau cũng đánh một tháng tranh tài kỳ thật vê đ ú c giờ chiến đội trạng thái không phải rất tốt đây cũng là xuyên lục địa thi đấu vấn đề mùa xuân thi đấu bốn người đứng đầu đến mùa hè thi đấu lời nói thực lực này thật không nhất định phía trước bốn có nhân viên biến động trọng yếu nhất hay là phiên bản biến hóa về nút giờ chiến đội cái này trận đấu mùa giải đánh chỉ có thể nói là trung quy trung cụ mọi người đối bọn hắn không có báo hy vọng quá lớn kết quả hiện tại vận mệnh nắm giữ tại cái này chiến đội trong tay cái này có thể không sợ sao quả thực là hoảng phải không được trên cơ bản hiện tại lờ đợ i lờ đám f a n hâm mộ đã nằm tại quan tài bên trong liền kém sau cùng bách quan tài đình bên trên liền có thể trực tiếp nhập thổ không có gì biện pháp đối với đút giờ chiến đội cũng là không thể nhận cầu quá nhiều lờ đ ợ lờ bên này cũng là cân nhắc đến thực lực nguyên nhân đem vê đút giờ chiến đội đặt ở cái cuối cùng chủ yếu cụ thể đánh thành bộ dáng gì mọi người cũng không cách nào dự đoán được chỉ là cảm giác đem bọn hắn đặt ở cái thứ tư lời nói khả năng hay là hơi tốt một chút chỉ có hai lựa chọn thứ nhất hoặc là cái thứ tư ra sân thứ hai hoặc là thứ ba là không thể nào bởi vì cái này hai trận hay là quá trọng yếu một chút thua hậu quả rất lớn bên này chủ yếu cân nhắc chính là cái thứ nhất đi ra ngoài thua về s a đối sĩ khí ảnh hưởng không phải quá tốt chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất đi ra thế thao chiến đội thua thì thôi cũng thua rất thảm đây là mọi người không có tính tới địa phương sớm biết là cái dạng này lời nói còn không bằng để virus giờ chiến đội đi lên cái thứ nhất s ô n g một lần nói khó nghe một điểm tại mọi người trong lòng cái này virus giờ chiến đội chính là đi lên tặng trên cơ bản của thua trận này tương đương với tặng không tựa như là c ờ gờ chiến đội có thể chắc thắng một trận đây đều là thẻ đánh bạc cùng đại giới nhìn ngươi đánh như thế nào hào thủ bên trong bài hiện tại ai biết trận thứ tư như thế mấu chốt đâu cái này sẽ rất khó nhưng ngươi mặt ngoài còn không thể nói những này phải hào hào cố lên mới được trước mắt đến xem toàn bộ thi đấu khu hy vọng đều tại vê đúc g chiến đội chiến thân đây cũng là tô hiểu lo lắng nhất địa phương liền sợ bọn hắn áp lực tương đối lớn bởi vì bọn hắn cái này chiến đội cũng là không có gì thế giới thi đấu kinh nghiệm thậm chí quý sau、so、thi đấu đánh cũng không nhiều cố lên cố lên không có việc gì đi lên hào hào đánh chính là có khác cái gì áp lực cố lên các minh đệ để trong lòng đánh ra mình đổ vật là được hậu trường phòng nghỉ bên này mắt thấy vê đúc chiến đội sắp đi lên lúc này toàn thôn hy vọng phi thường thụ chú ý tất cả mọi người vây quanh không chỉ là tô hiểu bọn hắn còn có còn lại hai cái chiến đội người thế các chiến đội cùng o vờ g chiến đội hai người bọn họ chiến đội các đội viên thì thật hơi có chút tay náy nếu là bọn hắn thắng được lúc ấy tranh tài mọi người cũng liền khỏi phải cái dạng này verus giờ chiến đội cũng liền không cần có áp lực lớn như vậy chỉ là bây giờ nói những vật kia đâu lộ ra không có ý nghĩa gì hay là h ả o h ả o cho bọn hắn cố lên nha verus giờ chiến đội người vẫn còn tốt đều tại cố lên nhiều người như vậy ở đây khẳng định là cười nói chỉ thấy verus giờ chiến đội bên trên đơn quân tử tới bố một cái tô hiểu vừa cười vừa nói yên tâm nhìn chúng ta đi lên cho các người đánh cái trận thứ năm trở về đều biết đánh tới trận thứ năm đi lên thi lưỡi nhất định là cờ cờ chiến đội đây là không thể nghi ngờ để những chiến đội khác bên trên những chiến đội khác cũng không dám thắng còn dễ nói cái này nếu là thua trở lấy bị phun g đi lời nói này rất tự tin nói cách khác trận đấu này bọn hắn nhất định có thể thắng được đến tôi hiểu bật cười khá lắm mặc kệ tranh tài đánh thế nào có tâm tính này liền hay là rất tốt tôi hiểu đột nhiên đối bọn hắn nhiều một phần tin tưởng trước đó lòng tin cũng không phải là rất cao chủ yếu t ô hiểu đối với mấy cái này không hiểu rõ chỉ là nhìn mình đồng đội còn có huấn luyện viên bọn hắn là không quá lạc quan suy đoán ra song phương là có thực lực sai biệt tôi hiểu liền trả lời một câu được cầm xuống về sau ta mời người ăn cơm chúng ta một lời đã định một lời đã định cũng không nói nhiều một hồi nhân viên công tác t i ế n đến đây là nhắc nhở chiến đội hẳn là ra sân tại vê đốt giờ chiến đội rời đi về sau mọi người cũng đều riêng phần mình trở lại mình phòng nghỉ bên trong người khác nhau có khác biệt tâm tình tổng thể đến nói hay là c ờ gờ chiến đội tâm tình hơi buông lỏng một chút dù sao bọn hắn là thắng nếu là trận này thua bị đối diện lấy đi quán quân l ờ i nói như vậy cờ cờ trách nhiệm không lớn ta chỉ có một lần cơ hội còn thắng ngươi còn để ta làm sao bây giờ đâu còn lại hai cái chiến đội vậy liền không dễ chịu hiện tại liền đã bị mắng đừng nói là cùng tranh tài kết thúc về sau tiên đoán chừng là phô thiên cái điệm trong đó vê đ ú t giờ chiến đội ngược lại so với bọn hắn hai cái muốn hơi tốt một chút dù sao người ta thực lực liền bộ dạng như vậy mọi người hay là tâm lý nắm chắc còn lại hai cái chiến đội kéo hông cái này thật là khó chịu nhất làm cho người không nghĩ tới chính là thế thao chiến đội rất nhanh mở tờ giao diện phóng ra tranh tài chính thức bắt đầu tô hiểu cũng là tập trung tinh thần nhìn lại đánh tới mức này nói không muốn quán quân là không thể nào mình trước mắt có tiền mà lại giá cả tiện nghi thật không ngại nhiều đánh một trận trận đấu này quyết định song phương vận mệnh nhìn thời điểm tất cả mọi người trực tiếp bị hù dọa tiểu b càng là n h ị n không được nói ta sát cái này vê đút giờ chiến đội tốt t a o a đ ị c h s á t tô hiểu cũng là nhẹ gật đầu cái này đội hình trọ có thể nói k i ê n là trung cực lắc lư để tô hiểu trong lúc nhất thời đều không nhìn ra hiểu ven đường không có a trực tiếp tới cái phát hoạch ven đường t ạ lý ra đi xuống Ở về sau. Đón thêm cái chương i hợp thi n sáu trăm tám mươi tám khởi đầu tốt chương sáu trăm tám mươi tám khởi đầu tốt thú vị là bọn hắn cả sống cũng không chỉ là ven đường tổ hợp còn có trung lộ cũng vậy trực tiếp cả cái khắc liệt ra khắc liệt cái này anh hùng ở trong trận đấu hay là rất hiếm thấy mà lại đây là cái bên trên đơn anh hùng có thể cầm đi đánh trúng đơn nói rõ cái này xem như t i ệ t chiêu đi rừng là cái hễ lì xệ cái này anh hùng còn tính là bình thường đi rừng anh hùng tại cường thế thời điểm trong trận đấu thường xuyên có thể nhìn thấy lên đường lời nói là cái thận ngươi thấy thận còn có khắc liệt hai cái này anh hùng liền biết cái này đem nhất định phải vào xuống đường ta cũng mặc kệ cái gì thắt phòng ngự cái này đem ta khẳng định phải làm hai cái đường biên nhất là bên đường kia không bị làm liền kỳ quái nữa nha hệ l ụ sệ cái này anh hùng kỳ thật không tính là trước mắt phiên bản chủ lưu đi dừng anh hùng tuyển ra tới vẫn là rất liệu chính là vì vượt tháp dù sao hệ l ụ sệ cái này anh hùng vượt tháp hay là rất thuận tiện còn có b ắ n thì ông cũng thế như thế xem xét lời nói đối phương ven đường quả thực là run lẩy bẩy được không ngươi nếu là tuyển cái có thể cầu ạt còn tốt thì như chỗ e rét loại này linh hoạt tốt xấu không dễ dàng chết nhưng đối diện là c ai xa hay là một giành lại đến cái này giành lại đến không có gì m a bệnh dù sao c a c x cái này ạt r ư ớ c mắt phiên bản hay là rất cần thế mà lại virus giờ chiến đội a tuyển thủ rất am hiểu dùng cái này anh hùng là có thể dùng các xa c bắt đầu đối diện đoạt cái này anh hùng xem ra không có gì m a bệnh đây là bình thường bở ở mạch suy nghĩ chỉ là không nghĩ tới virus giờ chiến đội có thể chơi như vậy tại sao cái này anh hùng ngươi nếu là có đại chiêu cùng e kỹ năng tiến hóa về sau có thể ở thân khả năng còn tốt một chút nhưng là đến cấp sáu trước đó rất khổ sở lợi đến e kỹ năng tiến hóa vậy thì càng lâu dù sao tiền kỳ hay là lấy tiến hóa quy làm chủ giải thích cũng là không ngừng đang nói ông trời của ta cái này virus giờ chiến đội tốt liệu a đây cũng quá liều đi hôm nay giải thích hay là mấy cái kia khuôn mặt cũ chỉ nghe di lặc rất đ ộ n g dung nói ta cảm thấy hôm nay trận đấu này mặc kệ thắng thua thế nào vê đ u ố c giờ chiến đội đều đã là đáng giá tôn trọng bọn hắn xuất ra cái này đội hình đến là thật muốn thắng ta nhìn ra quyết tâm của bọn hắn hoa hoa cũng là biểu thị nói quả thật có chút cảm động đây là dự định đập nồi dì thuyền tôi hiểu cũng không thể không đồng ý cái này đội hình đánh thực tế là có chút quá liều có thể nói ta cũng đừng cái gì trung hậu kỳ liền định đánh cái tiền kỳ bộ này đội hình chính là tiền tiền kỳ t ă n bản phụ phi thưởng bánh l i ê n nhìn đối diện ứng đối như thế nào đối diện nếu là ứng đối tốt có thể nói cái này đội hình bị mang xuống đằng sau không có chơi ngươi cái này đội hình ngay cả cái thường qr u đều không có mặt sau này đánh như thế nào đẩy thắp cái gì cũng là không có cách nào đấy tay ngắn không được nhưng nếu là tiền kỳ đánh ra ưu thế lời nói vậy liền rất mạnh có thể đánh đối diện hoàn toàn không có cách nào chơi ta mấy người này đều là khống chế còn có lập đoàn đồng thời c h i viện cũng rất mạnh vẫn là câu nói kia nếu thật là tiền kỳ ưu thế đầy đủ lớn như vậy ngươi đội hình không phải hậu kỳ cũng có thể kết thúc tranh tài bởi vì trò chơi liền không có hậu kỳ cái này đội hình chính là hai thái cực hướng đi hoặc là rất tốt hoặc là rất thảm tôi hiểu nhìn thấy về sau cũng là không khỏi vì bọn họ bóp đem mồ hôi s ắ c thực quyết tâm rất lớn cái này sóng cho dù là thua đều là đáng giá t ô n kính đây cũng là vì sao vừa rồi giải thích nói như vậy nguyên nhân bởi vì nhìn ra cái này nếu là thua chính là bị đánh rất thảm loại kia khẳng định có coi sớm nói một chút cũng là không hy vọng đến lúc đó rất nhiều vô não người đi mang tiết tấu phun bọn hắn về đúc giờ chiến đội kỳ thật đây là bất đắc di chi tuyển đoán chừng bọn hắn chiến đội nội bộ khẳng định là thảo luận qua đối thủ là lờ cờ cờ số ba hạt giống he chiến đội cái này chiến đội thực lực cũng vẫn là có thể đường đường chính chính đánh vê đốt giờ chiến đội tỷ lệ lớn không phải là đối thủ bọn hắn nhất định phải chiêu thần kỳ mới có thể cầm xuống trận đấu này thắng lợi liền tuyển ra một cái cực đoan đồng thời không phải rất hợp lý đội hình tranh tài bắt đầu đối diện cũng là làm sung túc cứng đối đều là chuyên nghiệp ngươi cái này đội hình lấy ra lời nói ta liền biết ngươi muốn làm gì thắng lợi phương thức không khó đối diện tựa như là cầm một đem g a o thay nhưng là khí lực của hắn chỉ có thể chặt kia mấy đao mà thôi người bên này muốn làm chính là ổn định phòng thủ mà thôi chỉ cần đối diện mấy đao một chặt không hiệu quả gì lời nói không có khí lực cái này dao phay ngược lại cầm trên tay trở thành vườn ngữ một cái là mâu một cái là thuẫn liền nhìn làm sao phát huy hè chiến đội đi rừng trong lòng cũng cùng cái tựa như gương sáng biết đối diện phải nhằm vào bên đường nhất định phải bảo trụ các h xa phát dục mới được người này mở rã đã nói lên ta tiền kỳ phải bảo vệ nửa khu bên này hễ lì sẽ không có gì biện pháp tại cũng đi đối kháng lên hễ lì xệ đánh như thế nào đối diện vợ dạ b ê đâu tuyệt đối sẽ bị hành hung đi rừng chính là mấu chốt nếu là hắn phản ngồi sổn thành công lời nói nói thật đối diện thật không dám c ư ơ n g ép với tháp hai người cùng ba người tại tháp dưới hoàn toàn không giống nhưng vê đốt giờ chiến đội bên này cũng là rất tuyệt rất cực hạng khắc liệt bên này trung lộ binh tuyến đẩy mới cấp ba liền đi lên đường cũng không nói nhất định phải đi tới đường t a đến vượt lên đường tháp cũng giống như vậy đối diện lên đường là cái hỏn thật đang đánh n g ầ n thời điểm kỳ thật đối tuyến hay là tốt đánh cái này anh hùng âu mỹ bên kia thi đấu khu thích lấy ra đánh ầm tiền kỳ đánh cược lại trực tiếp bị đẩy lên tháp hạng hệ l ụ sẽ còn có khắc liệt toàn bộ từ phía sau ngoi đầu lên h e bên trên đơn cũng biết mình muốn bị c à n g chỉ có thể nhìn thao tác đường lui đã bị phòng không có cách nào nghĩ đến chạy trốn còn có cái thoáng hiện nhìn xem có thể hay không thao tác vinh t u y ế n tiến đến về sau h e lì xê động thủ trước cái này cũng là nhất định hòn cũng lưu lại cái b ê đút tại h e lì xê thả kỹ năng kết kén thời điểm cảm giác mở mình b ê đút kỹ năng này là có thể miễn dịch hết thể k h ô n g chế cho dù là m ò đệ c á i rẽ đại chiêu tại hòn mời thời điểm đi kéo hắn như vậy ngươi cái này đại c h i ê u cũng là vô dụng miễn dịch kết kén nhưng còn có cái thận trào phúng đâu tại vê đút kết thúc một n h á mắt thận trào phúng đến ba người một trận chuyển vận h ệ lì xệ hình thái đánh một bộ về sau cũng là nhanh đẻ xuống e kỹ năng bay trời bởi như vậy lời nói có thể thiếu kháng một chút tháp mà lại tháp phòng ngự k i ự u hận giá trị cũng sẽ chuyển di không có gì lo lắng đợt thứ nhất vượt tháp thành công mặc dù là cái hỏn nhưng là n g ư ờ i tiền kỳ cũng không tổn thất thì ta ba người tổn thương hoàn toàn có thể chú ý xử lý tiền kỳ thận ngay tại một mực tay h máu ba người cũng là không có bỏ mình vượt tháp thời điểm kiên kỵ nhất chính là bị đối diện cho đổi như vậy đối diện liền không lỗ nếu như bị đổi hai cái đó chính là kiếm được nếu là người không chết còn đổi người đối diện đó chính là máu kiếm cái này sóng ba người bình an cầm xuống một máu xem như thành công loại này đội hình lời nói đợt thứ nhất rất trọng yếu đợt thứ nhất thành công đại biểu tiết đấu muốn đứng lên đây là cái rất tốt bắt đầu rất nhiều xem thi được đợi cũng là không khỏi uy quyền hô to hết sức kích động có cái gì không tốt không vui cũng không cần để ý người muốn nhìn về phía trước, người nhìn ta r ư người ớ c nhìn t viết sách viết không tốt còn không phải một mực tại kiên trì sao hy vọng có thể cho mọi người một đợt lực lượng nhớ được vui vẻ vui vẻ à, nếu như có thể cho sóng m i ệ n phiếu vậy thì càng tốt ta ha ha chương sáu trăm tám mươi chín trận đấu này có chương sáu trăm tám mươi chín trận đấu này có một máu là bị khắc liệt cầm sung dưới kỳ thật h a y cầm một máu cũng có thể ba người này t i ề n kỳ cầm tới đầu người đều là có tác Dụng, cho bên trong giã lời nói có thể sẽ tương đối mà nói khá hơn một chút dù sao bên trên đơn thận cái này anh hùng cũng chính là cái công cụ nhân m à thôi trông gậy vào nhiều c kia là rất không có khả năng khả năng ra cự hình cựu đầu xa về sau tổn thương là có thể nhưng càng nhiều sung làm hay là cái hàng trước tác dụng mọi người khi nhìn đến bắt người đầu về sau hay là thập phần h ư phấn tôi hiểu bọn hắn ở chỗ này hô hào có thể nghe tới bên cạnh phòng nghỉ bên trong cũng đều có tiếng tê h ư phấn giờ này k h ắ c này mấy cái chiến đội tất cả mọi người mọi người tâm tình là giống nhau giải thích cũng là hết sức kích động hô to xinh đẹp a cái này xóm vượt thắp liền rất xinh đẹp có thể giết cái này hòn một lần hay là rất thoải mái đi rừng rất thông minh biết đối diện g ợ d ạ m g vẹt một mực tại bảo đảm lấy ven đường đâu ta liền đến lên đường kiếm chuyện giết cái này hòn lời nói cũng liền tiền kỳ bắt được giết đằng sau hơi trang bị bắt đầu một điểm cái này anh hùng là thật không tốt cả giải thích nhóm nội tâm đều là khẩn trương ván này thua nhưng là không còn a cái này ai có thể không khẩn trương ba cái đều là lão giải thích đối lờ tờ lờ tình cảm không cần nhiều lời tất cả mọi người kích động như vậy không chỉ là bởi vì cái một máu bởi vì đều biết cái này đội hình t i ê n kỳ có thể làm việc thành công vậy liền đại biểu rất nhiều thứ tiết tấu cùng đi đối diện chịu không được t i ê n kỳ đừng nói là thế yếu ngươi chính là không có gì thế yếu mọi người cùng nhau phát dụng ngươi cái này đội hình đều là thua thiệt thậm chí dù là ngươi tiểu ưu thế đều không được nhất định phải lớn ưu thế mới được ngươi xem một chút đối diện xa cái này anh hùng liền biết đánh tới hậu kỳ lời nói xử lý không tốt mà lại cái này anh hùng hậu kỳ c ả di năng lực rất mạnh chủ yếu còn có cái hòn đâu đằng sau đẳng cấp bắt đầu có thể cho đồng đội thăng cấp trang bị tất cả mọi người là người được lợi tương đương với ta liền dựa vào thăng cấp trang bị liền dẫn trước n g ư ờ i ít nhất mấy ngàn kinh tế đầu người cho khắc liệt cầm tới bốn trăm đồng tiền một máu hay là rất thoải mái đằng sau không bao lâu khắc liệt lại tới lên đường đối cái này hòn lại tới một lần quả thực là vô cùng thê thảm trận đấu này vê đốt giờ chiến đội đánh rất thông minh bọn hắn biết làm sao nhằm vào đối phương mạch suy nghĩ đối diện đi dừng ý nghĩ quá đơn giản chính là nghĩ đến bảo hộ ven đường ven đường phát dục quá trọng yếu nhưng là vê đốt giờ bên này ta liền làm ngươi lên đường trực tiếp ngay cả tiếp theo làm cái này hòn hai đ ợ t hòn liền xem như có cái kỹ năng có thể tránh khống chế nhưng là ba người này vượt tháp quá ác có thể đứng bưng tháp phòng ngự rất nhiều hạn g hệ lụy sẽ đi lên trước k háng nhìn xem không sai biệt lắm về sau ta trực tiếp hệ lụy sẽ hình thái bay trời có thể lẩn tránh một chút tháp phòng ngự tổn thương y ê u hận trực tiếp chuyển rời đến đồng đội trên thân xử lý tinh tế một điểm cái thứ nhỉ để khắc liệt đ ư ợ háng bởi bị khắc liệt xuống ngựa về sau cũng là có một dạng hiệu quả c h u y ể n di cựu hận giá trị sẽ không xuất hiện một con đánh khiêng đến chết tình huống còn hay là rất tốt đánh nhiều thời gian như vậy đã sớm xử lý xong một điểm nguy hiểm đều không có hai người đầu đều là khắc liệt cái này phân phối kỳ thật vẫn là có thể khắc liệt trở về về sau k i ệ n thứ nhất hoạch tâm trang bị ra đó chính là sách đá ngựa đặc biệt dùng để về sau hợp thành cự hình cựu đầu xạ có sách đá ngựa đặc biệt về sau trung lộ một đập binh ta siêu siêu mấy cái liền đ ẩ y không sai b i ệ lắm muốn nói có cái gì không tốt địa phương đó chính là đầu thứ nhất tiểu long là đối mặt đối bọn hắn cái này phải nhanh chóng giải quyết trò chơi đội hình đến nói tiểu long bị đối diện cầm về sau đối diện liền có mang xuống tư bản lờ cờ cờ chiến đội xác thực cũng am hiểu cái này hiện tại còn cải biến đấu pháp tốt một chút trước đó ta chính là cùng ngươi phát dụng hai chúng ta bên cạnh đều phát dụng đánh ba mươi phút khả năng toàn trường mới một hai cái đầu người thậm chí đều không có đầu người bộc phát đợi đến không sai biệt lắm thời điểm mọi người trở ra đánh nhau đằng sau bởi vì phiên bản cải biến loại phương pháp này là không làm được chỉ có thể nếm thử biến hóa chủ yếu loại này đấu pháp xác thực cũng quá khó nhìn một chút đi đối người xem đến nói là rất không hữu hảo trước kia loại kia b ả n g quang bán quả thực là chỗ nào cũng có nắm đ ấ m v ì tranh tài thưởng thức tính chắc chắn sẽ không cho phép loại hình thức này tiếp tục nhưng là người ta nội tình tại a thật nghĩ kéo lời nói ngươi là không có gì biện pháp v ề đút giờ chiến đội đội hình có cái lớn nhất tệ nạn chính là tay quang ngắn đây là không tốt đầy tháp người ta có thể hướng phía sau kéo đây cũng là không có gì biện pháp sự tình tiền kỳ chủ yếu nhằm vào lên đường dưới nửa khu tiểu long khẳng định là không có đối diện đi rừng cũng không ngốc a ngươi đều ở bên trên độc tủ ta còn có thể một chút việc đều không làm sao thượng trung hai người đến cấp sáu có đại chiêu về sau trực tiếp đôi ven đường tiến hành tiến công mặc dù tiền kỳ lên đường kế hoạch đắc thủ nhưng là ven đường người hay là phải nhằm vào không phải ưu thế không có cách nào kế tiếp theo mở rộng còn cái này anh hùng kế tiếp theo nhằm vào là còn có thể nhưng là cái này anh hùng đi ngươi làm sao nhằm vào hậu kỳ vẫn hữu dụng không giống có anh hùng chết hai lần liền không có cách nào chơi về đút giờ cái này đội hình chính là cái thứ nhất đại chiêu làm sao dùng cũng là rất mấu chốt đợt thứ nhất vượt tháp mấu chốt cái thứ nhất đại chiêu sử dụng cũng là rất mấu chốt khắc liệt bên này trung lộ đẩy tuyến đẩy quá nhanh đối diện là cái pháp sư chỉ có thể nhìn bị đẩy không có gì biện pháp đẩy xong về sau liền trực tiếp biến mất tại tuyến bên trên đối diện b ê n đường còn chưa kịp rút lui đâu khắc liệt đại chiêu v ừ a mở mang theo hệ lụy sệ gia tốc liền đến muốn đi là không kịp h e chiến đội đi rừng vờ dạ vệ cũng coi là tương đối kịp thời hắn tranh thủ thời gian tới đ ạ o ý thức được có thể sẽ đậu thủ nhưng là cái này xong không đi chính là không lưu l ý t r í hành vi ngươi có ba người thì thế nào đâu ta đây cũng không phải là bốn b a ba a chúng ta năm người đều là có thể tới lên đường thận đã sớm sớm rút lui đến an toàn vị trí phòng ngừa bị hòn đánh gãy đậu thủ về sau trực tiếp một cái đại chiêu đến khắc liệt trên thân cho nên chính là khắc liệt trước gánh tháp xem ra rất r ũ n g mãnh trên thân có cái thận đại chiêu mang tới hậu thuẫn khống chế một đống gánh tháp tùy t i ệ n đánh ba người các ngươi đều không có cấp sáu đi rừng gờ dạ v ạ c cũng là không có hoàn toàn không tốt giấy rụa tất cả mọi người không tỉnh kỹ năng thận đại hạ đến về sau trực tiếp một cái e tránh trào p h ú n g đến hai người tỉnh thoáng hiện cái gì không có ý nghĩa gì ta liền xem như thoáng hiện toàn bộ dao chỉ cần có thể đem ba người này toàn bộ giết đó chính là mau kiếm chương á n h sáu trăm chín mươi quán quân chúng ta muốn chương sáu trăm chín mươi quán quân chúng ta muốn vì sao cảm thấy có thể cầm xuống nữa nha ưu thế cực kỳ một phương diện tiếp theo còn có một chút cái này h e chiến đội kỳ thật tại lở cờ cờ bên k i a cũng không phải cái gì rất mạnh đội là hạng ba không sai nhưng là cảm giác trước mặt hai tên hay là có nhất định tranh l ệ n h loại này chiến đội tại đối mặt thế yếu v á n thời điểm không có lợi hại như vậy lật bản khả năng không lớn mà lại phía trước thành công về sau ngươi liền đợi đến nhìn đối diện phía sau làm sao bị bạo đánh đi cái này tiết tấu không tốt lắm ngăn trở chỉ là cái này một đợt liền kiếm đầy b u ồ n đầy bát hễ lì sẽ trực tiếp đi đối diện ra khu bắt được một trận cất đoạn thảm nhất hay là á ố n chính là đánh rất ổn thỏa cái chủng loại kia thật không dám ra ngoài bộ binh đối diện có một cái cường thế phụ trợ chính là cái dạng này ngươi cho cụ thể bàn thị ổng liền trực tiếp ngồi lên đến rất khó chịu chỉ có thể thả tuyến chậm rãi đảng binh tuyến tới sau đó ăn tháp giới đ a o kháng ép cũng là ạt nhất định phải sẽ kỹ năng kết quả một sóng lớn binh tuyến mới đến tháp giới người liền trực tiếp không có tương đối khó chịu cái này sóng binh không ăn thế nhưng là thật l â lớn cầm một cái đầu người đến đổi đều không đổi trừ kinh tế bên ngoài kinh nghiệm vật này đồng dạng hết sức trọng yếu chỉ còn cùng trung lộ rỗ hơi tốt một chút tranh thủ thời gian tại trung lộ đẩy ế n xem như có thể phát dụng một hồi nhưng là tác dụng không lớn so với đối diện kiếm ngươi điểm này tính là gì đâu mà lại thế yếu v á n rộ loại này buộc anh hùng sẽ rất khó thụ ngươi đi lên tiêu hao lời nói uy lực không lớn mà lại ngươi trực tiếp e r ờ đi lên tiêu hao lời nói đối diện khống chế nhiều lắm ta trực tiếp đối ngươi điểm rơi đến cái khống chế khó mà nói người liền không có nữa nha đây cũng là vì sao tử lễ ô nạ cái này anh hùng rất k h ắ c chế rộ n g ư ơ i dám e r ờ đi lên tất nhiên cần phải trở về ta một cái đại chiêu hôm qua không có tránh không, không có tỉnh hóa chính là chết duy nhất t i ế c mới chính là cái này sóng tiểu long còn không có đổi mới nhưng là ven đường thác ra đã bị ăn hai tầng đi c u n g t ô hiểu đoán không sai bị lắm tiếp x u ố n g vê đốt giờ chiến đội bên này t i ế p tấu triệt để bắt đầu hẻm núi tiên phong bên kia lại đánh một đợt h o n thi ổng trực tiếp đại chiêu nhảy xuống đối diện trực tiếp không có tại sao bởi vì phát dục quá kém thực tế là không thể chạy bên kia đánh lên cùng hắn là không có quan hệ gì khe chiến đội lại thua một đợt hẻm núi tiên phong còn không có có tiên phong về sau lên đường cùng ven đường tháp phòng ngự tùy tiện có thể đụng một cái bởi vì ngươi không dám thủ tháp ta h ệ lì xệ vừa đến khắc liệt ôn lai bên trên biến mất cái này ai dám tại tháp giới lợi hiện tại cái này tháp phòng ngự chính là cái bài trí mà thôi đối diện hoàn toàn có thể không nhịn hay là lựa chọn b ê n đường áp suất e sa phát dục không gian đối diện b ê n đường hai người tổ cũng là không có gì biện pháp chỉ có thể về s a u thả cuối cùng trực tiếp nhất cổ tác khí đem b ê n đường hai tháp đều không có đẩy ưu thế không ngừng là lớn ván này trò chơi không có cầm tiếp theo quá lâu hai mươi lăm phút không đến kết thúc tranh tài tự nhiên là vê đốt giờ chiến đội cầm xuống thắng lợi ưu thế xem ra rất to lớn kỳ thật tại người chuyên nghiệp xem ra đây là bình thường vê đốt giờ loại này cực đoan đội hình ưu thế không to lớn lời nói sợ là không tốt thắng h e chiến đội cũng rất thảm thật nói thực lực lời nói ta thật không kém ngươi nhưng là bị đối diện hát qua kỹ làm cho hoàn toàn không có lường trước qua đội hình bình thường đang huấn luyện thi đấu bên trong cảng là chưa thấy qua đây cũng là bom một tranh tài không ổn định nhân tố chỉ có một lần cơ hội không có chính là không có cầm xuống về sau trên đài vê đ ú t giờ chiến đội thành viên hết sức kích động đều điên c ù n g ngày nhìn bộ dạng này con tưởng rằng giống như là đoạt giải quán quân như vậy dưới đài mọi người kỳ thật không so với bọn hắn bình tĩnh bao nhiêu mọi người cũng đều hết sức kích động kỳ quái là rõ ràng tranh tài còn không có kết thúc lại cảm giác cùng đ o ạ n giải quán quân như vậy còn có một ván đâu nhưng là có cờ gờ chiến đội tại hết thảy đều rất ổ n thỏa nhìn nhìn lại lờ cờ cờ bên kia như cha mẹ chết như hoàn toàn không có suy nghĩ t ú i b ắ p nhất cái này đều không có lấy xuống kia thật là treo v ề đút giờ chiến đội các đội viên tại hạ sau khi đến cũng là nhận anh hùng đánh ngộ trận này đánh có thể sẽ là bọn hắn có ít người n ề nghiệp tiếp sống tác phẩm tiêu biểu trước đó hẹn xong muốn mời khách ăn cơm quân tử t ô hiểu chỉ chưa thấy đến người bị lưu lại bởi vì phải tiếp nhận phỏng vấn đâu trên đài phỏng vấn là con con bên này người chủ trì tương đối tốt chính là tất cả mọi người có thể nghe hiểu được chúc mừng vê đốt giờ chiến đội cầm xuống trận này trọng yếu tranh tài trận đấu này đang đánh trước đó có phải là rất có áp lực quang tử rất thành thật nói áp lực khẳng định là có dù sao thua liền không có nhưng tổng thể đến nói còn tốt bởi vì chúng ta là túi b ắ p nhất nhà thua không lô thăng máu kiếm liền vung lòng đến đánh mà lại ở trên trước khi đến cái khác mấy cái huynh đệ chiến đội cũng đều là cho chúng ta cố lên cảm giác rất có động lực mọi người tại giới này cũng đều đang nhìn p h ỏ n vấn không có gì tốt chuẩn bị cho dù là muốn đánh trận thứ năm cờ gờ chiến đội lúc này cũng không biết chuẩn bị cái gì bởi vì ngươi còn không biết đối thủ là ai đây không có việc gì làm tự nhiên là nhìn xem phỏng vấn mọi người thấy lúc này đều là n h ị n không được bật cười trong lòng tự đ ủ cái này quang tử nói chuyện hay là lẫn đến mức thể vấn đề thứ hai liền trực tiếp hỏi trọng điểm sự t ì n h các ngươi lần này xuất ra đội hình cũng là chúng ta rất ít gặp đội hình là có đặc thù chuẩn bị qua sao kỳ thật đây là chúng ta chiến đội một mực tại chuẩn bị bí mật giặt dự định tại mùa giải có ích nhưng là lần tranh tài này tình huống không tốt chúng ta liền sớm lấy ra liệu một đem mọi người nghe tới về sau ít nhiều có chút cảm động trận này có thể thắng đúng là hy sinh một chút đồ vật cái này nếu là tại mùa giải bên trong đến quý sau thi đấu mấu chốt trong trận đấu loại này đội hình lấy ra người khác không có phòng bị lời nói ngươi thật đúng là có thể cầm xuống một trận thắng lợi lúc kia mỗi một trận đều là mấu chốt h á c khoa kỹ đội hình tệ nạn chính là ngươi chơi một lần về sau trên cơ bản liền thế lần sau người ta có phòng bị lấy cho ngươi đến đồng dạng đội hình ngươi đều không cách nào thắng hy sinh là có nhưng tôi hiểu tin tưởng bọn họ cũng là kiếm trận đấu này đánh xong về sau có thể cho vê đốt g i chiến đội hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ người ở trong nước đánh tới bán kết thậm chí đều không có hôm nay hấp thu fan hâm mộ hơn một nửa đây chính là đánh thế giới thi đấu mị lực thế giới thi đấu đánh thật hay là rất c h ứ n g phấn mặc dù đây là xuyên lục địa thi đấu nhưng bởi vì mấu chốt trình độ cũng là có thể sánh ngang trận đấu này thậm chí có thể sẽ trở thành kinh điển hoàn toàn không lỗ rất nhanh phỏng vấn kết thúc về sau nhân viên công tác cũng là tới bắt đầu hỏi thăm bên này trận thứ năm a i bên trên cần mau sớm xác định lờ bên này không có gì ngoài ý muốn tự nhiên là gờ chiến đội lờ cờ cờ bên kia tạm thời còn không biết đâu cũng không tốt suy đoán là ai nhưng không quan trọng bất kể là ai đều giống nhau tôi hiểu cũng là cho tới bây giờ không có như thế đấu trí m ạ n h liệt qua đi thôi các minh đệ cái này quán quân chúng ta muốn chương sáu trăm chín mươi mốt phụ cân đối chi mệnh chương sáu trăm chín mươi mốt phụ cân đối chi mệnh không ra nhiều một hồi tôi hiểu bọn hắn trực tiếp ra sân rời đi hậu trường thời điểm cái khác mấy cái chiến đội các minh đệ cũng là toàn bộ đều tại cố lên đâu nhất là thế thật cùng o b g hai cái này chiến đội người hay là nội tâm tương đối hoảng cũng là rất bức thiết hy vọng cờ g chiến đội có thể lấy xuống cầm xuống cái này quá n quân kỳ thật cũng không phải hy vọng có cái quán quân thanh danh xuyên lục địa thi đấu là bốn cái đội cố gắng kết quả là không sai nhưng rất hiện thực một chút việc ngươi nếu là không có ra cái gì lực ngược lại hố lời nói ngươi ra ngoài thật đúng là khó mà nói mình cầm qua xuyên lục địa thi đấu quá n quân cái này nếu là lời nói ra người ta khẳng định sẽ còn nói lúc ấy có ngươi chuyện gì sao không phải liền là nằm cầm tới quán quân còn không biết xấu hổ nói sao tựa như là vô địch thế giới như đánh thế giới thi đấu lời nói là cần mang dự bị có dự bị vẫn hữu dụng quả thật có thể thay phiên nhưng có dự bị chính là cái linh vật mà tôi h máy đun nước thủ môn giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào hoàn toàn đánh không được tranh tài thế giới thi đấu một trận không có đánh liền xem như đoạt giải quán quân cùng ngươi cũng không có gì quan hệ ra ngoài người ta cũng sẽ không nói ngươi là vô địch thế giới hai cái này chiến đội chỉ là đơn thuần hy vọng đoạt giải quán quân về sau cũng không có cái gì người mắng đến lúc đó sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều cái này nếu là không có cầm tới quán quân lời nói người ta vê đốt giờ chiến đội là khẳng định không có việc gì dù sao vừa rồi trận kết thắng có thể nói rất phấn chấn lòng người để người cảm động loại tình huống này không ai sẽ phun bọn hắn cờ gờ lời nói còn tốt người ta tối thiểu nhất trước đó còn thắng một trận không giống như là bọn hắn là nhất hố cũng may cờ gờ thực lực tại cái này bên trong mọi người hay là rất tín nhiệm cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề quá lớn đi lên về sau tôi hiểu bọn hắn cũng là mới biết được đối thủ lần này là lờ cờ cờ bên kia số hai hẳn giống cờ dép chiến đội đến cái giờ này mới biết được n g ư ờ i nghĩ sớm chuẩn bị là không thể nào cũng may huấn luyện viên tổ người khẳng định đối cái này bốn cái chiến đội đều là có nhất định nghiên cứu không có khả năng đến đánh thời điểm lại phát hiện mình không có chút nào hiểu rõ đối phương từ hướng này đến xem lời nói cờ gờ chiến đội nhất định là tương đối thua thiệt bởi vì bọn hắn không biết đánh cái nào chiến đội đến sau khi lên n à i mới là biết đến đây cũng là quy tắc nguyên nhân không có gì biện pháp nhưng là lờ cờ cờ bên kia liền không giống hoàn toàn cũng khỏi phải thông báo là người đều có thể biết đối diện cái thứ năm có thể phải tới khẳng định là cờ gờ chiến đội đối cờ gờ chiến đội nghiên cứu đoán chừng người ta bên kia đã là rất thấu triệt đương nhiên nghiên cứu là nghiên cứu có đánh hay không qua được lại là một chuyện khác người giống lờ cờ lờ bên này thật đúng là đoán không được đối diện phái cái nào chiến đội ra g i a n g đạo lý lời nói cái kia hẳn là là t hai chiến đội dù sao cũng là lờ cờ cờ mùa xuân thi đấu và quân trên thực lực không có gì để nói nhiều vấn đề chính là cái này t hai chiến đội thực tế là bị cờ g ờ đánh n gấp đều thắng cũng là thắng n ộ i trước đó quý bên trong thi đấu tiểu tổ thi đấu còn có lần này xuyên lục địa thi đấu tiểu tổ thi đấu t ô hiểu không có ở đây thời điểm bọn hắn là đánh thắng nhưng là t ô hiểu ở thời điểm cái kia chiến tích cũng không có cái gì dễ nói thậm chí có chút mất mặt hai cái bo năm lời nói cậu lại bị người ta đánh cái không sáu nói là bị hoàn toàn áp chế đều là dễ nghe thuyết pháp đây cũng là mọi người đoán không cho phép lờ cờ cờ bên nào sẽ để cho hai da đánh cuối cùng một trận nguyên nhân cũng là bởi vì không xác định đối diện là không phải còn dám để t 2 chiến đội bên trên hiện tại xem ra bọn hắn quả nhiên vẫn là không dám để t 2 đi lên lời nói đoán chừng lại là bị hành hung ném quan quân không nói nhìn xem còn khó chịu hơn hay là đổi một cái chiến đội đi lên thử một chút đi cờ Z é p chiến đội kỳ thật thực lực cũng không yếu trong đội minh tinh tuyển thủ cũng là không ít tại lờ cờ cờ bên kia rất mạnh chính là tại đối mặt t h chiến đội thời điểm có chút đánh không lại đột nhiên liền mê tất h bản thân dùng câu mưa đạn lên nói cảm giác này giống như là toàn bộ để mua trước đó mùa xuân thi đ ấ u trận chung kết thời điểm dự đoán cờ z chiến đội có thể đoạt giải quán quân người hơi nhiều một chút ai biết cũng không có chẳng những thua còn là bị t 2 cho gọn gàng bà so linh kết thúc liền đột xuất một cái không hợp t h ó i t h ư ờ n g nếu không phải t 2 đánh không lại cũng không thể phái bọn hắn ra hiện tại lờ cờ cờ bên kia chính là không quá lạc quan cảm giác hẳn là không có liền nghĩ thay cái phương pháp thử một chút nói không chừng có kỳ chiêu có thể thắng được đến đâu hơn nữa còn có một điểm cờ z đang đánh lờ đờ lờ chiến đội thời điểm một mực mặt thắng còn rất cao cái này cũng là bọn hắn phái ra cờ z nguyên nhân đối t ô hiểu đến nói cũng không đáng kể là ai đi lên đánh chính là vài người khác đoán chừng cùng t ô hiểu ý nghĩ hẳn là không sai biệt l ắ m à, mọi người hay là rất nhẹ nhõm chính là thần phong còn có bên cạnh trợ lý v ấ n luyện viên biểu hiện trên mặt hay là hơi có chút nghiêm trọng dù sao đây là mấu chốt một văn à, thành bại thật khó mà nói càng là cảm giác cờ gờ rất ổn thời điểm bọn hắn thì càng có áp lực thắng mọi người cảm thấy bình thường cái này nếu là thua bình thường luận thực lực lời nói có t ô hiện tại cờ cờ cũng không giả trên thế giới bất luận cái gì chiến đội chủ yếu vẫn là sợ xảy ra điều gì ngoài ý mớn cũng tỉ như nói lên một trận tranh tài vê đúc giờ chiến đội đó chính là xuất kỳ chế thắng bình thường đánh khẳng định vẫn là đánh không lại thần phong bên này cũng là sợ hãi đối diện chỉnh ra cái gì tao xáo lộ đến đến lúc đó đó chính là huấn luyện viên vấn đề a còn tốt tiến bờ à o vợ tờ về sau cũng còn rất bình thường thần phong lo lắng kỳ thật chính là nghĩ nhiều hàn quốc chiến đội cuối cùng vẫn là lấy ổn làm chủ lại đa số phong cách đều là cái dạng này mấu chốt trong trận đấu cả s ố tỷ lệ hay là rất nhỏ trừ phi là rất có nắm chắc bí mật g i ắ t nhưng là trước mắt phiên bản đến xem không có nhiều như vậy bí mật g i ắ t bình thường tới vậy liền không có gì đáng sợ mọi người đường đường chính chính đánh liền tốt tôi hiểu người bên này trước mắt muốn chơi cái gì đến phía sau thời điểm thần phong hay là tự nhiên mà vậy mà hỏi đây đã là quen thuộc thậm chí trở thành cơ bắp ký ức thậm chí có đôi khi rõ ràng tôi hiểu không lên là b ả y tương đang đánh thời điểm thần phong đều sẽ nhịn không được hỏi b ả y tương lúc kia liền rất hoảng không dám nói lời nào à ta muốn chơi cái gì thật có thể để ta chơi à cùng bảy tương thật vất vả biệt xuất đến thời điểm thần phong nghe xong thanh âm là bảy tương à vậy liền không có việc gì ngươi hay là nghe ta đi tôi hiểu bên này hay là riêng tiếp theo trước đó mạch suy nghĩ giá cả không cao dết xuyên đối diện lời nói cũng may mà không tính là nghiêm trọng mình hay là phải ổn trọng một điểm c h u y ể n cái có thể xê anh hùng ra đánh tới mức này gánh chịu rất nhiều người hy vọng tôi hiểu thật đúng là không nghĩ là xe a c a g l ì đi tại làm lại về sau a c a g l ì trở thành trong trận đấu lôi cuốn lựa chọn dù sao cái này anh hùng tại tú bắt đầu thời điểm đó là thật tú tại tô hiểu trong tay có thể phát huy ra tương đối lớn tác dụng chủ yếu vẫn là nắm giữ độ t h u ậ n t h ụ tô hiểu thao tác đã không cần lo lắng cái gì chương 692, đây là người sao chương 692, đây là người sao hạ cạ l ụ cái này anh hùng đi ở trên đường đi theo trung lộ đều có thể đánh mà lại xuất hiện số lần giống như đều thật nhiều ngươi cũng không tốt nói cái đồ chơi này đến cùng xem như bên trên đơn anh hùng hay là trung đan anh hùng bình thường gặp loại này hệ thống đều xem như bên trên đơn anh hùng tô hiểu giải tỏa toàn bộ anh hùng bên trong tự nhiên cũng liền bao quát tại bên trong thích khách anh hùng ngươi không có thao tác lời nói tốt nhất vẫn là đường vừa có thao tác vậy liền không giống lại đến điểm lực lượng tâm lý thật rất là an bài song đối diện mà lại đối diện đội hình hơi có chút lệch giòn có cái thích khách anh hùng hay là rất yêu s á t ạ cá lì khóa xuống dưới cái này khẳng định là cho ô hát dệt dùng giải thích bên này cũng là rất khẳng định có cái g ã li ô tại bên ngoài không có khả năng đi trung đan bởi vì g ã li ô chỉ có thể đi trung đan trước mắt phiên bản phụ trợ đánh không được liền xem như không có trước đó chọn gà li cũng không thấy phải trở mặc sẽ cầm cái này anh hùng bởi vì loại này thao tác anh hùng trầm mặc chơi không nhiều di l ạ c bên này cũng là nói nói o h á dệt cầm đao hạ ca ly chúng ta hẳn là lần thứ nhất thầy a đích xác ta cẩn thận hồi ức một chút trước đó chưa thấy qua o h á dệt chơi qua cái này vương nhị ca bên này liền nói bất quá nói nghiêm túc lời nói liền xem như không có chơi qua tin tưởng mọi người đều giống như ta sẽ không hoài nghi o h á dệt anh hùng hồ vấn đề hoa hoa tiếp lời liền nói cái này xác thực o h á dệt anh hùng hồ lời nói ta cảm thấy thật không cần phải nói cái gì ngược lại cái này anh hùng cầm so sánh với lúc trước hắn phong cách đến xem hay là rất bình thường thậm chí bình thường để người sợ hãi tiến vào đối tuyết kỳ đối diện bên trên riêng là cái ạ ạ chốt hai cái này anh hùng đánh kỳ thật cũng là khó mà nói chủ yếu vẫn là nhìn thao tác ạ c ạ l ì ưu điểm lớn nhất hay là linh hoạt khẳng định là có một ít ưu thế cái này nho nhỏ ưu thế tại t ô hiểu trong tay liền sẽ bị phóng đại mà lại mọi người khi nhìn đến t ô hiểu cái này ạ c ạ l ì đánh lên đơn kế tiếp theo không là người trực tiếp mang thoáng hiện thêm điểm đốt truyền tống công mang cái này ở trên đơn vị đường là đại địch bất đạo sự tình lợi dụng cái này thành p h kém đối diện có thể làm rất nhiều chuyện kỳ thật tạ cả lùi còn có cái cách chơi đó chính là không mang thoáng hiện mang một ít đốt thêm truyền thống bởi vì đầy đủ linh hoạt đi không mang thoáng hiện cũng là có thể chơi nhưng là t ô hiểu không có như vậy chơi trực tiếp lựa chọn mức bỏ truyền thống thoáng hiện vật này hay là rất trọng yếu không thể từ bỏ giải thích cũng là phát hiện điểm này mấy cái giải thích liền đại khái nói một lần cũng không có quá khiếp sợ trước đó t ô hiểu không phải không làm qua loại sự tình này đích thật là có t ô hiểu phong cách ở thượng tuyến b sau ạ ạ c h ộ t đánh có chút cẩn thận biết đối diện người này thực lực là mạnh cỡ nào rất nhiều bên trên đơn thật tại đối mặt tô h i ể u thời điểm liền mất đi một chút thao tác d ũ khí ngươi nếu là không thao tác lời nói còn tốt chế tạo lời nói khả năng liền xảy ra vấn đề càng đừng đề cập hay là mang một ít đốt nhóm lửa rất khắc chế ạ ạ cho t h ồ i máu đây là trạng thái trọng thương cờ z bên trên đơn cũng không phải đồ đần ngươi mang một ít đốt ta tiển kỳ tất nhiên không có khả năng đánh với ngươi mà lại cờ z cái này bên trên đơn tại trong đội xem như cái yếu kém điểm nhiều khi thua tranh tài đều là lên đường xảy ra vấn đề từ từ khả năng cũng là đang h ấ n luyện viên yêu cầu dưới đối với mình cũng coi là có cái điểm nhận biết biết mình có thể làm sự tỉnh là ổn định liền tốt thi đấu chuyên nghiệp chính là cái dạng này người ta thật hèn mọi lời nói ngươi thật rất khó đánh g i ế t đối diện dù là ngươi mang chính là nhóm lửa cũng không có tác dụng gì người ta liền hèn mọi bổ đao có binh không thể bổ ta liền từ bỏ giữ một khoảng cách có thể ăn vào kinh nghiệm liền tốt n g ư ờ i đây g i ế t thế nào chúng ta nhìn thấy lên đường bên này tiền kỳ ohz một mực là đang áp chế di l ạ c bên này nói nhưng là cờ z bên trên đơn cũng là rất vững vàng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho h a h a liền nói ta cảm thấy cái này rất bình thường đi loại này mấu chốt tranh tài tất cả mọi người là lấy ổn làm chủ không có khả năng đi lên cùng ngươi đội bính mà lại ạ cạ l ì cái này anh hùng chúng ta đều biết không có đại chiêu trước đó kỳ thật đơn giết năng lực không phải rất mạnh chủ yếu mang thiên phú cũng là mau lẹ bộ pháp hiện tại ạ cạ l ì đều là như thế mang vì đối tuyến hồi phục năng lực nhưng là bộ pháp cũng không bằng tra tấn bằng địa ác như vậy cái này phân tích cũng không có gì m a bệnh ạ cạ l ì đúng là có đại chiêu về sau mới có tăng lên rất nhiều đại chiêu có thể để ngươi trở nên rất linh hoạt trực tiếp đi lên cường sắt đối diện đoạn thứ hai đại chiêu chém giết năng lực hay là rất mạnh không có đại chiêu muốn đánh g i ế t cái này liền cùng nói b ủ a như à à t r ộ t rất hay mọn mà lại anh hùng bị động cũng là có thể hồi máu còn mang cái nhiều lan tuẫn tôi hiểu tiêu hao với hắn mà nói không có quá lớn uy hiếp có thể duy trì cái an toàn trị số liền không sai bịt lắm vương nhị ca hơi có chút lo lắng tiền kỳ như thế đánh ô、oh, hát dẹt ưu thế cũng không phải là rất lớn theo thời gian đẩy về sau hắn cái giờ này đốt tác dụng cũng sẽ sẽ không bị đoạn yếu hóa mọi người nhẹ gật đầu nhóm l ử a chính là tiền kỳ đánh đối tuyến đằng sau sao có thể cùng truyền tống s a đâu t ô hiểu là dẫn trước mấy cái bổ đao mà tôi xem ra không tính là ưu thế gì có thể xem nhẹ duy nhất thoải mái chính là đối diện đi rừng tựa hồ là từ bỏ lên đường không có ý định đến bắt gạ cả l ì Sắp thực gạ cả l ì cái này anh hùng ngươi muốn bắt lời nói vậy liền cùng mọi đệ cái rẻ thật không dễ bắt mọi đệ cái rẻ tốt xấu là đến cấp sáu có đại triều về sau mới khó đối phó ạ cả l ì y k i n là ngay từ đầu liền không dễ bắt có cái hà trận tại đó là thật không cái gì b i ệ t pháp tôi hiểu đang áp chế thời điểm cũng hơi có chút không tiên nể gì cả đánh không sai biệt lắm về sau nhìn xem ạ ạ trộn tại tháp dưới bộ đao đột nhiên lúc này g i khu tầm mắt nhìn do đến đối diện lị ạ đang đánh nhà bọn hắn f sáu đây là trung đan làm tầm mắt xem như cái phòng thủ mắt vị nhìn rõ đến đi rừng động tính rất trọng yếu trâm mặc vội và nói hiệu ca ngươi hơi cẩn thận điểm đối diện đi rừng ở trên nửa khu x o á t bắt đầu tôi hiểu nhìn l ý á bộ dạng này khẳng định vẫn là x o á t giã trọng yếu rất khó đến nhằm vào hắn tiên ký l ý á găng năng lực kỳ thật không mạnh mà lại cái này anh hùng hay là lấy lệnh x o á t làm chủ chính là cái này đi rừng lộ tuyến cảm giác có chút kỳ quái rằng đạo lý lời nói ly á rất nhiều đều là cái thứ nhất đánh ép bởi vì đánh nhanh rất ít lưu cho tới bây giờ mới soát tôi hiểu liền lộ ra tiêu dung hồi đáp được rồi ta biết à à chọn thực tế là không dễ giết không phải thao tác có thể hoàn thành sự tình như vậy cũng chỉ có từ đó cái này lì ạ trên thân hạ thủ trên nửa khu cô đồng cái này lì ạ khẳng định được đến tôi hiểu sớm mai phục tốt t r ầ mặc m xem xét tôi hiểu động tác này cũng là rất im lặng trong lòng tự nhủ đây là người sao người ta biết đi r ừ n g tại kia một mảnh đều sẽ cẩn thận một chút ngươi ngược lại tốt trực tiếp đi bắt người ta đi quả thực không phải người a chương sáu trăm chín mươi ba ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể giết h ư t r ư ờ n g 693, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể g i z t A cờ z bên trên đơn xem xét tạ ca l ì biến mất cũng là đánh tín hiệu đương nhiên không có khả năng quá tấp nập đánh tín hiệu đồng đội biết liền tốt tại chức nghiệp trong trận đấu trên cơ bản chính là m n cầu n g ư ờ i mỗi một bước động tác đều phải đánh tín hiệu mới được đi rừng lì ạ là biết tin tức này cũng liền hơi cẩn thận một chút nhưng là không đến mức dọa đến ngay cả đường sông cũng không dám đến tiền kỳ hai cái đường sông cua ngầm thừa nhận chính là một người một cái mà lại trong trận đấu trên cơ bản tiền kỳ đại khái đều là biết đối diện đi rừng động tĩnh trừ phi là thật é m mới có thể bị một phương đi rừng không ở hai cái c u a đồng cái này nếu là c u a đồng đều chủ động không muốn lời nói đó thật là quá thua thiệt một chút tới về sau đường sông không có mưa hay l i á lực chú ý toàn bộ đều ở trên đường đường sông lỗ hồng đùi cỏ kia bên trong trước mắt vị trí của mình cách bên kia còn rất xa tin tưởng không có vấn đề gì vấn đề duy nhất chính là trước mắt không có trừng trị phải cẩn thận một chút c u a đồng đ ư ờ n g bị đoạn không sai cờ dép đi rừng đến trước mắt đến xem lo lắng còn không phải sinh mệnh của mình vấn đề mà là sông này cô đ ư n g bị đoạn chỉ là cô đồng tôi hiểu có thể để ý sao thượng đế thị giác khán giả nhìn hết sức rõ ràng tôi hiểu cái này sóng quả thực chính là lao ngân tệ hắn căn bản cũng không có tại đường sông bên kia xuất hiện tôi hiểu một mực tại quấn như cái kinh nghiệm c â y độc thợ săn từ đ ạ i l o n g hố đằng sau cả người đều tha nguyên một vòng khi thấy lì ạ thời điểm lì ạ vừa bật một cái vê đốt kỹ năng cả người hướng phía trước nhảy lên nhảy đến cua đồng phía trên tôi hiểu tới về sau trực tiếp một đoạn quy đánh tới đồng thời cả người hướng phía trước rồi lôi ra vòng mấy lúc sau một chút bình a đánh chúng lì ạ là thật bị hù dọa nhanh giao quy kỹ năng dùng cái này đến gia tốc cái này anh hùng tốc độ hay là khỏi phải chất vấn tôi hiểu một cái e kỹ năng chuẩn m ố i treo ở lì ạ trên thân kỹ năng này rất trọng yếu nếu là không lời nói kia đúng là zết không được còn tốt tôi hiểu thao tác không có xảy ra vấn đề loại tình huống này đối diện cũng không cách nào thông qua tẩu vị đến tránh lì ạ tại gia tốc tình huống giới tôi hiểu trực tiếp nhị đoạn e cả người đều đi theo kỹ năng này tại phóng thích thời điểm có thể qua để ạ cả lì cả người về sau làm một đoạn chuẩn bị mà lại chúng đích địch nhân về sau bị tiêu ký người kia mặc kệ đến địa phương nào đều là có thể cùng theo qua dù là hắn trở lại mình nước suối bên trong ngươi cũng có thể một mực theo tới đuổi theo về sau đồng dạng phát động bị động ta lưu nhất pháp tiềm l o n g ấn bình a hiệu quả được tăng cường mà lại tốc độ di chuyển gia tăng tô i h i ể u đi lên lại là một cái bình a còn có thể trợ giúp hồi phục năng lượng của mình lìa thật sự là không có gì biện pháp ngươi di t ố c nhanh à c a l ì cái này anh hùng tại phát động bị động thời điểm cũng là có di t ố c tăng thêm m ấ u chốt tổn thương xem ra có chút đáng sợ à, à chốt có thể chịu hắn một cái lìa hay là không quá làm được tiền kỳ đi dừng cũng có chút tổn thương đáng sợ nhất chính là người này có chút đốt ra cũng là bởi vì bên trên đơn hồ m ộ t c â u hắn có chút đốt cho đi d ừ n g dọa đến tranh thủ thời gian thoáng hiện liền giao ra thoáng hiện một phát người này mang thiên phú bên trong có linh quan g áo choàng di tốc nháy mắt rất nhanh tôi hiểu cũng có thoáng hiện tại mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng trực tiếp thoáng hiện đuổi theo đồng thời hạ trận vừa mở cả người cũng thu hoạch được gia tốc hiệu quả về đốt kỹ năng hạ trận còn có cái tác dụng có thể bồi thường phục năng lượng tiền kỳ ạ cạ lủy quy kỹ năng thực tế là quá tốn năng lượng cũng là bởi vì trước đó gọn qua nguyên nhân không có gì biện pháp cái này anh hùng quá mạnh gọt về sau đều mạnh như vậy ngươi suy nghĩ một chút trước đó có năng lượng về sau tôi hiểu lại là một cái quy kỹ năng chúng đích địch nhân về sau liền có thể thu hoạch được bị động lôi ra và o ngoài không ngừng gia tốc đi lên lại là một cái bình ác cộng thêm nhóm lửa phủ lên cái này lìa l ư ợ n g máu đã thấy đ ấ y nhìn thấy bộ dạng này tôi hiểu cũng liền không đi lên truy nhất tuyệt vọng là lúc nào đó chính là trên thân tại tàn huyết thời điểm bị người cho treo cái nhóm lửa một điểm d ễ y ruộng phản ứng không gian đều không có tiêu trừng trị muốn đi trừng trị cái dã quái hồi máu thế nhưng là nhìn xem phụ cận là không có dã quái đã sớm chạy cách cua đồng không biết bao xa đây mới thực là rút kiếm tứ phương tâm mở b ị ta phở ớt b ở l ụ tôi hiểu rất tự tin b a y đầu xác định không có cái gì ngoài ý muốn hắn đôi hp còn có thương tổn tính toán bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì chủ yếu xác định bên cạnh không ai có thể cứu hắn liền xong việc tôi trên nửa khu ở đâu ra người mang trị liệu đâu cũng không ai có thể cho ra hậu thuẫn lia tại đập tần nhưng là nhóm lửa có trọng thương hiệu quả hiệu quả trị liệu giảm b ấ t đi nhiều cứu giúp không trở lại rất nhanh một máu thanh em vang lên là gấp đôi lại như thế nào mới hai trăm p h y không không không đâu ngẫm lại đều làm lợi Xin A. mọi người toàn bộ kích động tô hiểu cầm tới đầu người đây chính là một chuyện tốt nhìn nhiều như vậy cờ cờ chiến đội tranh tài đều biết tô hiểu tại cầm tới đầu người về sau sẽ có bao nhiêu lớn tác dụng tối thiểu nhất mang cái giờ này đốt giá trị là thể hiện ra ngoài không mang nhóm l ử a lời nói khả năng tổn thương kém một chút ngươi chính là giết không được có thể cầm tới một máu lên đường đã từ từ xuất hiện hơi thiên bình nghiêng lên đường cùng đi rừng đều là người bị hại cái này sóng đối lụy hạ tạo thành tổn thương thực tế là quá lớn đi rừng tiền kỳ chết một lần là rất khó chịu trọng yếu nhất chính là cái kia c a đồng hay là không có cầm tới a thật là quá khí đối đầu đơn đến nói mình nối tuyến ổn phải hảo hảo đối diện bên trên đơn biến mất lập tức có thêm một cái một máu cái này còn thế nào chơi sao hơn nữa còn mang cái đỏ la mờ uff tới ta trực tiếp báo cảnh tin hay không song phương đều thật nhớ mắng chửi người bên trên đơn cảm thấy cái này đi dừng tại đường gia tăng hắn đ ố i t u y ế n độ khó mà đi dừng bên này đâu cũng cảm thấy bên trên đơn có vấn đề người ta bên trên đơn đến làm ta ngươi làm sao liền bất động đâu vì sao có thể một mực để ép người đánh nếu không phải bên trên đơn đến làm ta ta làm sao lại chết tôi hiểu thượng t i ế n về sau hp không thế nào bị hao tổn vừa rồi lì ạ liền cố lấy chạy đâu còn có tâm tình gì đi đả thương hại đâu mà lại tôi hiểu mang chính là mau lẹ bộ pháp hồi phục năng lực vẫn tương đối mạnh đẩy xong tuyến về sau tôi hiểu cũng là trực tiếp về nhà b ổ trang bị trước ra cái tiểu khoa học kỹ thuật thương lại nói ạ các ly hạch tâm trang bị khẳng định là kiện thứ nhất khoa học kỹ thuật thương thượng tuyến về sau ạ ạ t r ộ t rõ ràng cảm nhận được đối diện mang tới cường đại áp lực có chút đ ố i tuyến khó khăn cảm giác rất nhanh đến cấp sáu về sau t ô hiểu có đại chiêu trực tiếp mở lớn liền lên mọi người thấy về sau nhao nhao đều là mặt mũi tràn đầy mọi bức biểu lộ không phải đâu cái này dựa vào cái gì bên trên ngươi song chiêu đều không có tốt người ta ạ ạ t r ộ t cái này hát u ê về nhà dù sao cũng là bộ nhất định ma kháng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể giết ta chương 694, t a cùng ngươi trèo đèo lội suối ngắm phong cảnh chương 694, t a cùng ngươi trèo đèo lội suối ngắm phong cảnh tại mọi người nhìn rất kinh ngạc đến ngươi người thời điểm tôi hiểu người cũng đã tiến vào tháp đánh một bộ tổn thương kỹ năng tổ hợp xem ra hay là rất trôi chạy thậm chí là t ớ lụa nên đánh t ổ thương cũng là đánh ra nhưng vẫn là cùng mọi người đoán không sai bịt lắm không dễ giết người cái này trang bị ạ cạo ly là dẫn trước một chút nhưng là còn chưa tới loại kia nghiền ép tình trạng người nếu là dẫn trước hai cấp dẫn trước mấy người đầu như vậy trang bị kém cách rất lớn tình hùng dưới thật có thể tùy tiện giết ti tan anh hùng tại thế yếu tình hùng dưới xem ra đều không phải rất thịt ngươi càng đừng đề cập những n à y chiến sĩ nhưng là trước mắt người ta hp bảo trì còn rất tốt cũng liền so đầy máu kém một chút mà thôi cái này đi lên đánh cũng không có cái gì đạo lý xác thực tổn thương đánh đầy cũng không giết chết t ô hiểu nhị đoạn đại triều là trực tiếp kéo trở về vừa vặn ra tháp phòng ngự có thể nhìn ra tô hiểu cũng biết đây là giết không được cũng nhờ có tô hiểu xử lý tốt nếu không tại tháp dưới bị ạ ạ trộn một bộ liền chiêu cho nối liền lời nói vậy coi như xảy ra vấn đề người ta là đánh không lại ngươi nhưng là thêm cái tháp phòng ngự hỗ trợ coi như không giống ra về sau nhìn một chút tô hiểu cũng liền hơi kiếm được một điểm mà thôi nhưng là chính hắn cũng bị tháp phòng ngự đánh hai lần vẫn có chút tổn thương cái này sóng cưỡng ép đi lên đổi tương đương với đả thương địch thủ một phẩy không không không tự tồn tám trăm không qua có lời còn đem mình đại chiều cho lãng phí đương nhiên đối diện ạ ạ chột u cũng là mở lớn ngươi đừng nhìn tô hiểu so hắn nhiều một máu nhưng là kinh nghiệm dẫn trước không có nhiều một cái đầu người còn không đến mức mà lại người ta là mang theo truyền thống hắn trực tiếp truyền thống thực tiễn kinh nghiệm bên trên không có khả năng r ứ t lại phía sau hai cái đại chiêu đổi lời nói thấy thế nào đều là tô hiểu ăn thiệt t h i một chút hay là ạ cạ l ụ cái này đại chiêu càng trọng yếu hơn điểm tại không có đại chiêu về sau ạ ạ chột u hơi yên tâm một chút chỉ cần không có đại chiêu như vậy ạ cạ l ù đối hắn uy hiếp kỳ thật liền muốn thiếu một chút cái chăn giết khả năng không quá lớn nhưng là tiếp xuống tô hiểu đánh rất hung hãn đối diện đi rừng hoàn toàn không đến như vậy vẫn để lên đánh mà lại đều là khiêng tháp phòng ngự đến tiêu hao n g ư ờ i ạ à, à chột đánh đã là vô cùng cẩn thận nhưng là tại tháp dưới bổ binh người này tất cả lên thực tế là vô s ỉ t ô hiểu đang tiêu hao thành công đồng thời cũng không chú ý bị tháp phòng ngự đánh cho tới xem ra để người cảm thấy hai hùng kết đĩa đối diện ạ à, à chột hp không tốt nhưng là t ô hiểu cũng là chẳng mạnh đến đâu ạ à, à chột thật hai cái quy đánh tới lời nói nói không chừng liền không có nữa nha cũng không thể chủ quan tất cả mọi người là tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác không có khả năng nhiều t r á c lệnh cờ z là ạ chột cũng là không có gì biện pháp bị tô hiểu đánh như vậy cũng là không thế nào tỉnh táo thỉnh thoảng cũng muốn đi lên đánh tô hiểu hai lần chủ yếu vẫn là binh tuyến cũng là một mực bị đẩy hắn không có gì biện pháp về nhà không có truyền t ố n g tình h ù n g d ư ớ i cái này nếu là trực tiếp về nhà lời nói thật bệnh thiếu máu người đều có bỏ qua không được binh tuyến thời điểm mà lại tô hiểu cái này binh tuyến để áp lực của hắn xác thực không có lớn như vậy tô hiểu có thể giết hắn không sai nhưng là hắn cũng có thể giết tô hiểu tại cờ z bên trên chỉ nhìn đến tô hiểu trước mắt đấu pháp hơi có chút sóng cái này nếu là đi lên tiêu lao thật có chút sai lầm nhỏ lời nói mình có thể g i ế t còn có cái thoáng hiện đâu đánh lấy đánh lấy t ô hiểu nhóm l ử a đã là tốt cái này ạ ạ chột nhìn xem t ô hiểu lượng máu cũng là có chút điểm nho nhỏ r ụ hoặc đoạn thứ nhất quy là dài nhất đang đập đến t ô hiểu về sau bình thường đến nói lời đoạn thứ hai ke là tất chúng t ô hiểu nhìn hắn e g một máy mắt trực tiếp liền e kỹ năng một đạo trong tay kiếm xuất thủ cả người lui về sau tránh đi đoạn thứ hai quy kỹ năng đồng thời còn t r ú n g đích cái này ạ ạ chột tại mọi người nghĩ đến t ô hiểu có thể hay không bên trên thời điểm t ô hiểu thật đi lên lúc này ạ ạ chột không tại tháp giới tại trên tôi hiểu đi một máy mắt mọi người đồng dạng thập phần lo lắng cái này sóng xem ra hơi có chút nguy hiểm a đều biết tạ ạ chuột còn nắm bắt kỹ năng đâu tôi hiểu có thể không biết sao tự nhiên là biết đến nhưng là hắn cảm thấy có thể đánh tất cả mọi người có giết đối diện năng lực liền xem ai nhanh tay tô hiểu đi lên một nháy mắt trước đem nhóm l ử a cho sau đó mở hạ trận quy thêm bình a cái này ạ ạ chọt trực tiếp biến mất hắn mang theo bị động kia một chút bình a còn không có đánh ra đến đâu đầy đủ chi thức người đã nhìn ra tô hiểu tại bình a thời điểm vừa lúc là có mau lại bộ pháp hiệu quả kia một chút cho tô hiểu về một vùng máu cái này x ó g khóa máu thành công song phương đều rất cực hạn nhưng tô hiểu hay là cười cuối cùng đây cũng là tô hiểu không còn cách nào nhất định phải đánh cực hạn một điểm nếu không cái này ạ ạ chọt quá hẹn mọn căn bản cũng không đánh với ngươi cái này không có cách nào t ô hiểu cũng là rất trực tiếp ta liền cực hạn đi lên câu dẫn dù sao nhìn ngươi hơi một tí sát tâm đều là tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại tại cường đội bên trong ai còn có thể không có điểm tâm khí đâu động sát tâm lời nói như vậy ta liền có cơ hội đối h á tính t toán phương diện đối diện người này rõ ràng cùng t ô hiểu là không có cách nào so cầm xuống đơn giết về sau t ô hiểu ở trên đường ư u thế đã là rất lớn đối diện lúc này liền n ộ t xuất một cái gian nan t ô hiểu cái giờ này đốt tác dụng cũng là bị vô hạn mở rộng sau khi về nhà hai người t r a n bị trên lệnh đã mắt trần có thể thấy ạ ạ c h u ộ t cũng là hiểu được rất kiện thứ nhất trực tiếp thủy ngân d à y mặc vào người nếu là có chọn thật đúng là không nghĩ như thế r a trang cũng không cùng cái này ạ ca lì đánh ta liền h è n m ọ n phát dục xác thực có một lần kinh nghiệm giáo mấn về sau người này trực tiếp học thông minh tôi hiểu lại nghĩ lắc lư hắn rõ ràng là rất không có khả năng sự t ì n h ta ngay tại t h á p dưới cái kia bên trong đều không đi tôi hiểu cũng là giã khu đi dạo một vòng khai thác trở xuống trực tiếp phương pháp nhưng lì ạ rõ ràng cũng là rất cẩn thận không có khả năng tại t ô hiểu trong tầm mắt xuất hiện cục diện lời nói không đến mức qua một bên ngược lại cờ dép bên kia tại hạ được khu hay là lấy được ưu thế đối diện cũng là quyết định chủ ý lên đường muốn ổn định ta tại cái khác địa phương một phá a ạ chốt đối tuyến thời điểm rõ ràng binh tuyến còn chưa tới tháp dưới đâu người này liền hướng rút về tôi hiểu liền biết không thích hợp đây là dự định truyền t ố n g ven đường lúc này tiểu v ê ngay tại bắt vốn là khó đánh nếu là a ạ chốt lại xuống đi lời nói đó là thật không có hắn là quyết định chủ ý liền xem như thua thiệt binh cũng được đi giúp đồng đội đoán chừng đây cũng là đoàn đội chỉnh thể chỉ huy lỡ như xuống dưới vớt cái đầu người t i ê ngược lại là chuyện tốt t ô hiểu cũng là trực tiếp tới không t i ế t bị tháp phòng ngự đánh một cái cũng là một cái e kỹ năng treo đến ạ ạ chọt trên thân tại hắn biến mất mấy mắt tôi hiểu trực tiếp đẻ xuống nhị đoạn e người cũng là cùng một chỗ đi theo khác biệt chính là ạ ạ chọt người ta nói thẳng tôi hiểu cái này còn phải t r e o đèo lội suối chương sáu trăm chín mươi lăm tránh đ ạ i chiêu liền có thể thao tác chương sáu trăm chín mươi lăm tránh đ ạ i chiêu liền có thể thao tác bắt đầu t r e o đèo lội suối về sau hình tượng này xem ra thực tế là đẹp không sao tả xiết nhưng đạo truyền bá bên này ngay từ đầu cũng không có cho tôi hiểu ống kính vì sao đâu bởi vì ven đường đều đánh lên lại cho tôi hiểu ống kính lời nói xem ra hơi có chút không thích hợp ven đường chiến đấu xem ra rất kịch liệt tiểu vê bắt lấy cơ hội nghĩ đến tới đánh một đợt cờ gờ ven đường trận đấu này bên trong có chút thế yếu đối diện ven đường vẫn tương đối c a y độc thật nói thực lực lời nói cũng có thể tại trên thế giới xem như xếp hàng trên ven đường tổ hợp lại thêm đối phương đi r ừ n g cố ý nhằm vào đã không dễ đánh lắm ai biết tiểu vê mới động thủ thời điểm bên này ạ ạ c h ộ t thành phố liền trực tiếp phát sáng lên đây cũng là không có gì biện pháp sự tình cờ gờ bên này ba người mới ý thức tới không thích hợp hòng à nhà mình bên trên riêng là không mang truyền thống đương nhiên không ai cảm thấy đây là tô hiểu vấn đề h i ể u ca không mang truyền t ố n g cũng là đánh ra á ưu thế đến cái này không có vấn đề gì vấn đề ngay tại ở bọn hắn hơi có chút chủ quan ạ ạ c h ộ t xuống tới về sau đối diện đi rừng lì ạ lúc này cũng là chạy tới có thể nhìn ra đối diện hành động hay là rất nhanh chi viện tốc độ khiến người kinh ngạc tiểu bê cái này ba động tay thời cơ giống như cũng không thật là tốt dáng vẻ rất nhiều lờ vợ lờ, lờ khán giả đã bắt đầu lo lắng cái này s o n g nếu là đánh nổ lời nói như vậy liền xảy ra vấn đề lớn tiểu long cũng là xác định vững chắc không có tôi hiểu ở trên đường điểm kia ưu thế chỉ sợ là hoàn toàn không đáng chú ý ác cục diện đảo ngược biến thành bốn đánh ba vẫn có chút khó chịu tiểu b ê còn có á bảo quả táo nhỏ bọn hắn thật sự là trong lúc nhất thời tiến tối lương nan chạy là chạy không thoát nhưng là đánh cũng đánh không lại cái này liền hết sức xấu hổ trung lộ trầm mặc cũng muốn động dù sao chơi chính là cái gã lì ổ nhưng là tại hắn chuẩn bị động đậy thời điểm đối diện trung đan vẫn đuổi theo hắn tình nguyện binh không muốn ta cũng được nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngươi trầm mặc bị hắn làm cho không cái gì biện pháp đối diện trung đan là cái xín dỡ dạ bản thân đối tuyến thời điểm cho hắn áp lực liền rất lớn cầm cái gã l ì ô đánh loại này anh hùng lời nói tiền kỳ vốn chính là muốn kháng ép gia thủy ngân dày về sau có thể sẽ hơi tốt đánh một điểm kết quả muốn động thời điểm đối diện là quyết tâm đuổi theo hắn cũng không thể tại tháp dưới động như vậy đến không được bên đường gã l ì ô đại chiêu khoảng cách cũng không có khoa trương như vậy xin dơ dạ có thể đánh đoạn đại chiêu đây là không cái gì biện pháp hắn một mực đi theo lời nói t r ầ mặt m là thật không dám động động lời nói đó chính là cương ép bị đánh một bộ còn lãng phí mình một cái đại chiêu một điểm ý nghĩa đều không có nhưng là cương ép đường vòng tìm vị trí lời nói cùng đem đối diện chúng đan cho thoát khỏi sợ là r a u cúc vàng đều lạnh đi a ạ c h ộ t xuống tới về sau trực tiếp đại d i ệ t vừa mở có chút có thể vung tay vùng chân hương vị ở trên đường đối tuyến thời điểm kia thật là nói không nên lời b i ệ t quất a lì ạ cũng là thoáng hiện đi lên treo mình bị động dùng cái này đến thôi động đại chiêu mê man hai người quả táo nhỏ hay là phản ứng tương đối nhanh hắn một cái thoáng hiện kéo về phía sau vị trí tiểu vê cùng a bảo lại tại tiếp nhận đánh đập cũng không có gì tốt biện pháp người ta có thêm một c á i người sức chiến đấu t r ê n lệch vẫn còn rất rõ ràng song phương tại hạ đường đánh lên cái này sóng đánh có thể nói có chút thảm cờ cờ chiến đội ba người này đã là tràn ngập nguy hiểm hỗ trợ rừng chạy không thoát bị lì ạ thôi miên về sau liền hơi có chút khó quả táo nhỏ ngược lại là có thể chạy nhưng là hắn cũng không nghĩ cự như vậy quả quyết đem đồng đội bán cũng đi theo đi lên chuyển vận nói không chừng có thể đổi người đối diện đâu hắn cái này thìn còn tính là tầm bắn có thể ắt tôi hiểu toàn bộ hành trình không nói gì một mực tại quan sát đến thế cục đâu hy vọng các đội hữu có thể ổn định đánh lấy đánh lấy tiểu b ê ngược lại tại mọi người lúc tuyệt vọng đột nhiên một đạo thân ảnh thòn gầy chạy vội đi qua tất cả mọi người lúc này trên mặt biểu lộ đều là Ta sát, người này là thế nào đến hắn không phải còn hẳn là ở trên đường sao làm sao lập tức bay tới đâu cũng không thể trách khán giả vừa rồi ạ ạ c h u ộ t c h u y ể n t ố n g trước đó ông k í n h liền không ở trên đường chuyển rời đến đã phát sinh xung đột bên đường mọi người không thấy được tô hiểu cưỡng ép đi lên treo chuẩn múa thao tác nhìn thấy cái ạ ca lì đến hơi có chút khiếp sợ hương vị cờ dép chiến đội mấy người này quả thực là hoảng không được cái này người này làm sao tới đây chính là đại m a vương a cho đến trước mắt b ụ n chàng trong trò chơi tồn tại khủng bố nhất nói trắng ra tiền kỷ cầm hai người đầu ạ ca lì ra giòn nhất là ạt vị trí này thật phải cẩn thận người phát dục cho dù tốt khả năng người ta đều có thể một bộ đem ngươi cho dây không có chút nào khoa trương mấu chốt hiện tại cái này ạt phát dục cũng không tính là quá tốt tối thiểu nhất so với tô hiểu ạ cạ lì trên thân trang bị hay là có không đảo ngũ cách nhìn thấy người này về sau cờ z ven đường bốn người trên thân toàn bộ chỉ có một cái ý nghĩ hỏng thêm một người thiếu một người trên lệch này thực tế là quá lớn ngươi đừng nhìn cờ g ờ hiện tại đi rừng đã đến cờ z bên này hay là nhân số ưu thế nhưng bọn hắn trong tay kỹ năng đó cũng là thả không sai bị lắm cho nên nói nhân số bên trên ưu thế đã là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính tôi hiểu xuống tới về sau tốc độ tay rất nhanh trực tiếp đầu tiên là quy kỹ năng lên tay sau đó e kỹ năng chuẩn m ố i treo đến đối diện đi rừng trên đầu trực tiếp nhị đoạn e đi lên đối diện titan cũng là rất hiểu trong tay móc hiện tại làm l ạ i tốt hắn biết mình khống chế nhất định phải lưu cho cái này ạ cả ly thích khách loại anh hùng một cái bệ chung đó chính là sợ khống chế đây cũng là vì sao cấp thấp trong c ụ c kiếm thánh chỉ đã bệ giờ những n à y anh hùng chém vào vui sướng hoàn toàn không có cách nào bên trên tranh tài nguyên nhân bên trên trong trận đấu ta thật có thể để ngươi không động đậy nhưng tôi hiểu tại nhị đoạn e đi lên ngay lập tức cũng là trực tiếp bắt đầu đoạn thứ nhất đại chiêu lấy đi rừng lì ạ làm mục tiêu vật cả người trực tiếp liền xuyên qua nhẹ nhõm tránh né cái này móc đồng thời tôi hiểu sau khi rơi xuống đất đoạn thứ hai đại chiêu cần cái thời gian trực tiếp quy kỹ năng xuất thủ đánh vào đối diện trên thân tạo thành g i á m tốc khoa học kỹ thuật thương chủ động hiệu quả nhấn một cái đối diện cách xa trên thân cái này máu rơi có chút dọn g ư ờ i tôi hiểu kế tiếp theo bình a cũng là đánh tới đối diện ti tan trên thân tại s a một mực tại chạy kéo ra khoảng cách nhất định titan thì là chủ động tới móc là không nhưng là hắn bình a lần thứ nhất cũng là mang theo k h ô n g chế tôi hiểu trực tiếp mở hạ trận a cá l ì cái này anh hùng thực tế là quá linh hoạt trong nháy mắt đoạn thứ hai quy đánh ra đến titan cũng là chịu không được ngươi đừng đề cập vài người khác vậy ngay lúc này tôi hiểu đoạn thứ hai đại chiêu tốt một nháy mắt đại chiêu xuất thủ a cá l ì tựa hồ i hóa thân k i a chớp màu đen tốc độ rất nhanh đối diện a cá ly tuyệt đối là hướng về phía hắn đến trên người hắn còn có một trăm năm mươi khối tiền thường đâu t i sa đại chiêu dùng c ò n có cái t h o á n g hiện, vô ý t h theo ứ c liền r a m ì chín t tổn h ư ơ n g thực tế h là ơ i bị bị kinh khủng, bị、e、giờ đến liền đến e sáu ẽ trực tiếp chém giết, trên chém c i đại i này c h ê l i ề nếu có thao tắc thao không gian. Trường n 696, nếu không tới bắt cái năm g i ế t chương 696, sáu trăm chín mươi sáu nếu không tới bắt cái giết. Tại sao thoáng hiện một ngấy mắt, ngấy màn hình trở nên i t chiến không tới bắt cái h dự năm thoáng hiện rết nhưng là trong điện quan hòa thạch ai có thể nghĩ tới nhiều như vậy chứ có lúc theo thoáng hiện chính là vô ý thức thao tác ngươi cảm thấy muốn thời điểm chết liền sẽ c h ị c tiếp theo ai biết đây là thoáng hiện đi đón người nhà lớn chết không an không có cách a lời nói như vậy cái này ven đường sức chiến đấu đ h á y mắt liền kém rất nhiều mấu chốt tôi hiểu vừa rồi đoạn thứ hai đại chiều cũng không phải liền đánh chúng cách a một người cũng là từ ti tan trên thân xuyên qua nhưng sau khi rơi xuống đất tôi hiểu cái thứ hai mục tiêu là lì ạ cái này tiểu đi rừng thậm chí so cách a còn tốt hơn giết một chút một cái quy kỹ năng đánh lên đi hoàn toàn là không chịu được nổi a bảo lệ ồ nạ kỳ thực hiện tại hp đã là loại kia đáng lo cực diện hay là cưỡng ép đuổi theo h ắ n biết mình có thể cung cấp một cái khống chế liền cung cấp một cái mình chết không sao cái này song trọng yếu nhất chính là để hiểu ca đến thu m o ạ c h bắt đầu quả táo nhỏ chỉnh phản ứng đồng dạng không kém cỏi đã bắt đầu đ ỡ t h ư đối diện còn lại mấy người này vậy liền hết sức khó chịu có khống chế có giảm tốc lại thêm một cái linh hoạt ạ ca l ì đây là sự thực chạy không thoát biểu hiện chém giết cái này lì ạ tôi hiểu trên thân có thêm một cái la mùff đây là cái thứ tốt đ quả thực chính là mình người a ca ly là không có thanh mạ nạ anh hùng nhưng là năng lượng anh hùng kỳ thật cũng là cần l à m tỷ như kiếp ly xin loại này có thể giúp một tay r a tốc khôi phục năng lượng mà lại tô hiểu thiên phú mang chính là khí định tần h nhàn đánh g i ế t về sau cũng là có thể trả lời bởi như vậy lời nói tô hiểu có đầy đủ năng lượng đến thả kỹ năng không ngừng vi kỹ năng đánh g i ế t ti tan kế tiếp e cũng sự tình là thật nhiều chuẩn múa rất tinh chuẩn treo đến cái cuối cùng ạ ạ t r ọ n trên thân trực tiếp đi theo cờ z bên trên đơn đoán chừng cũng là biết mình không tốt chạy có thoáng hiện tại nhưng là đối diện ạ ca lì đánh tới hiện tại thoáng hiện còn chưa ra đâu chờ chút nhiều lắm là chính là cùng hắn thay cái thoáng hiện nhưng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết đã như vậy lời nói còn không bằng mất điểm c h ỗ t ố t a a c h ộ t cũng là quyết tâm l i ề u mạng trực tiếp quay đầu tới đánh a bảo lễ ố nạ cái này anh hùng mặc dù cứng rắn nhưng là không chịu nổi hiện tại hp hay là không cao cưỡng ép tới quy tránh đem a bảo cho giết cái này cũng là không có gì biện pháp a bảo lượng máu quá thấp người khác cũng là cứu không được mà lại lúc đầu cái này hp cũng là làm tốt hy sinh chuẩn bị chết cũng liền chết rồi dù sao cái này sóng bọn hắn đánh kiếm được trực tiếp đánh cái hai đội bốn có thể nói là máu kiếm được cái này sóng ạ ạ t r ộ n người còn chưa có chết đâu nhưng là hắn quay đầu đi đổi về sau cũng liền cùng chết không có gì khác biệt thoáng hiện còn nục ra cái này đầu người tôi hiểu hơi khách khí một chút chuẩn bị tặng cho quả táo nhỏ ăn tôi hiểu chủ động từ bỏ d ễ như chở bàn tay nằm giết còn thật sự không nghĩ lấy cái gì tiết kiệm tiền chủ yếu lần này quá tiện nghi cũng không cần phải vậy theo tài phú gia tăng tôi hiểu tâm thái tự nhiên cũng là phát sinh nhất định cả i biến không đến mức một mực bảo t r ì liệu ti tâm tính nên tiêu tiền vậy vẫn là phải tốn cái này sóng chủ động để đ ầ người t ô hiểu cũng là vì đoàn đội suy nghĩ quả táo nhỏ tại hạ đường bị áp chế trước mắt là thế yếu c ụ c diện phát dục lời nói tự nhiên là không tính là tốt bao nhiêu cho cái đầu người có thể bổ một miệng lớn mà lại để đầu người cho ạt lời nói cái này rất bình thường không có gì quá kỳ quái mọi người từ một cử động kia bên trên nhìn ra tô hiệu vô tư ai biết tại để đầu người thời điểm xuất hiện như vậy một chút vấn đề nho nhỏ lúc đầu thứ tư phát đạn đánh đi ra thời điểm mắt thấy hẳn là bạo kích đánh chết t r ì n h thứ tư phát đạn lực công kích đều hiểu mà lại mang bạo kích nhưng là ai biết đối diện cái này ạ ạ chột còn trội hơn bị động tốt tình n g giới người này bình a tiểu bình vệ miếng máu trước mắt là một điểm máu nhưng chính là không chết chỉ có thể nói cái này sóng quả táo nhỏ trang bị s á t thực cũng quá kém quả táo nhỏ cũng là gấp nhanh phát vê đốt kỹ năng c h í n cái này anh hùng là thay đạn cái này liền hết sức khó chịu bốn súng bắn xong về sau ngươi liền ăn tinh chờ xem mấu chốt h ì n h trí mạng hoa thải cũng không phải có thể bảo chứng tất chúng ngược lại kỹ năng này đường đạn xem ra hơi có chút mảnh tẩu vị lời nói vẫn tương đối nhẹ nhõm có thể tránh a ạ chọt nhẹ nhõm tẩu vị trực tiếp liền cho hắn vật eo tránh khỏi cái này xem ra hơi có đơn xấu hổ Còn có cái n có c quy kỹ này ă n nhưng g l q u kỹ năng khoảng không năng ràng cách rõ ràng là đầu ủ nếu không hắn vừa rồi cũng không thể thả đút. Hiểu cũng là nhìn không hiểu. Cái này Hiểu hiểu, thể thả Tô vừa vết rồi cái đút đ là người đều được đi đối đơn đầu đầu Hiểu quy thu chuyện không không không Cho hội nhỏ hà Tô ngươi ngươi dùng ngay này, người trận lên, bên trong diện bên trên đơn đầu người, cũng may không có sẽ ra chuyện gì ngoài mớn. này gì người có cầm cơ lúc cái, cả tốc cái có Cái một mở một may tới. tay A ra lắp ra ý vững vàng tới tay bốn giết vẫn không thể nào miễn rơi hệ thống hay là cái kia hệ thống nhìn thấy tàn huyết hắn nhịn không được a nhưng tô hiểu cũng không thèm để ý cái này không phải năm z là được nice、are. vừa rồi thật sự là dọa ta một hồi quả táo nhỏ kỳ thật muốn hay không đầu người đều được nhìn thấy người bị g i ế t về sau cũng là thở dài một hơi cái này nếu là cho hắn tiêm máu chạy vậy liền thật hơi có chút xấu hổ hiểu ca ngươi cái này s o n g thực tế tại quá tú cả một đợt chạy thật nhanh một đoạn đường dài a liêu cầu a bảo ngay tại lúc này luôn luôn cái thứ nhất xuất hiện tiểu v cũng là chủ động nói ha ha mặc dù ta không có truyền thống nhưng là ngươi truyền thống liền tương đương với ta hiểu ca ngươi cái này s o n g thực tế là cao tôi hiểu ngay bọn hắn ca ngợi lần này khó được không có xấu hổ bởi vì lần này xác thực đều là tô hiểu dựa theo ý thức của mình tại thao tác chứ cuối cùng cái này tay run là ngoài ý muốn cái này sóng mình quả thật mấu chốt tô hiểu cảm thấy bọn hắn thổi phồng đến mức dễ nghe đi nữa một điểm đều không có gì m a bệnh tất cả mọi người là tuyển thủ chuyên nghiệp chứ ngay từ đầu kinh ngạc cũng liền nháy mắt biết cái này ạ cạ l ủ là thế nào đến không có truyền tống tình hữu giới khẳng định là lợi dụng mình e kỹ năng theo tới chỉ có thể nói cái này sóng là cờ z bên trên đơn hơi có chút chủ quan hắn ngay từ đầu đều không có ý thức được tại sao truyền tống tình hữu giới cũng là trực tiếp đi nhìn xem đường tình hình chiến đấu cái này sống là trách nhiệm của hắn nhưng là toàn bộ trách hắn cũng không thích hợp dù sao truyền tống ngươi phải mau chóng mới được có thể hướng tháp dưới rút hai bước đã coi như là không sai chỉ có thể nói tô hiểu cũng là kiên nhẫn đi cái này sống ạ ạ cho truyền tống xuống tới còn không bằng không đến đâu tô hiểu đều theo về thành ai ngờ trầm mặc nói hiểu ca xin g dơ ra tại nhà bọn hắn lam bờ uff bên kia nếu không tới bắt cái năm giết t ô hiểu mẹ nó khi cá nhân không được sao chương sáu trăm chín mươi bảy tính quyết định đoàn chiến chương sáu trăm chín mươi bảy tính quyết định đoàn chiến tô hiểu yên lặng nhìn thoáng qua t r ầ mặc tên tiểu tử này hiện tại rất nguy hiểm tư tưởng xuất hiện vấn đề đừng nhìn trận đấu này giá cả tiện nghi nhưng năm sát tính chất lập tức liền thay đổi sẽ tăng gấp bội ít hơn nữa tiền gấp đôi cũng không thể coi nhẹ tỉ như nói cái này s ó n g bốn z là thiếu bốn trăm phẩy không không không nhưng là năm z vậy liền trực tiếp liền một triệu tôi hiểu trừ phi là đồ đần mới thêm ra cái tia tiền nội văn nói tính một cái hoàn toàn không cần phải vậy có thể hay không tìm tới người còn chưa nhất định đâu nào có dễ z như vậy mà lại chậm trễ thời gian mọi người nghe xong cũng biết tôi hiểu nói là có đạo lý quả thật có chút chậm trễ thời gian nam giết cái gì bất quá là cái hư danh mà thôi nhiều một người kia đầu đối tranh tài thế cục không có quá lớn trợ giúp tương phản bọn hắn nếu là lãng phí thời gian lời nói ngược lại là đối cờ d é p bên kia có lợi cùng một chỗ đối tuyến trầm mặc tự nhiên là rõ ràng người này còn giống như là có thoáng hiện ở nói thật coi như ngươi thật đi ra khu bắt được hắn cũng là không dễ giết hay là h i ể u ca đầu não bảo trì thanh tình a cũng không vì nam giết làm cho mệt hoặc nghĩ đến cái này bên trong trầm mặc cả người hơi có chút không có ý tứ đ ề u mình vẫn là không có hiệu ca cảnh giới kia hổ thẹn a càng đừng đề cập cái này sóng đại hoạch toàn thắng tình huống dưới hắn chuyện gì đều không có làm cái này sóng đánh xong về sau cả người tranh tài hình thức cũng là xuất hiện tương đối lớn biến hóa trình thể đến nói cờ v ờ đã ưu thế không hiểu chủ yếu vẫn là bên trên đơn t r i n lệnh trước mắt xem ra thật sự là lớn không được a a chốt quả thực là run l y bẫy đôi này đến hoàn toàn đánh không được mình một trang bị còn chưa làm tốt đâu người ta hai kiện trang bị tới tay trừ hạch tâm trang khoa học kỹ thuật thương bên ngoài còn có cái sách quỷ cũng đến trên thân sách quỷ loại này g i m trị liệu có trọng thương hiệu quả trang bị đôi a a chốt loại này anh hùng đến nói là rất khó chịu nói trắng ra chính là trang bị dẫn trước quá lớn đã không phải là cái gì có nặng hay không tổn thương vấn đề dù là không có sách quỷ có cá biệt trang bị đó cũng là đồng dạng tùy tiện đánh bởi vì cờ z bên trên đơn bấm ngón tay tính toán người này nhóm lửa hẳn là làm lạnh tốt nhóm lửa thời gian hay là rất ngắn vừa rồi tại ven đường đánh lửa này g tôi hiểu cũng vô dụng nhóm lửa chứng minh lúc kia còn tại làm lạnh bên trong nhưng là dày vò lâu như vậy khẳng định là tốt cái này liền để cờ z chiến đội bên trên đơn rất hoảng cảm giác tháp phòng ngự thủng rông kêu to không có gì bất ngờ xảy ra người này đ ạ i chiêu tốt lắm lời nói là có thể vượt tháp trực tiếp hết không có chút nào nói vậy tiểu v bên này chơi đi lên đường k h ẽ r ử a gần khá lắm trực tiếp không dám đợi hướng tự bế bùi cỏ bên trong lấy liền tốt đều khỏi phải hẻm núi tiên phong một tháp thành công tại một bốn phút trước đó thoái thác đánh tới mức này ưu thế đã rất lớn tiểu v cũng là nhẹ nhõm cầm tới hẻm núi tiên phong đối diện ngay cả tới đánh dung khí đều không có h ạ c gốc này tiên phong không có giống trước đó dạng như vậy đi lên đường dùng đã là tiết kiệm xuống dưới đợi đến tiểu long đổi mới thời điểm trực tiếp đặt ở trung lộ kiềm chế sức chú ý của đối phương sau đó đi đánh tiểu long cái này cũng coi là cơ bản thao tác k h i thật cờ dép bên kia biết hiện tại đánh không được tiểu long cũng là ngầm thừa nhận thả trạng thái trò chơi cứ dựa theo cái này tiết tấu tiến hành tiếp rất nhiều lờ t ờ lờ phan hâm mộ cũng là có thể yên tâm trước mắt cục diện này thoạt nhìn vẫn là rất tốt tối thiểu nhất tô h i ể u cầm tới cái này dẫn trước thời điểm tất cả mọi người là yên tâm giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua tô h i ể u lớn ưu thế còn lật xe tình huống kia sóng bốn giết hết về sau giống như lâm vào đỉnh trệ bên trong tranh tài còn tại cầm tiếp theo bên trong thời gian không ngừng trôi qua nhưng là mọi người hình như không có gì xung đột lộ ra còn rất bình tĩnh chủ yếu vẫn là đối diện lại bắt đầu kia một bộ chiến lược kéo dài đây là không có gì biện pháp biện pháp thật mang xuống lời nói giảng thật hay là khó mà nói bọn hắn đội hình mang xuống cũng không có gì quá lớn ưu thế a i x a cái này anh hùng xác thực hậu kỳ là lợi hại thu hoạch lợi khí nhưng gg bên này quả táo nhỏ cầm đao chính là hí mệnh sư t h ỉ n cái này anh hùng hậu kỳ vi lực cũng không phải thổi đến không phải ngươi cho rằng một người một súng tiểu bằng hữu là thế nào đến mà lại có cái ạ ca ly tại cái này anh hùng đến cuối cùng vẫn là rất khủng bố uy lực rất lớn tình hôn dưới ngươi xê v ị thật khả năng nháy mắt liền bị bốc hơi rơi nói trắng ra đây cũng là hành động bất n đắc dĩ thật đánh lên lời nói ta hắn a đánh không lại a hiện tại không cũng chỉ có thể kéo sao nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội bọn hắn lờ cờ cờ chiến đội cầu bắt đầu công phu hay là rất tốt trong lúc nhất thời tìm không thấy sơ hở gì đương nhiên bọn hắn nếu là muốn bắt cơ hội tìm sơ hở cũng không phải chuyện dễ dàng gì cờ cờ chiến đội những người này đều đã thành thói quen mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ cũng rất mạnh nhưng vẫn là không thể tránh né bảo trì trước đó ý nghĩ đó chính là nhất định ổn định chỉ cần không thể liền có thể để hiểu ca mang theo thắng nhất định không thể sóng tại loại tư tưởng này điều khiển bình thường xảy ra vấn đề hay là không thấy nhiều cũng liền tiểu vê khả năng hậu kỳ thỉnh thoảng xảy ra vấn đề cái kia cũng không phải mỗi trận đấu đều như vậy tử đừng nhờ trực tiếp tới đại long đi thời gian qua hai mươi phút t ô hiểu liền chỉ huy bình thường đến nói ngươi muốn tìm đối diện t i ê n phước vậy cũng chỉ có thể đại long đến mức phía trước đối phương không ở một đầu tiểu long bởi vì đối trước mặt kỳ ven đường là ưu thế tiểu vê không có cách nào đi tranh tiểu long thật đánh lên lời nói người ta ven đường có thể đến ngươi bên này đến không được đây chính là khác nhau trông gậy vào long hồn cho đối diện áp lực hẳn là rất không có khả năng mà lại trận đấu này là cái dòng nước có thể nói là uy hiếp một cái nhỏ nhất long hồn song phương đội hình cũng không làm sao ăn cái này không có gì biện pháp tình hồn giới chỉ có thể lấy đại long làm bội nhử đây cũng là thiết kế những tư nguyên này nhân tố nếu là không có đại long những vật này lời nói song phương thủ tháp là được kia tranh tài sợ là có thể trước đem người xem cho hành hạ chết cờ dép bên kia cũng là không cái gì biện pháp chỉ có thể tới tại không có gì tầm mắt tình hồn giới hay là được đến cái này nếu là đại long không có lời nói thật kéo không đi xuống nội tâm cũng biết cờ gờ đây là đang bước ngươi qua đây hoàn toàn dương như mà thôi ngươi nếu là không đi lời nói vậy ta cũng có thể đùa giả làm thật trực tiếp đánh xong khi thật đối thê yếu phương đến nói đối diện đụng đại lòng đây cũng là một cơ hội thứ một đang đánh đại long thời điểm đại long công kích không thể xem thường hp sẽ có nhất định thế yếu bao nhiêu đại long hủy cả đời chính là nguyên nhân này mà lại đại lòng công kích là giảm trên người ngươi song k h á n g thứ hai nếu là thật tìm được cơ hội nói không chừng có thể đoạt lòng đoạt long lật bản ván có thể nói chỗ nào cũng có cờ dép bên kia cũng là rất cẩn thận một cái màu l a m trang sức chiếu tiến vào đại long trong hố xác nhận là đang đánh không phải tại mai phục về sau nhân tài khoái mã đổi tới ống k í n h không ngừng lôi kéo mọi người đều biết trận này đoàn chiến đoán chừng là tính quyết định a i t h ắ n g người đó là quán quân chương 698, đồng hồ bên trong giết h g ô n l o ạ n chương 698, đồng hồ bên trong giết h g ô n l o ạ n kế tiếp theo đánh bình thường nhìn thấy đối diện người đến về sau tất cả mọi người sẽ kết thúc đối đại long đập vỗ hành vi đánh thời gian lâu dài thật có chút tổn thương mà lại ngươi không có khả năng tại đối phương người đều ở tình n g giới ngạnh sinh sinh đi đem đ ạ i l o n g đánh tới cuối cùng loại kia là mạo hiểm hành vi ưu thế phương càng là không có khả năng làm loại chuyện này không sợ nhất b ạ n liền sợ lỡ như thật bị cấp lời nói thật đúng là thế cục sẽ phát sinh biến hóa loại cục diện này đ o ạ t một con rồng lớn cũng không nhất định liền có thể lập bản nhưng tranh tài lo lắng khẳng định sẽ gia tăng càng là ưu thế một phương liền càng không dám mạo hiểm nói trắng ra ngươi là chân trần ta làm ăn g dày ta không dám đánh cực với ngươi a thế nhưng là dưới sự chỉ huy của t ô hiểu cờ vơ chiến đội mọi người cũng không có dừng tay ý tứ cờ zh chiến đội người cũng là không ngừng hướng lòng trong hố cá mắt những này thật mắt giả mắt liền c ũ n g không cần tiền như mục đích hết sức rõ ràng nhất định phải nhìn thấy đại long lượng máu mới được thuận tiện nhà mình đi dừng hành động dù sao không giành được long lợi nói đó cũng là một đợt bạo t ạ c đương nhiên còn xa xa không tới đoạt long tình trạng này tôi hiểu để mọi người kế tiếp theo đánh cũng bất quá là vì câu dẫn tôi h hiện tại đại long lượng máu còn có hơn phân nửa đâu đây là phi thường khỏe mạnh hết sức khó xử một sự kiện c ờ v ơ cái này đội hình đánh đại long thực tế là quá chậm một chút t r u n g đ a n là cái gã lì ổ có thể trực tiếp bỏ qua chủ yếu dựa vào trình u y ể n vận nhưng là chỉnh cái này ấn tượng đánh bốn thương liền phải thay đạn đánh ngại long thời điểm cái này hiệu suất thực tế là quá chậm một chút đây cũng là vì sao đối diện không thế nào hoảng nguyên nhân biết ngơi ư đ ạ i l o n g tốc độ chậm nếu là a g ờ trao đổi một chút để các xa đi tới tô hiệu bọn hắn bên này đánh ngại l o n g tốc độ khẳng định liền không giống l o n g h ô phía trên cũng đều là tô hiệu bọn hắn bên này tầm mắt cờ r é t người đều không dám lưu lại lâu dài sợ bị mở dù sao có lệ ố nạ còn có dạ vạn bốn loại này anh hùng tại đều là lập đoàn hạ thủ bọn hắn một nhóm năm người đều đi tới bên cạnh tam giác đụi cỏ bên trong vừa lúc cái này bên trong có cái th đối phương người tiến đến về sau cũng là nghĩ lấy sắp xếp mắt không nghĩ quá nhiều đồ vật ai ngờ ngay lúc này tôi hiểu một cái đảo ngược e kỹ năng bên trên tường trực tiếp một cái e rờ kỹ năng bắt đầu xuyên qua tại đống người bên trong cờ dép chiến đội năm người đều là đồng thời s ư n g sờ a đủ cái này ạ c ạ l ì cũng quá táo bạo đi đống người bên trong hắn cũng dám đến tita ngay lập tức liền ra móc chỉ cần là không ở như vậy khống chế liền sẽ toàn bộ n ố i liền còn có xình dờ dạ đẩy cầu cùng ly hạ đại chiêu tại thậm chí ạ ạ c h ộ t u y kỹ năng đó cũng là đánh bay t ô hiểu cái này sóng bên trên hơi có chút không có gì đạo lý t ô hiểu tự nhiên là nội tâm có ích hắn cái này sóng hoàn toàn không nghĩ lấy được đây là một trận nghiêm túc tranh tài đoạn thứ nhất đại chiêu s ẹ t qua đi thời điểm t ô hiểu trực tiếp tiến vào kim thân trạng thái bên trong trên thân là mang theo dây đồng hồ nếu không t ô hiểu cũng sẽ không mình đi lên nục thân lập đoàn nghe tới đinh một tiếng lúc rất nhiều người cũng là theo thở dài một hơi dù sao t ô hiểu bộ dạng này xem ra thật giống như là muốn đưa không thể không nói t ô hiểu cái này sóng mình lập đoàn cho đối phương tạo thành nhất định anh hùng cái này nếu là nhìn thấy cái dạng bạn bốn t i ế n đến lời nói tranh thủ thời gian liền nghị kéo ra vị trí không thể cho dạ bản vốn lập tức đem người toàn bộ đều cho không đi bảo nhưng nhìn đến ạ c ả ly một nháy mắt người tham nhiệm liền bắt đầu đây là cái đại nhân đầu à nếu là dết lời nói cục diện nháy mắt liền đảo ngược tan cuộc thời điểm sợ hãi cái này ạ c ả ly nhưng là hiện tại không đến mức bọn hắn đều là trạng thái vừa vặn ẩm phản ứng của mọi người đều là rất nhanh thậm chí tô hiểu tại lập đoàn thời điểm một câu đều không nói trong điện quan g hỏa thạch không kịp nói thêm cái gì nhưng đều là cùng một chỗ đánh nhiều như vậy tranh tài đáng tin đồng bạn ăn ý độ hoàn toàn không cần nhiều lời a bảo lệ ô na trực tiếp một cái đại chiêu từ trên trời giang xuống cái này lệ ô na đại chiêu thật là dễ chịu lập tức không ở năm người kịch bản cũng không dám như thế biết mấu chốt tiếp xuống trang diện kia càng là đẹp như họa gã lì ô rơi xuống đất hắn cái này đại chiêu là trò t ô hiểu t r â n mặc phản ứng đây không phải là bình thường nhanh t ô hiểu vào sân một m ấ y mắt hắn cũng là giật nảy mình coi là t ô hiểu muốn nguy hiểm nhanh đại chiêu thả ra t ô hiểu tiến vào dây đồng hồ trạng thái về sau đối gã lì ô vào sân không có ảnh hưởng gì năm người này là không có gì b i pháp muốn chạy nhưng là lại bị cáo ở chỉ có thể trơ mắt nhìn gã lì ô rơi xuống nệ lên năm người hình tượng hơi có chút rung động a bảo lễ ố nạ trực tiếp e kỹ năng tiên nhân chỉ đường đi lên tiểu bê dạ bản bốn trực tiếp thoáng hiện đi lên một cái đại chiêu hút xuống quả táo nhỏ vậy liền không có liều mạng như vậy nguyên địa mở đại chiêu đánh chuyển vận cho đối diện giảm tốc là được hắn một cái a giờ thoáng hiện đến đống người bên trong không phải cái gì chính xác cử động t ô hiểu cũng là từ d â y đồng hồ trạng thái bên trong kết thúc bắt đầu dùng quy kỹ năng đánh chuyển vận đáng tiếc cái này sóng mình không phải cái kèn lần nếu là cái kèn lần lợi nói trực tiếp nguyên địa mở lớn là được cái kia hình tượng thật là đẹp đến cực h ạ n cờ z năm người này là thất thảm biểu hiện bị gà li ô đập năm người lại bị dạ vạn bốn toàn bộ không trụ dạ vạn bốn đại chiêu cũng là có thương tổn t r â m mặc trực tiếp tầm đến mình cánh bắt đủ kỹ năng năm người toàn bộ bị trào phúng cái này không chế tiếp quả thực là để người thống khổ thật vất vả kết thúc khống chế h v toàn bộ không khỏe mạnh nhanh thoáng hiện chạy trốn loại hình tiểu v rất chi tiết hắn mới vừa rồi là thoáng hiện đi lên chính là cố ý giữ lại ek kỹ năng vô dụng đây thấy đối phương thoáng hiện muốn chạy trực tiếp ek đuổi theo lập tức nâng lên hai người thảm nhất hay là trung đan xin dỡ ra không có tỉnh hóa bị a bạo bắt được làm không c h ấ liên tục hiện đều không giao ra được chính là lúc này tôi hiểu nhắm ngay cơ hội đoạn thứ hai đại chiêu đồng hồ bên trong giết hôn loạn quả quyết xuất thủ cái này đại chiêu cũng là tại đống người bên trong s ẹ t qua tổn thương trực tiếp kéo căng đối diện ba cái r a giòn n g á y mắt bị b ố t hơi rơi một màn này nhìn vô số người cũng nhìn không được kinh hô ra hình tượng thực tế có chút rung động tôi hiểu một người tổn thương xem ra có chút dọn người cái này thật là đại chiêu tổn thương bị phát huy đến cực hạng đương nhiên trang bị dẫn chức cũng là một phương diện toàn trường nhật ép trong một nháy mắt tam sát cứ như vậy tới tay vô số lờ cờ, cờ khán giả trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng lập tức vỡ vụn rơi bọn hắn nhìn thấy màn này về sau mới biết được triệt để không đùa cái này ạ ca ly ai còn có thể cản còn thưa lại cái ạ ạ chuột còn có titan ạ ạ chuột cũng là nhanh chỉ có titan mở thạch tượng vì bản giáp về sau t h ô i có thể chịu một điểm cờ cờ chiến đội mọi người rất thất thời biết cái này sóng khẳng định là năm giết tôi hiểu cũng không có cự tuyệt kết thúc thời điểm tranh tài một cái năm giết quả thật có thể vẽ lên hoàn mỹ dấu trầm tròn chương sáu t r c h ư ơ n ú n g ta lại là quán quân chúng ta luôn luôn quán quân chương sáu trăm chín mươi chín chúng ta lại là quá quân chúng ta luôn luôn quá quân venta kỳ hiệu khi cầm xuống cái cuối cùng ti tan đầu người về sau nam giết cũng là đi thẳng đến tay đây là tô hiệu cầm tới thứ bao nhiêu cái nam giết đã không quá nhớ được dù sao chính tô hiệu là xưa nay không nhớ vật này mỗi lần nam giết thời điểm đều rất đau lòng ai mẹ nó còn muốn nhớ cái này a nhưng là lần này tô hiệu thật tâm tình còn tốt chủ yếu nhất vẫn là giá cả tiện nghi à, nam giết cũng liền một triệu mà thôi người xem một chút hiện tại cái này bành trướng một triệu đều có thể mang lên cũng liền hai chữ châu phê Điều ca v ĩ loại này g i đẹp như họa đoàn chiến bình thường chỉ ở tuyển tập bên trong tồn tại có rất ít người có thể đánh giá tới những cái kia tuyển tập chân thực tính còn phải khảo chứng một chút hiện tại rất nhiều đều là tại diễn xuất đến ngươi nhìn những cái kia video ngắn các loại không hợp thói thường đánh năm thao tác đối diện năm người phạm là sai lầm một chút hắn đều chết rồi tự mình tham dự dạng này một đợt đoàn chiến hơn nữa còn là ở trong trận đấu nói thật xác thực còn rất thoải mái mọi người cũng có thể nghĩ đến cái này sóng đoàn chiến đoán chừng sẽ bị đ h i chép lại về sau mỗi lần nâng lên tích tắc này thời điểm khẳng định đều có thể phóng xuất đồng thời cái này sóng đánh xong về sau cũng liền mang ý nghĩa tương đối có thể kết thúc đây là rất nhiều người thở dài một hơi sự tình tất cả mọi người là mặt ngoài buông lỏng nhưng cái này quán quân gánh chịu rất nhiều người hy vọng nói không có áp lực kia là không có khả năng hiện tại xem ra mọi người không có người để các h u n h đệ thất vọng nhưng là thời gian còn sớm hơi có chút xoắn suýt đến cùng có thể hay không một đợt tôi hiểu trực tiếp cho chỉ huy nhanh đi một đợt đối diện năm người đều không có cái này nhất định phải cưỡng ép đi một đợt trung lộ hai tháp là không có chỉ còn lại có cao điểm tháp mà lại binh tuyến thoạt nhìn vẫn là có thể tôi hiểu mới có thể làm ra cái này p h ả n đoán không nói hai lời mọi người tranh thủ thời gian hướng trung lộ đi lực chấp hành rất mạnh có thể một đợt rơi tự nhiên không nghĩ lãng phí thời gian nếu là thật đánh đại long lời nói đối diện bị đoàn diệt về sau đại long cũng là vật trong bàn tay cầm tới về sau trầm i Đại ế thế, p lấy Long Bở UFF ưu k mặc truyền thống đây là dự định một lần chúng ta nhìn một chút thời gian nhất nhanh phục sinh chính là a rờ kai xa còn có nhị hai mươi lăm giây trái phải thời gian có thể tới kịp sao nhìn thấy trầm mặc truyền t ố n g về sau mọi người đều bị chiến đội ý nghĩ dự định trực tiếp một cuộc tỷ thi đấu chính là thời gian có thể tới hay không được đến cái này thật khó mà nói mọi người cũng là đang nghĩ đến cùng tới kiếp sau thời gian xem ra hơi có chút khẩn trương dù sao ngươi xem so tài này thời gian mới hơn hai mươi phút đầu còn chưa tới hậu kỳ giai đoạn kia phương án tốt nhất vậy dĩ nhiên là ba người tại cái này đánh lòng hai người đi đẩy trung lộ bởi như vậy lời nói có thể đánh rơi đại lòng đồng thời còn có thể đẩy một đường cao điểm loại tình huống kia chính là mau kiếm ưu thế thậm chí có thể lớn đến để đối diện tiếp x u ố n g tranh tài chỉ còn lại có tra tấn trừ phi toàn bộ đi đưa không phải không có lật b à n khả năng người bình thường lời nói khả năng liền sẽ lựa chọn hơi ổn thỏa một điểm nhưng là cờ g ờ chiến đội cái lựa chọn này tất cả mọi người không ngoài ý mớn ngược lại cảm thấy rất bình thường bởi vì tại mọi người trong lòng cái này chính là cờ g ờ chiến đội phong cách thẳng tiến không lùi có thể một đợt ta cảm thấy không lui lại làm liền xong việc l ă n g nhà l ă n g nhằng ngược lại không có ý gì giải thích nhóm n ữ khí nghe hết sức kích động bởi vì bọn hắm biết cái này sóng nếu là thành công như vậy lờ tợ lờ chính là giải quán quân c u lần nữa áp đảo hàn quốc bên kia đối với nhìn nhiều năm tranh tài người mà nói bọn hắn rất khát vọng thấy cảnh này dù sao trước đó bị áp chế thời gian thực tế là quá lâu tôi hiểu bọn hắn năm người tại thời khắc cuối cùng ngược lại còn không có kích động như vậy đâu tất cả mọi người là trong lòng vô không chuyên tâm đ ẩ y tháp con mắt bên trong cho không dưới những vật khác chỉ có tháp phòng ngự đ ẩ y tháp tốc độ k ỹ thật u so trong tưởng tượng phải nhanh hai cái cửa răng tháp đều lên tiếng trả lời ngã xuống đất thời điểm mọi người lúc này mới nhìn ra một đợt thật sự có hy vọng cờ dép chiến đội người cũng đều phục sinh toàn bộ bằng hưởng ra không giữ lại chút nào dù là trận đấu này bọn hắn giữ vững cái này một đợt cũng không có chút nào hy vọng có thể lập bàn nhưng là tại thời khắc này mọi người hay là thẳng tiến không lùi toàn bộ lao ra hy vọng có thể ngăn cản hy vọng có thể giữ vững sau cùng thủy tinh nhìn ra đánh n g ề nghiệp người ngươi cũng đừng nói cái gì đồ ăn không đồ ăn t u y ệ t đại đa số đến trên sàn thi đấu về sau đều là vì thắng lợi hy vọng xa bời nhưng vẫn là muốn tận lực nếm thử cuối cùng tự nhiên là không có gì hy vọng t ô hiểu bọn hắn năm người toàn bộ phân tán ra ngươi cũng không cách nào lập tức đánh năm người mọi người cũng không hoàn thủ toàn bộ đẩy thắp liền xong việc một chút một chút đem thủy tinh cho đẩy để đối diện rất tuyệt vọng nãy sợ cầm xuống sau cuộc tranh tài mọi người toàn bộ đều tại kích tỉnh hô to tôi hiểu nhìn bên này bắt đầu không phải nhiều kích động dáng vẻ nhưng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng là kết thúc có tốt không có như xe bị tuột xích đánh tới mức này tôi hiểu đừng nhìn thua thiệt nhiều tiền như vậy kỳ thật nội tâm của hắn thật đúng là không nghĩ tại mấu chốt trong trận đấu thua đây cũng là có thần tượng bao phục đi dù sao tại rất nhiều p a n hâm mộ trong mắt hắn chính là không gì làm không được thần trên sàn thi đấu vĩnh viễn giỏ thần để chúng ta chúc mừng cờ cờ chiến đội cầm xuống trận đấu này thắng lợi gọn gàng một trận thắng lợi hoa hoa bên này kích động hô c h à n g thắng lợi này về sau cũng trợ rủ tân thi đấu khu cầm xuống lần này xuyên lục địa thi đấu mấu chốt chúng ta thực hiện xuyên lục địa thi đấu tam liên quan chúng ta lại là quá n quân chúng ta luôn luôn quá n quân di l ậ c cũng tại động dung hô hào nhìn thấy lờ đợ lờ đoạt giải quán quân thời điểm cho dù là cái hàm kim lượng khả năng không có cao như vậy xuyên lục địa thi đấu quá quân tâm tình kích động cũng là khó nói lên lời chỉ cần lờ đợ đội ngũ đoạt giải quán quân đối với mấy cái này giải thích đến nói đã cảm thấy công việc của mình cũng biến thành có rất nhiều ý nghĩa cờ v ờ chiến đội năm người đứng dậy đi trước cùng người đối diện nắm tay sau đó mới đến nâng cút thời điểm nắm tay kết thúc về sau hiện trường giao cổn hơn bốn cái chiến đội cái khác mấy cái m i n h đệ chiến đội cũng là toàn bộ tất cả lên trong lúc nhất thời trên đài lộ ra hơi có chút chen c h ú c t r ư ơ n g bảy trăm không có cái nào quán quân là tiện nghi t r ư ơ n g bảy trăm không có cái nào quán quân là tiện nghi đây là đoàn thể quán quân trao giải thời điểm tự nhiên tất cả mọi người sẽ lên tới cái khác ba cái chiến đội đi lên về sau đó cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng có thể cầm xuống quán quân tóm lại là chuyện tốt tối thiểu nhất trở về đánh cho không tốt cũng không cần sợ hai bị phun cầm tới quán quân còn phun người kia cũng là s ố i có chút ở không đi gây sự h ư n bị khỏi phải phản ứng tôi hiểu cũng không biết n g h e bao nhiêu câu các minh đ ệ quá ra sức nhân viên công tác đi lên ngắn ngủi an bài một chút chỗ đứng cũng là có g i ả n g cứu cờ gờ chiến đội việc nhân đức không nhường ai đứng vị b ị cũng chính là ở giữa nhất vị trí cái này tại mọi người xem ra cũng là rất hợp lý không có gì khó chịu lần này cầm xuống quán quân là ba trận thắng lợi bên trong người ta cờ gờ liền cống hiến hai trận nói bọn hắn tác dụng lớn nhất cũng hoàn toàn không có gì vấn đề không ai có thể phản đối về phần khác chiến đội ngươi để cho bọn họ tới xe vị đứng đoán chừng chính mình cũng không có ý tứ tôi hiểu càng là xe vị bên trong xe vị tất cả mọi người ở giữa nhất vị trí cái này an bài kia càng là không có chút nào tranh luận tôi hiểu ngược lại là muốn điệu t h ấ p điểm thế nhưng là thực lực không cho phép m bởi vì cái này quán quân có một người nâng lên đến là được không cần thiết giống trước đó dạng như vậy đoạt giải quán quân về sau là năm người tăng thêm v ấ n luyện viên cùng một chỗ nâng cút thường thường cái kia hình tượng cũng còn rất kinh điển nhưng cái này quán quân là bốn cái chiến đội à, bốn cái chiến đội người cùng tiến lên lời nói vậy liền hình tượng quá đẹp hoàn toàn không cần thiết quan vương cũng là sớm nghĩ kỹ một cái nhân vật đại biểu đến nâng cúp liền tốt không ai có thể so t ô hiểu càng thêm phù hợp nâng cúp một máy mắt tâm tình đều rất tốt trên mặt tất cả mọi người đều có tiếu dung đang tỏa ra cúp cũng không nặng t ô hiểu nhẹ nhõm liền nâng quá mức đỉnh cái đồ chơi này xem ra cũng không giống là cúp có điểm quái dị dáng vẻ so với đường đường chính chính cúp kia thật là kém xa nữa nha duy nhất để t ô hiểu có chút tiếp nối là dưới đài người xem không ít nhưng rất nhiều người cũng đã tại rời trận lưu lại người cũng không có gì tiếng hoan hô trước đó trước khi đến tô i hiểu còn cảm thấy hai bên mở đều là người một nhà đâu hiện tại xem ra người ta chưa chắc là nghĩ như vậy để ngươi có điểm tâm hàn chính là bọn này khán giả tình nguyện cho hàn quốc chiến đội gieo họ cũng không cho bọn hắn đơn thuần chính là làm người buồn ôn đương nhiên cái này cũng là không quan trọng không cần thiết nhiệt tình mà bị h ờ h ữ n g lớn không được lần sau không đến chính là cỡ lớn tranh tài là không thể nào tại nơi này tổ chức sau đó còn có thi đấu sự tỉnh chính là lúc tháng mười trọng yếu nhất é thi đấu đối tôi hiểu đến nói kia là còn sớm đoán chừng phía dưới mùa hè thi đấu mình là có thể nhẹ nhõm vẩy nước quá khứ lấy các minh đ ệ trạng thái đến xem tôi hiểu làm sao cũng có thể cầu đến quý sau thi đấu lại đến trận đi trao giải kết thúc còn có cái đơn giản phỏng vấn hay là rất tốt ứng phó nhẹ nhõm liền đi qua đi hậu trường tương đối tốt chính là lần này sau trận đấu phỏng vấn đều không có tỉnh không nghĩ chuyện đoán chừng cũng là bởi vì lập tức bốn cái chiến đội sau trận đấu phỏng vấn sân bãi sợ là đều không đủ mấy cái chiến đội tất cả mọi người còn làm việc các nhân viên đều cùng một chỗ mọi người trùng trùng điệp điệp mới ra ngoài tiêu phí chúc mừng này làm sao cũng được có một bữa cơm no đủ nghe nói là quan phương bị thanh lý vậy thì càng thêm không quan trọng đây nhất định không thể k h á c h k h í ban đêm cơm nước no nghe t ô hiểu trở lại khách sạn cũng không có việc gì ngày mai liền có thể trở về vé máy bay đã đặt trước tốt ngược lại là cũng không có nghiệp vụ gì trước đó cái kia ngành giải trí minh tinh nói đến cùng t ô hiểu hợp tác cuối cùng chỉ là cái nghĩ bạch chơi mà thôi loại kia hành vi t ô hiểu tự nhiên là kiên quyết không thể đồng ý những người khác chỉ chưa thấy đến tìm t ô hiểu nếu là thật có loại kia ý tưởng bình thường cũng là đi cùng công ty liên hệ sẽ không trực tiếp tìm tới tô hiểu bản nhân đây là quá trình vấn đề t ô hiểu tắm rửa ra dự định nhìn một chút thiếu bao nhiêu tiền kết quả xem xét t ô hiểu rất mọi bước này làm sao đều thiếu hơn mười triệu ngay lập tức phản ứng chính là số liệu này xảy ra vấn đề a ta hết thể liền đánh hai trận tranh tài a cái này cũng có thể thiếu mười triệu sao có chút không hợp t h ó i thường chủ yếu t ô hiểu suy nghĩ một chút giá cả cảm giác không thích hợp a dễ dàng như vậy giá cả hoàn toàn không có khả năng thiếu nhiều tiền như vậy hai trận tranh tài t ô hiểu đích thật là đều dễ điên thế nhưng là kia cho ăn bệ bụng cũng liền mấy triệu mà thôi à không có khoa t r ư ơ n g như vậy à tôi hiểu dù là toán học không tốt cũng nhìn ra không thích hợp tranh thủ thời gian chất vấn hệ thống đây là có chuyện gì à vì sao ta thiếu hơn mười triệu ngươi tính toán có phải là xảy ra vấn đề gì rồi tính toán không có xảy ra vấn đề phương diện này ta vẫn là rất nghiêm cẩn tức chủ ngươi có thể yên tâm tôi hiểu ta yên tâm ngươi cái truy chính yếu nhất một điểm hay là tức chủ ngươi quên gấp đôi tình huống à. hệ thống nói tôi hiểu lại không quá có thể đồng ý bộ dáng ngươi xác định mình không có lầm sao ta liền lấy một cái năm giết t liền xem như gấp đôi lời nói một cái năm giết cũng mới một triệu mà thôi cộng lại không có khả năng nhiều như vậy người quên sao túc chủ trận chung kết cũng là gấp đôi a tôi hiểu tranh thủ thời gian nhà danh nói không phải đâu cái này cũng có thể xem như trận chung kết sao làm sao không coi là cái này không phải liền là trận chung kết sao không phải trận chung kết ngươi làm sao cầm tới quán quân hệ thống tại hỏi lại tôi hiểu lập tức liền không có gì tốt phản bác đích sát trên danh nghĩa là trận chung kết hệ thống nói không có gì sai mấu chốt trận đấu này là bốn cái đội cùng một chỗ đánh trận chung kết cái chủng loại kia cảm giác bị hòa tan rất nhiều dẫn đến tô hiểu đều không có nghĩ tới phương diện này hiện tại xem ra hay là chủ quan a nếu là trận chung kết gấp đôi muff cũng tăng thêm lời nói vậy cái này giá cả cũng không có cái gì vấn đề s á t thực còn rất nghiêm cẩn hơi có chút đau lòng nhưng cũng không tốt nói cái gì hệ thống xem như rất bình thường nếu không phải giá cả thấp lời nói đoán chừng cái này hai trận tranh tài đánh xong lời nói mình mấy chục triệu lại thiếu nhìn từ góc độ này lời nói s á t thực giá cả xem như công đạo nhưng là ngấp lại hơn mười triệu hay là cái kết xù số lượng rất thua thiệt kỳ thật chuyện này nói cho t ô hiểu một cái đạo lý không có cái nào tranh tài quán quân là tiện nghi cho dù là loại này hàm kim lượng không cao đoàn thể quán quân vậy cũng phải tốn hơn mười triệu đến mua ngẫm lại đã cảm thấy có chút thiệt thòi nhỏ a còn tốt gần nhất là kiếm được tiền trong tay không kém chút tiền này còn bắt đầu tối thiểu nhất là tương đối bung l ỏ n g túc chủ ta bên này tạm thời không thiếu tiền ngươi nếu là thiếu tiền lời nói trả tiền lại thời gian có thể hơi về sau chầm rãi cũng không phải không được hệ thống chủ động mở miệng t ô hiểu lập tức nhãn tình sáng lên ta sát hệ thống này hiện tại là càng ngày càng lương tâm à, lương tâm để người sợ hãi nghĩ đến lần tranh tài này giá cả cũng không cao tôi hiểu là thật tin tranh thủ thời gian lại hỏi là thật sao đương nhiên người yên tâm ta lợi tức cho cũng không cao khẳng định sánh vai lợi vay tốt đi một chút tôi hiểu cút chương bảy trăm linh một làm sao còn nhân thân công kích đầu chương bảy trăm linh một làm sao còn nhân thân công kích đầu trở lại nội địa về sau tôi hiểu triệt để tiến vào cá ước mối trạng thái bên trong trình thể đều sẽ có tầm vài ngày thời gian nghỉ ngơi mấy ngày qua đi đâu mùa hệ thi đấu mới có thể kế tục khai đánh thời gian nghỉ ngơi vẫn phải có nhưng là đối t ô hiểu đến nói những này đều đã không thế nào trọng yếu bởi vì hắn có thể thời gian dài nghỉ ngơi toàn bộ tranh tài là một trận đều khỏi phải đánh không ai nói cái gì mới dẫn đội cầm x u ố n g xuyên lục địa thi đấu quán quân t ô hiểu hiện tại danh vọng chính tình đâu mọi người tự a hồ cũng quen thuộc t ô hiểu loại này tồn tại phương thức không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là quán quân tuyển thủ chuyên nghiệp bị đen lời nói đơn giản chính là như vậy mấy cái điểm thì như nói cái gì vượt quá giới hạn ăn gà loại hình đây cũng là nhiều nhất đi dù sao tuổi quá trẻ bên người bội tử lại nhiều lại thêm xác thực tuyển thủ chuyên nghiệp c h i thức trình độ còn hưu thụ giáo dục trình độ thấp một chút khống chế không nổi mình là rất bình thường cùng loại loại này bê bối không nên quá nhiều nhưng ngươi nếu có thể đánh tốt những n à y mặt trái đồ b ậ ta cũng đều không thể trực tiếp ảnh hưởng ngươi bị đen thảm nhất hay là mình biến đồ ăn cái này thật là trí mạng nhất tôi hiểu loại này một mực rất mạnh có thể cầm tới quan tuân tự nhiên sẽ không có người đen tuy ngươi làm sao nghỉ ngơi thời điểm then chốt nhìn thấy ngươi có thể đứng ở tối cao lĩnh thưởng trên đài là được mà lại rất nhiều lòng người bên trong cũng đều là có í tôi hiểu hiện tại đích xác trọng tâm là phát sinh chuyện gì ngành giải trí bên kia tô h i ể u thân ảnh xuất hiện số lần là càng ngày càng nhiều mặc dù tô h i ể u không có xuất hiện tại ngoài sáng bên trên bất quá rất nhiều thứ đều có tô h i ể u thân ảnh chính là có thể nhìn ra tô h i ể u là tham dự t ỷ như nói trước đó b ú c lửa hàn quốc b ị kia ca sĩ ca khúc còn có trước mắt trong nước rất nhiều người bắt chước cưới n g ử a múa chính là tô h i ể u v i ế t còn có bánh kẹo thiếu nữ gần nhất đẩy ra liền nóng này eo bum đó cũng là tô h i ể u một tay chế tạo lại có chính là cái này mùa hè nóng này nhất tống nghệ tiết mục tốt thanh âm cũng là tô hiệu trù hạch ra để mọi người đối tô hiệu kia thật là từ đáy lòng nội phục người ta còn có thể kiên trì đánh nghề nghiệp thật rất không tệ ngươi cũng không cần cầu nhiều lắm căn g cứ một chút trên phố nghe đồn mọi người cũng biết tôi hiểu hiện tại thu nhập là rất cao đầu tiên một ca khúc giá cả liền có thể đột phá mười triệu còn có tốt thanh â m bản quyền đều đã bán đến nước ngoài cái tiết mục này ở trong nước trước mắt cũng là rất kiếm tiền nhà tài trợ chèn phá đầu mở giá cao muốn đi vào nói chắn g ra ngươi một cái tiết mục lửa cháy đến thời điểm liền sẽ có rất nhiều người bắt đầu cho ngươi đưa tiền đồ đơn giản chính là một cái nhiệt độ mà thôi tiền cũng không thiếu vinh dự cũng không thiếu người ta cái gì quán quân đều cầm một lần lờ đợ lờ mùa giải xuân hạ trận đấu mùa giải quán quân đều có quý bên trong thi đấu quán quân xuyên lục địa thi đấu quán quân còn có trọng yếu nhất thế giới kia quán quân thật cứng rắn nói lời không có solo thi đấu quán quân có tính không giống như toàn mình tinh thi đấu quán quân cũng không có ai nhưng là những cái kia đều không trọng yếu chỉ có thiếu quán quân người bọn hắn phan hâm mộ mới có thể đem những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao quán quân treo ở ngoài miệng người sáng suốt đều biết tôi hiểu cái gì cũng không thiếu có thể lưu lại kế tiếp theo thi đấu một mặt là hợp đồng còn có một phương diện đâu đơn thuần chính là tại vì yêu phát điện có thể đánh tranh tài cũng không tệ còn muốn cái gì xem đẹp đâu người biết được đủ tôi hiểu bên này trực tiếp nghỉ ngơi đi mì nầu nhà ở đây có hào c h ạ y không ngừng ai nghĩ không có chuyện làm chen tại chiến đội a nhưng tiếc n ố i duy nhất chính là mì nầu người không ở nhà liền không có cách nào thảo luận âm nhạc phương diện tri thức cái này cũng không thể trách mì nầu bị cái này tốt thanh n m cho làm mì nầu còn rất bận mà lại nàng còn có mình buổi hòa nhạc muốn cử hành một cái ca sĩ ngươi không làm buổi hòa nhạc t i ê n là không có khả năng hôm nay tôi hiểu trở về thời điểm hỏi một chút mì nầu tại tiếp nhận phỏng vấn đâu nghe nói là trong nước một cái rất nổi danh thăm hỏi tiết mục có thể lên cái tiết mục này không chỉ có riêng là minh tinh còn có rất nhiều giới kinh doanh đại lão loại hình đều là có thành tựu người bình thường minh tinh thật đúng là không thể đi lên liên cung nào đó tạp chí ngươi có thể lên cái trang bịa lời nói đó chính là không tầm thường một sự kiện cái này thăm hỏi tiết mục bị nổ không có lý do cự tuyệt mà lại bên trên loại này tiết mục cũng không phiền hà người đơn giản chính là ngồi xuống lấy nói chuyện t h i ế m hình thức trả lời một vài vấn đề mà thôi sớm đều là xuyên tốt lắm vấn đề gì có thể hỏi cái gì không thể hỏi cái này tất cả mọi người nắm chắc sẽ không xuất hiện khó chịu tình huống mà lại tiết mục l à thu cũng không phải hiện trường trực tiếp thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua mấy ngày trong lúc đó m ị nậu cũng trở về một lần cùng tô hiểu đại chiến hơn mấy trăm cái hiệp lúc này mới bao lâu không gặp tiểu yêu tinh sức chiến đấu đã bắt đầu tăng lên cho dù tô hiểu sức chiến đấu cường hãn vậy cũng phải tốn hao không nhỏ tinh lực mới có thể để cho yêu tinh cầu xin tha thứ an ta láo tôn một gậy ngắn ngủi vớt vẽ an ủi về sau m ị nậu cũng liền rời đi to lớn hào chạch bên trong chỉ còn lại có tô hiểu một người mỹ n ấ u bên kia tiết mục thu gần nhất vô cùng đổi tốt thanh âm hao phí rất nhiều thời gian trên thực tế t ô hiểu cũng là tiếp xúc đến về sau mới biết được nguyên lai、like、thu cái tiết mục này ở bên trong khi đạo sư xác thực cũng rất không dễ dàng cần tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực người ta giá cả cao xác thực cũng có lý do có tống nghệ tiết mục minh tinh đi lên về sau kia thật chính là về nước liền kia còn thu giá trên trời thù lao tại trước mắt thế giới này còn không có rõ ràng hạn chế nghệ nhân thu nhập quy định có thể nói giá cả đều không thấp mà lại có loại kia cố tình nâng giá hành i cũng liền mỹ nậu tốt vì t ô hiểu một mao tiền đều không lớn đ ơ n thuần n bạch làm ô g n g ư ơ i muốn nói gì chỗ tốt lời nói mỹ n ầ u tham gia cái tiết mục này về sau nhân khí xác thực cao hơn cái khác mấy cái đạo sư cũng là như thế điều này cũng làm cho mấy cái nổi tiếng ca sĩ trước đó cự tuyệt tới làm đạo sư hơi có chút hối hận ngay từ đầu tưởng rằng cái bác ánh mắt tiết mục đâu ai biết lựa thành bộ d ạ n g này tôi hiểu không biết là mỹ n ầ u tham gia cái này tống nghệ tiết mục tại chuyển gia về sau hắn tôi hiểu lại lên nóng lục xoát giảng thật tôi hiểu đã cảm thấy còn rất đột nhiên h ả o h ả o ta tô mỗi người làm sao bên trên nóng lục xoát t ô hiểu xem xét mới biết được nguyên lai、like、là mỹ nẩu tại tiết mục bên trong trả lời liên quan tới cùng với t ô hiểu chủ đề đây là lần thứ nhất chính diện đáp lại tự nhiên có nhất định nhiệt độ không có nhiệt độ mới có thể kỳ quái t ô hiểu nhìn thấy về sau phản ứng đầu tiên chính là mỹ nẩu đây là cố ý nghĩ trả lời những vấn đề này không cần nhìn nếu biết loại này tiết mục vấn đề sớm đều sẽ cho khách quý nhìn cái này nếu là cảm thấy không thích hợp lời nói vậy liền sẽ sửa không ai có thể ép m ộ t mỹ nẩu đã mỹ nẩu có thể chủ động trả lời nói rõ là chính là nguyện ý đột nhiên như thế thoải mái ngược lại để t ô hiểu không nghĩ tới nhưng t ô hiểu cũng không để ý cái này hai người cùng một chỗ sự t ì n h đã sớm không phải bí mật công nhận sự t ì n h không có gì quá k ỳ q u ái thế nhưng là nhìn xuống thời điểm l ạ i ý thức được không thích hợp nguyên lai、like、cái này nóng lục x o á t không đơn thuần à làm sao còn có người đối tô h i ể u tiến hành nhân thân công k í c h đâu t r ư ơ n g bảy trăm linh hai bị đánh quyền t r ư ơ n g bảy trăm linh hai bị đánh quyền tô h i ể u nhìn thấy có người mang hắn cũng có chút sinh khí đây là dựa vào cái gì à chẳng lẽ là đấu kỵ ta đem các ngươi nữ thần đổi tới tay tinh chuẩn điểm tôi nói ai c h u y h a i trước mắt còn không tốt lắm phán định đâu nếu là khích lệ thì thôi bình thường nhìn thấy khen mình nhiều lắm t ô hiểu cũng không có hứng thú gì nhưng nhìn đến chửi mình hơn nữa còn có không ít cái này để t ô hiểu đến hứng thú t ô hiểu nhìn kỹ một chút muốn biết đến cùng là cái gì tình huống thậm chí còn đem mỹ nậu cái này thăm hỏi nhìn một lần mỹ nậu cái này tất chân màu đen xem ra thật sự không tệ a lần sau phải thử một chút trở về tiết mục bản thân t ô hiểu nhìn một chút về sau liền biết là thế nào cái tình huống tại thừa nhận cùng với t ô hiểu về sau tiếp x u ố n g người chủ trì này cũng liền chủ đề một mực tại t ô hiểu trên thân rõ ràng là cố ý vì lưu lượng chứ sao ngươi một cái tiết mục quản ngươi bao lớn b à i đâu ngươi chỉ cần là cái tiết mục liền không thể rời đi tỷ lệ người xem bậc này đương nhiên ngươi nếu là có mỗi lúc trời tối đúng bảy giờ cái kia tiết mục như vậy châu phê lời nói vậy liền không quan trọng mỹ nậu cũng vui vẻ phải trả lời những vấn đề này song phương xem như ăn nhịp với nhau đi chủ yếu vấn đề nằm ở chỗ nói lên tốt thanh âm cái tiết mục này đều biết đây là tô hiểu làm ra đến tiết mục ngươi chủ trì ngược lại là rất biết làm điểm nóng trước mắt nóng bỏng nhất tống nghệ tiết mục tự nhiên là không thể bỏ qua ngay từ đầu hỏi một chút bên trên cái tiết mục này có phải là có tô hiểu nguyên nhân đây là cái nói nhảm bị nổ cũng là trực tiếp điểm đầu biểu thị trước đó ta là xưa nay không tham kiến tống nghệ tiết mục nhưng là hắn tìm ta vậy liền không giống người chủ trì còn có d ư ớ i đại khán giả đều rất chua biểu thị các ngươi cái này thức ăn cho chó có chút chống đỡ người ai chủ đ ể liền kéo dài xuống dưới người chủ trì cũng là nói đùa như mà hỏi vậy ngươi tham gia cái tiết mục này thù lao có phải là có đánh gãy cho cái hữu nghị giá loại hình loại này tiết mục vấn đề không có khả năng toàn bộ dựa theo kịch bản bên trên đi cũng nhìn người chủ trì lâm tràng phát huy chủ yếu không phải qua điểm cái c h ủ loại kia là được nhiều khi là nhìn e có người chủ trì đem khách quý hỏi mặt đ ề u đen mình còn không có phát giác được vấn đề xuất hiện ở cái kia bên trong vấn đề này cũng không tính là q u a điểm mỹ nậu liền vừa cười vừa nói kỳ thật ta không muốn thủ lao một phân tiền liền không có cầm ở trong mắt mỹ nậu có tiền hay không hoàn toàn không trọng yếu cho nên trả lời liền lộ ra rất tùy ý tiềm thức bên trong đã cảm thấy ta cùng tô h i ể u không cần điểm rõ ràng như vậy a thế nhưng là mọi người nghe xong lại hơi có chút kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới có thể không cần tiền có chút giật mình phải biết hiện tại mỹ nậu giá trị bản thân thế nhưng là rất cao xuất tràng phí tự nhiên không rẻ thật một điểm tiền đều không cần lời nói đó chính là vì yêu phát điện người chủ trì tự nhiên cũng là giật mình liền hỏi một chút làm sao không cần tiền g i ả n g đạo lý lời nói không có đạo lý như vậy mỹ nâu liền nói kỳ thật không quan tâm cái này mà lại tôi hiểu hiện tại đúng là không có gì tiền đây chính là mỹ nâu đối tiền không mẫn cảm địa phương tôi hiểu trước đó biểu hiện ra ngoài chính là cái ngờ bức trên thực tế cũng không sai đích thật là cái ngờ bức cũng liền gần nhất trong tay mới hơi xa xỉ một điểm nhưng tôi hiểu cũng là không có chút nào dám chủ quan bởi vì tiếp súng mùa thi đấu còn có đã qua một năm trọng yếu nhất thế giới thi đấu Bao n hay i tiền ê trên u t nói không chừng đều là giả, không phung công cũng gần Hiểu tự nhiên biết tiền lại kia, Hiểu tại Tô tự thể ty Tô nhất phí. nhập, đầu lực này vẫn bên búa không không là Mà ma rất nghèo h h thành phố, h a n muốn lên cần n k ô ít tài c í n n h đâu, cái tôi hiểu n g thể t không cấp hoàn toàn không có trang cả ngày cùng một chỗ xem như người thân cận nhất mỹ nậu lại không n ó c sao có thể cảm thụ không ra đâu mà lại mỹ nậu người này đối tiền không mất cảm nàng sẽ không đi tính tô hiểu đã kiếm bao nhiêu tiền tiền này đều là xài như thế nào rằng đạo lý không nên không có gì tiền a mỹ nậu không tính n h ữ n à y nhưng là có người tình a cảm thấy tôi hiểu không có tiền quá nói nhảm bán ca bán nhiều như vậy còn tiếp đại ngôn cùng quảng cáo còn có chiến đội hợp đồng nghe nói là năm thứ nhất tuổi còn có trực tiếp bình đài hợp đồng tiền sợ là đều kiếm may đi cái này sao có thể là không có tiền đây này g i ả g không thông a vốn là không có gì nhưng đám dân mạng không đáp ứng sự tình bắt đầu lên men chết n ư ờ i cái này không phải liền là đang ăn cơm cho sao để mỹ nâu làm việc cũng không cho tiền căn cứ tốt thanh â m cái khác đạo sư thủ lao mỹ nâu loại này nhân khí liền xem như giảm giá cũng được thu mười triệu trở lên a cái này có thể không m u n mỹ nâu thật là quá n u hôi thối nam nhân b ấ t quá chỉ là đang lợi dụng mỹ nổ mà thôi mỹ nổ chính là chúng ta nữ nhân x ỉ n h ụ bị nam mê hoặc cứ như vậy hèn mọn t ô hiểu thật quá buồn nôn đi kiếm nhiều tiền như vậy nói mình không có tiền xem ra hắn hay là cái đ u a màn ả n h đâu ta đã sớm nhìn ra hắn không phải cái thứ tốt nam nhân có mấy cái đồ tốt không phải đâu người ta hai vợ chồng sự t ì n h các ngươi bận tâm cái gì ta đều nhìn choáng trước đó t ô hiểu trả lại mỹ nổ biết nhiều như vậy ca đâu liền xem như không cần tiền cũng coi là hợp tình hợp lý không có t ô hiểu nàng có thể như thế lựa sao chết lời vừa vặn ta tra được trước đó một chút phỏng vấn tôi hiểu cho mỹ nậu viết ca đều là lấy tiền như vậy vấn đề liền đến vì sao hắn vì mỹ nậu làm việc liền muốn tiền mỹ nậu vì làm việc liền không trả tiền đâu bình luận rất khủng bố để tôi hiểu nhìn xem đều n h ấ t cả t r ứ n g nhìn một chút đại đa số chính là đang nói tôi hiểu không có khả năng không có tiền nói không có tiền đều là giả còn có một bộ điểm người đã lên cao đến chỉnh thể phương diện biểu thị nam nhân không có một cái tốt còn có càng thêm cực đoan ngay cả mỹ nậu cũng bắt đầu mắng nói làng như thế hay n ọ n quả thực là cho nữ nhân mất mặt t ô hiểu nhìn thấy bây giờ sao có thể không rõ đâu mình đây là bị đánh quyền ác lấy bộ nơi này vừa lúc chính là điển viên nhóm đất tập trung bắt được thứ gì đều có thể đánh quyền hiện tại tập tục đã càng ngày càng kinh khủng giản g thật tôi hiểu trở thành nhân vật công chúng về sau t h ư ở n g thụ đều là ca ngợi bị mắng chỉ là s ố í thật t là lần thứ nhất bị mắng thảm như vậy nữ nhân sức chiến đấu thật cảm nhận được mấu chốt bọn này nữ quyền đều không phải bình thường nữ nhân sức chiến đấu cường hãn đến không thể nói lý tình trạng các nàng kiên trì quan điểm của mình tựa như là bị ép hại như vậy bắt được sự tình gì liền có thể lên cao đến toàn bộ nam tính toàn thể tiến hành công kích lần này t ô hiểu xem như bên trong thương rất nhiều t ô hiểu f a n hâm mộ cũng tại vì t ô hiểu nói chuyện nhưng là sức chiến đấu giống như hơi có chút không đáng chú ý kỳ thật t ô hiểu người cảm giác ta liền xem như ăn bám cùng các ngươi có cái gì quan hệ đâu một đám người có phải là ăn no d ỗ i việc nhưng trên mạng nhằm vào t ô hiểu tiết đấu nhưng không có ngưng xuống ý tứ thậm chí ngay tiếp theo rất nóng này tốt thanh âm tiết mục phong b ì n h cũng thụ h ạ i h chương bảy trăm lẻ ba đều mẹ nó quái hệ thống chương bảy trăm lẻ ba đều mẹ nó quái hệ thống t ô hiểu cả người quả thực là khí r u l ạ n h mẹ nó có còn vương pháp hay không toàn bộ thế giới đều đối với chúng ta tràn ngập ác ý đến cùng lúc nào mới có thể đứng đứng dậy a tô hiểu ngay từ đầu là khí đằng sau là bất đắc dĩ cái này mẹ nó đều là thứ đồ gì a mấu chốt đánh điểm nhiều lắm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nhà ránh nhìn ý tứ này giống như một lát cái này phong ba là không q u a được còn phải cầm tiếp theo t ô hiểu người là không có đắt lại vấn đề t ô hiểu cũng không phải mỗi f a n hâm mộ người tự nhiên rất nhiều người giúp đỡ nói chuyện cũng tại đánh trả nói trắng ra rất nhiều người đều là không có nhìn người ta hai vợ chồng sự t ì n h còn cần các ngươi đến đánh giá g i n g không tốt trên mạng đá người này đều là tâm lý có nhất định vấn đề đường đường chính chính ai đến làm những thứ vô dụng này a cũng không bài trừ một bộ phân biệt hữu dụng tâm người nhưng thật ra là tại mang t i ế t tấu đâu vậy bố bên trên trước mắt loại này tập tục đã là càng ngày càng nghiêm trọng tôi hiểu bất quá là chạm đến rủi ro mà thôi rất nhiều lời luận xem ra thậm chí là không thể tưởng tượng internet bạo lực là rất đáng sợ nhưng là tôi hiểu ra mặt giày a cái này có cái gì đâu ta một cái người x u y ê n biệt còn có thể sợ cái đồ chơi này đều chết qua một lần người tôi hiểu cũng không có suy nghĩ lấy đáp lại chủ yếu vẫn là tương đối rõ ràng loại chuyện này ngươi không trả lời còn tốt một lần ứng lời nói đoan chừng nhiệt độ sẽ cao hơn một bậc thang rất nhiều người ư ớ c gì ngươi nhanh đi ra ngoài đáp lại đâu lại sau đó chính là tôi hiểu cũng không rõ ràng làm sao đáp lại chuyện này nói trắng ra hắn lần này bạch chơi mì nầu đúng là có chút chiếm t i ệ n nghi chỉ là bọn hắn hai cái người trong cuộc đều không để ý m à t h ô i cảm thấy đều cái này quan hệ còn tại hồ tiền làm gì chứ cũng tỷ như nói tiếp x u ố n g mì nầu nếu là tái phát eo bun lời nói t ô hiểu hỗ trợ làm một chương eo bun ra tôi khẳng định cũng sẽ không lấy tiền a nhưng chính là như thế hiện thực tôi hiểu nếu là không thu m ì n ổ tiền để m ì nấu bạch chơi lời nói trên mạng đám người này chắc chắn sẽ không nói cái gì ngược lại cảm thấy đây không phải còn rất bình thường sự tình ả hiện tại cái này giới tính chuyển đổi một chút vậy liền không được thật đáp lại lời nói đúng là không tốt đáp lại tối thiểu nhất tôi hiểu tạm thời còn chưa nghĩ ra rất nhanh m ì nấu điện thoại đánh tới đoán chừng cũng là mới biết được chuyện này nàng l a ngành giải trí đoàn đội khẳng định có người phản hồi vấn đề này không có khả năng đã khuya mới biết được ngay lập tức liền cho t ô hiểu gọi điện thoại đến tôi hiểu trên mạng ngươi thấy sao nhìn thấy a ta bị người mắng anh anh anh mỹ nâu lúc đầu coi là tôi hiểu cảm xúc không tốt lắm đâu nhìn bộ dạng này cũng không giống a còn có tâm tư xâm phạm thiện mỹ nâu trong lòng là nhẹ nhõm rất nhiều tối thiểu nhất tôi hiểu bây giờ nhìn lại cảm xúc là có tốt chỉ nghe mỹ nâu nói ta chính là kiểu nói này ai biết có thể gây nên phong bà lớn như vậy đâu trong giọng nói cũng là có chút điểm tự trách đương nhiên nhiều nhất là hối h ậ n tôi hiểu cũng biết không phải cô ý mỹ nâu không có khả năng cô ý muốn hại hàn a lại nói cái này trước đó ai có thể nghĩ tới đoán chừng là tiết mục tổ đều không nghĩ tới đi sự tình phát triển đến nước này nhiệt độ là có nhưng là tiết mục tổ không hy vọng nhìn thấy hướng như thế phương diện phát triển bởi vì chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam về sau người ta khách quý đến ngươi tiết mục nhưng phải h ả o h ả o ước lượng một chút chỉ có thể nói sự tình vượt quá ngoài dự liệu của mọi người bọn này đánh quyền hiện tại có chút phá t rộ t ô hiểu liền nói ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý cái này ai có thể sớm nghĩ tới chứ không có chuyện gì bị người mắng vài câu cũng là không quan trọng khẳng định không thể, thể hiện ra quá nhiều cảm xúc nếu không bị nổ bên kia sẽ càng thêm tự trách nhưng tôi hiểu kỳ thật cũng không có miễn cưỡng ngay từ đầu là tức giận hiện tại cảm giác có tốt tâm tính vẫn là có thể mỹ nậu bên này hơi yên tâm một chút liền nói từ vân ngươi đừng để trong lòng ta đoàn đội bên này trước mắt cũng tại nghị quan hệ xã hội biện pháp ngẫm lại làm như thế nào đáp lại tôi hiểu nghe xong nháy mắt liền tê cả ra đầu tranh thủ thời gian quyết nhủ lừng hay là đ ừ n g phát đi coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra trầm mặc ứng đối chuyện này liền tốt vậy ngươi như thế bị mắng ta nhìn không cao hứng mỹ nậu rất nói thẳng ra mình ý nghĩ mình bị mắng cũng còn tốt nhìn thấy t ô hiểu bởi vì cái này bị mắng bị nầu chính là không vui t ô hiểu cười khổ nói ngươi lần này ưng à bất kể thế nào đáp lại ta sẽ bị mắng ác hơn tin hay không vì cái gì đến lúc đó đám người này khẳng định đều sẽ nói là ta để ngươi ra đáp lại giúp ta tẩy trắng đến lúc này còn muốn lấy để nữ nhân ra giúp mình ngươi suy nghĩ một chút ta sẽ bị mắng thành cái dặm gì t ô hiểu nói đơn giản một chút đạo lý trong đó đây là rất nhẹ nhàng liền có thể nghĩ tới bị nầu rõ ràng vẫn không rõ trong đó phương pháp hỏi không thể nào cái kia cũng quá không giảm đạo lý người đi cùng đánh q u y ề người n giảng đạo lý sao bị nổ trầm mặc xem ra là hiểu một chút t ô hiểu tiếp tục nói trước hết trầm mặc đi để bọn hắn nói nhau nhau hai ngày nữa ta không tin còn có thể có cái này sức mạnh cúp điện thoại về sau t ô hiểu cũng là tiếp vào một chút bằng hữu tin tức điện thoại loại hình đều là đến thăm hỏi một chút t ô hiểu tỉ như nói các đội hữu cũng là biểu đạt đồng tình t ô hiểu người nào cả ngày cùng một chỗ trung đụng có thể không biết sao tiết kiệm là tiết kiệm một chút nhưng không phải loại kia keo kiệt người nói hắn thích chiếm nữ nhân tiện nghi ngươi phải xem là phương diện kia nói tiền phương diện này luôn cảm thấy t ô hiểu không phải loại người này chỉ có thể nói loại này h a i bay vạ gió ai gặp đều khó chịu vô cùng mấu chốt mọi người cũng giúp không được gấp cái gì t ô hiểu còn cố ý quên một chút đều đừng đi cho mình nói chuyện tại nữ quyền trong mắt chỉ cần là cái nam đó chính là hôi tối h mọi người ra ngoài giúp t ô hiểu nói chuyện lời nói không có tác dụng gì không nói không khác là nhóm lựa thân trên lúc buổi tối t ô hiểu còn tiếp vào công ty bên kia điện thoại chu hiên bên kia rất khẩn cấp biểu đạt một sự kiện cái này phong ba không có đơn giản như vậy không chỉ là tô hiểu bị mắng còn có tốt thanh âm toàn bộ tiết mục cũng là nhận ảnh hưởng đám người này là thật ăn no dỗi việc không có chuyện làm tô hiểu đều không có phản ứng cắt nàng hay là hung hăng đuổi theo không thả đâu chủ yếu phong ba cũng là bởi vì tốt thanh âm cái tiết mục này đều không trả lời đám người này liền bắt đầu chống lại tốt thanh âm hơn nữa còn làm các loại báo cáo ngươi cho rằng vì cái gì tổng cúc thích phong sát một vài thứ phía sau báo cáo người nhiều vượt qua tưởng tượng của ngươi tô hiểu nghe nghe tâm tình cũng không phải là rất tốt cẩn thận ngẫm lại chuyện này nói tới nói lui đều mẹ nó quái hệ thống khiến người nước mắt mục đích chân tướng t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bốn khiến người nước mắt mục đích chân tướng tô hiểu cũng không phải nói tùy tiện bung nổi trốn tránh trách nhiệm lý tính phân tích một chút đúng là hệ thống nổi nếu không phải cái hệ thống này mình sao có thể thiếu nhiều tiền như vậy đâu không phải nợ tiền tình hình kinh tế căng thẳng lời nói mình cũng không đến nôi đi bạch chơi mì nẩu chủ yếu vẫn là nợ tiền thực tế là thiếu sợ để tô hiểu sinh ra nhất định bóng m à tâm lý nói tới nói lui đều do hệ thống a đương nhiên cũng chính là tâm lý như thế n g m lại có phải là hệ thống trách nhiệm cũng không có tác dụng gì ngươi còn có thể trông cậy vào hệ thống đứng ra gánh chịu trách nhiệm không thành thay cái góc độ nghĩ nếu không phải hệ thống đừng nói cái gì tiền mình đoán chừng cũng không thể nhận biết bị nấu cho nên t ô hiểu chính là nhà d á n h một chút dù sao mắng hệ thống là mắng quen thuộc kỳ thật trong lòng vẫn là có ít dựa theo chu hiên lời nói đến nói chuyện này nhất định phải nghĩ cái quan hệ xã hội biện pháp mới được nếu không khả năng thực sẽ đối tiết mục tạo thành nhất định ảnh hưởng t ô hiểu cũng biết mình trước đó ý nghĩ vẫn chưa được dính đến tiết mục lời nói ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp theo dù sao tiết mục hay là phải chuyển ra t ô hiểu trong lúc nhất thời có chút khó khăn s á t thực đầu góc bên trong tạm thời không có gì mạch suy nghĩ cũng may chu hiên hay là rất hữu dụng nghĩ đến biện pháp rõ ràng đây là có chuẩn bị mà đến chỉ nghe chu hiên nói l á o bản ta nhìn có thể bộ dạng này đáp lại mỹ n ầ u không phải cũng là công ty chúng ta sao liên nói kỳ thật ngư điểm nhất định công ty cổ phần cho mỹ n ầ u cho nên mỹ n ầ u mới không muốn thủ lao bởi vì toàn bộ tiết mục tiền kiếm được nàng đằng sau là có chia chỉ là tại tiết mục bên trên đại khái nói một lần không nói rõ ràng mà thôi tôi hiểu suy nghĩ một chút cái này đích thật là cái phương pháp đích xác mỹ nậu là công ty bọn họ lúc trước công ty mới thành lập liền đến chỉ bất quá mỹ nầu ban đầu là vì cho t ô hiểu mặt núi mới tới cũng có thao tác tính bởi vì mỹ nầu cùng hắn là một lòng lẫn nhau phối hợp một chút là được nhưng cũng có lỗ thủng nếu có thể tra được lời nói liền biết đây là cái âm mưu mỹ nầu hoàn toàn không có gì cổ phần cũng không phải cái đại sự gì t ô hiểu phân điểm cổ phần cho nàng chính là đây là không quan trọng t ô hiểu thật đúng là không quan tâm đều là người một nhà a i trước mắt đến xem lời nói không có so cái này tốt hơn phương pháp cho cái chính diện đáp lại về sau đám người kia cũng có thể yên tính điểm nếu là lại làm loạn cũng không có tốt như vậy mang tiết ấu tôi hiểu cũng không phải dễ khi dễ phan hâm mộ không ít mà lại công ty bên này cũng có thể mời thủy quân hết thẻ đều xây dựng ở giải thích còn tính là hợp lý tình hồ dưới hiện tại lời nói n g ư ờ i ra ngoài mời thủy quân không có tác dụng gì thanh thế thái hạ hơi bị lớn tôi hiểu nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý nhưng là không có người để chu hiên lập tức đi thao tác khẳng định phải đi tìm bị n ổ u thương lượng một chút dạng này quan hệ xã hội phương thức kỳ thật tôi hiểu trong lòng là không nhậm ý mỹ nầu từ gia nhập công ty đến cái tiết mục này không lấy tiền đều là vì hắn m ạ thôi tâm ý t ô hiểu là minh mạch hiện tại còn phải để nàng đi làm cái tấm mục thơi có chút không thoải mái mặc dù mỹ n ầ sẽ không để ý nhưng tôi hiểu khẳng định phải sớm nói một chút t ú c chủ có một số việc là thời điểm nói cho ngươi ngay lúc này hệ thống ra nói chuyện đem tôi hiểu giật mình mẹ nó cái này cho hệ thống hiện tại ra ngoài làm gì a còn rất đột nhiên chẳng lẽ vừa rồi mắng hắn bị biết rồi bất kể có phải hay không là biết tôi hiểu thái độ đối với nó xác thực không tốt lắm cũng là quen thuộc loại này trung đụng hình thức có chuyện gì a hiện tại vội b ằ n đâu rằng đạo lý lời nói hiện tại cũng không có gì tranh tài đánh hệ thống hẳn là lưu lưu cầu m ớ i đúng à, trước kia lời nói đều sẽ yên lặng thời gian rất lâu hôm nay đột nhiên ra ai biết là chuyện tốt hay chuyện xấu tôi hiểu nội tâm lặng yên đã bắt đầu cảnh giác đối mặt hệ thống thời điểm vĩnh viễn không thể buông l ò n g cảnh giác hệ thống kế tục khai miệng thứ không giam dầu dếm ngươi lần này dư luận nguy cơ ta có thể giúp ngươi vượt qua nói còn rất đáng sợ còn dư luận nguy cơ kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy tôi hiểu lại không phải đã làm gì nhân tần cộng vẫn sự tình ngươi nếu là đi ăn gà bị bắt loại kia bị người lộ ra ánh sáng về sau đó mới là thật nguy cấp con đường phía trước trên cơ bản là luận mất t ô hiểu trực tiếp hỏi đừng nói nhảm ngươi cứ nói thẳng đi bao nhiêu tiền hệ thống xuất thủ không có tiền là không thể nào nhưng lấy t ô hiểu đối hệ thống hiểu rõ xác thực rất lợi hại t ô hiểu cũng rất tín nhiệm hệ thống nếu là hệ thống thật sự có biện pháp giá cả không đắt lời nói quả thật có thể thử một chút nói không chừng là phương án tốt hơn đâu lời này của ngươi nói nghĩ ta là người nào không cần tiền có được hay không t ô hiểu trực tiếp cảnh giác chơi đùa nhiều năm t ô hiểu có một cái kinh nghiệm lời tuyên bố thường thường miễn phí mới là quý nhất nếu là đi lên liền ra giá lời nói t ô hiểu thật đúng là không thế nào lo lắng chỉ là nhìn cái giá tiền này có thích hợp hay không mà thôi hiện tại cái này chỉnh t ô hiểu cũng không biết làm như thế nào đáp lại nhưng còn không có cùng t ô hiểu nói chuyện đâu hệ thống tiếp tục nói túc chủ n g ư ơ i biết ta từ n g ư ơ i kêu bên trong kiếm được nhiều tiền như vậy đều đi đâu không lần này hệ thống khẩu khí nghe khó được có chút nghiêm túc t ô hiểu cũng liền đứng đắn hồi đáp có phải là có cái gì thần hào hệ thống thiếu tiền rồi ha ha n g ư ơ i đây cũng nghĩ ra hệ thống cười lạnh một tiếng tiếp tục nói đến hôm nay liền không d ố i gạt ngươi nói thật với ngươi đi những số tiền kia ta toàn bộ cầm đi làm từ thiện t ô hiểu nội tâm nhận trấn kinh như là kinh đảo hải lãng s á t thực đem tô hiểu cho trấn kinh đến tô hiểu cũng nghĩ qua hệ thống lấy tiền có thể làm gì đi nhưng là tô hiểu nghĩ không ra à khả năng nó chính là đơn tuần thích tiền đi hiện tại mới xem như biết nguyên lai là làm từ thiện đi nghe khẩu khí này lời nói hẳn là không có lửa hắn thật cầm đi làm từ thiện tô hiểu tâm lý nhất định có thể dễ chịu không ít dù sao trợ giúp cần người hệ thống tiếp tục nói hết thể từ thiện đều là dùng tên ngươi đi làm bất quá ta hơi liệu thấp một chút tô hiểu nhẹ gật đầu hệ thống năng lực hắn là không nghi ngờ dùng hay là mình danh tự tôi hiểu lập tức tâm lý càng thêm thoải mái ai không muốn muốn cái thanh danh tốt đâu làm từ thiện là trợ giúp người không sai nhưng cũng có thể được thanh danh tốt cái này cũng không xung đột chờ một chút thanh danh tốt tôi hiểu đột nhiên nghĩ đến cái này chẳng lẽ hệ thống phá cục phương pháp là cái này tâm tư nghĩ lại lóe lên thời điểm hệ thống bên này liền mở miệng nói từ thiện quyên tiền chứng minh còn có giấy chứng nhận loại hình ta c á i này bên trong đều có đợi lát nữa cho ngươi tôi hiểu lập tức liền minh mạch trực tiếp bật cười lần thứ nhất cảm giác cái hệ thống này cũng có để người thích một mặt đã đột n h i n có chút nước mắt mắt là chuyện gì xảy ra tâm lý nhạ danh hệ thống này vô số lần ai bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là mình rơi tầm thường chương bảy trăm linh năm thái độ rất trọng yếu chương bảy trăm linh năm thái độ rất trọng yếu cảm động là có chút nhưng là tôi hiểu ngẫm lại cái hệ thống này trước đó cũng là rất tiện mình mắng hắn lời nói giống như cũng không có vấn đề gì đánh là thân mắng là yêu hay là yêu quá sâu chìm kết thúc đối thoại về sau hệ thống bên kia cũng là rất nhanh nắm tay tiếp theo loại hình toàn bộ phát đi qua tôi hiểu xem xét từ thiện làm còn không ít nhưng không phải tập trung ở một cái phương diện có không ít tại t ô hiểu danh hạ hy vọng tiểu học còn có mấy trăm tên giúp đỡ nghèo khó học sinh cùng nối một chút từ thiện hạng mục quyết tiền còn có xảy ra chuyện gì thiền thai nhân họa thời điểm quyên rút rất kỹ càng t ô hiểu nhìn một chút tính gộp lại quyên r ú t tài chính đại khái tại một trăm triệu trái phải t ô hiểu hơi xứng sở cái số này không thích hợp h hệ thống từ mình cái này ngọ đến tiền làm sao có thể liền một trăm triệu đâu tuyệt đối không chỉ số này rất đơn giản mình lần trước quý bên trong thi đấu thời điểm liền thua thiệt không sai biệt lắm bảy mươi triệu lần này xuyên lục địa thi đấu còn thua thiệt mười triệu nhiều một chút đâu cộng lại nhiều hơn tám mươi triệu ngươi lại tính toán trước đó thua thiệt tôi hiểu cảm thấy hai trăm triệu đều chỉ nhiều không ít tôi hiểu có chút kỳ phải nói tiền số lượng giống như không đúng lắm a khẩu khí hay là rất hòa khí dù sao biết hệ thống từ hắn cái này ngọ đến tiền cũng không phải làm loạn không cần thiết cùng hệ thống so đo tôi hiểu biết hệ thống hẳn là có dụng ý khác chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi đã hệ thống lựa chọn ngả bài tôi hiểu cũng có quyền lợi biết chỉ nghe hệ thống nói đích xác ta từ ngươi cái này bên trong tiền kiếm được không chỉ như vậy nhiều nhưng ngươi suy nghĩ một chút ngươi chân chính thanh danh danh dội mới bao lâu ra ngoài nói ngươi làm hai ba ước tài chính làm từ thiện người ta nghĩ như thế nào phải chất vấn ngươi tiền này là nơi nào đến hệ thống tiếp tục nói cho nên có một bộ chia tiền ta lấy danh nghĩa của ngươi thành lập một cái q u ỹ từ thiện tiền đều đặt ở bên trong người ngoài này là cha không được tiếp xuống ta sẽ cầm tiếp theo làm từ thiện dùng tiền bên trong tôi hiểu nhẹ gật đầu không thể không thừa nhận hệ thống cân nhắc hay là rất chú đáo đích xác mình đi tới thế giới này tính toán đâu ra đấy một năm còn chưa tới đâu liền xem như thời gian một năm đi ngươi nói một năm kiếm mấy trăm triệu rất không hợp thói thưởng tuyển thủ chuyên nghiệp thu nhập trần nhà ngay tại kia bên trong tất cả mọi người là biết đến giá trị bản thân quá trăm triệu sợ là đều không có nếu như mà có đó cũng là giải nghệ về sau làm ăn loại hình đơn thuần dựa vào trực tiếp cũng không kiếm được cái này tiền ngươi càng đừng đề cập tô hiểu lúc này mới thời gian một năm cũng may tô hiểu là có cái khác thu nhập t h như nói sáng tác bài hát những thứ này một năm kiếm được một trăm triệu nhiều mặc dù nghe khoa trường nhưng khẳng định là tại hợp lý phạm vi bên trong bằng không hệ thống cũng không thể quên giúp ra ngoài nhiều tiền như vậy đối hệ thống lấy tiền đi làm từ thiện g i ả n g thật tô hiểu cũng không có gì phản cảm tôi ổ n thống sóng muốn nhất này nên hơn g giới so hệ tốt, thiểu thế xuất tốt, tối trở tốt t ra rồi. đi để h ể u đối hiểu ệ thống còn có c á tín nhiệm i đ m tấm màn biết bình bên tiền, nói, thiện i đến đến thống thể thực thường từ trong ít. Tô hệ khẳng định hành phương không h dùng đen cũng địa là có ể nhìn một chút hệ thống quên giúp bên trong liền không có nào đó sẽ chứng minh hệ thống vẫn hiểu không phải tùy tiện đi quên tiền tiền đều dùng đến cần trên thân người cái này t ô hiểu liền không đau lòng đương nhiên hệ thống nếu là không đi làm từ thiện lời nói tiền này đều tại t ô hiểu trên tay ngươi để t ô hiểu đi q ê n nhiều tiền như vậy t ô hiểu nguyện ý sao tự nhiên là không nguyện ý không thể không thừa nhận điểm này tôi hiểu không cảm thấy mình có cái kia quyết đoán có thể đem nhiều tiền như vậy đều quên rút ra ngoài mượn hệ thống tay ngược lại là hơi dễ dàng một chút tôi hiểu vẫn cho là mình là bị hố đi đâu cũng không nghĩ quá nhiều tôi hiểu liền cười hỏi ngươi cái hệ thống này thật là lại không phải thật thiếu tiền vậy tại sao muốn từ ta cái này bên trong cầm nhiều tiền như vậy đi làm từ thiện đâu ngẫm lại nhiều tiền như vậy đều bị làm đi vẫn có chút đau lòng hệ thống bên này ngược lại là bình tĩnh nói túc chủ ngươi phải biết nhân sinh đều là có thu hoạch có sai lầm đi rất không có khả năng thuận buồn xôi gió tôi hiểu nhẹ gật đầu chủ đề lên cao nhưng đạo lý là đạo lý kia dù sao mình thời gian trôi qua so trước đó mạnh hơn đây cũng là hệ thống mang tới biến hóa người nên biết đủ thật cho tôi hiểu nhiều tiền như vậy lời nói hắn cũng không biết xài như thế nào không có chút nào khoa trường dùng tiền thủ đoạn là có hạn trước mắt cũng không tâm tư đi nghiên cứu những cái kia nghèo nhiều năm như vậy có chút tư tưởng không phải lập tức có thể thay đổi quên cũng liệt quên tốt xấu là làm chuyện tốt tôi hiểu cầm tới những vật này về sau tự nhiên là biết làm sao phản kích rất đơn giản a ta không phải giả ta là thật không có tiền các ngươi nhìn xem tiền đều tiêu vào phương diện này có từ thiện cường đại trợ lực cái này còn có người phun tô hiểu lời nói đó chính là không quá g i ả n g đạo lý nhưng cũng không thể lập tức liền phóng ra đi t ô hiểu phải chuẩn bị một chút tốt nhất viết cái gì tiểu viết văn loại hình lúc này ở mễ i a mỹ n ầ u phụ thân ngồi tại thư phòng trên mặt biểu lộ không phải quá đẹp mắt mỹ n ầ u mụ mụ tiền đến trong tay đầu một chén mới pha tốt t r à mới quan sát một chút trượng phu sắp mặt tới liền nói ngươi xem một chút ngươi hôm nay trời tối nghiêm mặt cho ai nhìn đâu còn không đến mức tức giận như vậy à nhìn thấy tin tức này có thể không tức giận sao ta hiện tại liền có chút hoài nghi tia tiểu tử có phải là giáp tâm b ấ t lương vị n ầ u phụ thân nhịn không được nói con gái chúng ta không tâm nhãn không chừng tình huống trong nhà đều bị tia tiểu tử cho moi ra đến nữa nha nếu là về sau nhà của ta nghiệp tiện nghi loại người này vậy ta còn thật sự là không thể đáp ứng vị n ầ u mụ mụ vẫn tương đối dễ nói chuyện n g ư ờ i đây chính là vo đoán nhìn cái tin tức còn không có tìm hiểu tình huống liền trực tiếp có kết luận lại nói con gái chúng ta cũng không n ố c nào có dễ l ử a gạt như vậy ha ha nhưng là nàng không phải đối thủ của tiểu tử này đâu ta nhìn chính là g i p tâm mất lương trước đó ta liền nghị phản đối ngươi còn không cho ta nói hai ngày nay tranh thủ thời gian đem mỹ nậu cho ta hô trở về ta phải thật tốt cùng với nàng tâm sự mỹ nậu mụ mụ trực tiếp đập hắn một chút mỹ nậu hai ngày nay đoán chừng tầm tình cũng không tốt mà lại vội vàng ghi chép tiết mục đâu làm sao có thời giờ trở về ngươi chớ chọc cho nàng quay đầu lại không cao hứng ừ mỹ nậu phụ thân không nói chuyện nhưng là trên mặt biểu lộ hay là không dễ nhìn gần nhất tô hiểu bị p h u n thành cái dạp kia xôi trào dưng ơ dương láo trượm nhân bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy lại không phải sẽ không trên mạng lướt sóng nhìn thấy cái này về sau tự nhiên không hài lòng lắm s ắ c thực không quan tâm điểm k i ế tiền nhưng luôn cảm thấy t ô hiểu người này có phải là có chút không p h o n g khoáng còn chưa kết hôn liền nghĩ như thế chiếm t i ệ n nghi thân là nhà gái ra trường có chút khó chịu là bình thường mà lại bọn hắn biết t ô hiểu kiếm tiền năng lực cũng không kém đây là trước đó chính mỹ nầu nói sao có thể không có tiền đó chính là thái độ vấn đề theo bọn hắn nghĩ thái độ rất trọng yếu t r ư ơ n g bảy trăm lẻ sáu thâm tàng công cùng tên t r ư ơ n g bảy trăm lẻ sáu thâm tàng công cùng tên t ô hiểu sao có thể biết mỹ nầu nhà bên trong xảy ra chuyện gì đâu đừng nói là hắn cho dù là chính mỹ nầu cũng không biết càng là không biết tại lao trượng nhân bên kia ấn tượng điểm trước mắt đang không ngừng hạ xuống bên trong tôi hiểu lúc này ngay tại biên tập mình tiểu viết văn c ũ may trước đó học qua người ta viết qua mấy ngày tiểu thuyết mặc dù là thái giám nhưng cơ bản tự sự không có vấn đề gì hay là rất trôi chảy thông thiên viết xuống đến lo dịp rõ ràng có thể nói do vấn đề là được rất nhanh tôi hiểu biên tập tốt vậy bổ phát ra đồng thời phụ bên trên mình những ngày quên tiền chứng minh ả n h t r ụ là loại kêu biên tập tốt tổ đồ có thể nói phát rất nhiều ra ngoài vậy bố mất phát t ô hiểu toàn thân dễ dàng hơn chuyện này xem như dừng ở đây đi vừa bạn còn có thể đánh mặt một đợt nhìn thấy những cái kia đánh quyền t ô hiểu liền toàn thân khó h ả o hào phiến các nàng hai bàn tay lại nói về phần xe đối với mình thanh danh lớn bao nhiêu tăng lên cái này t ô hiểu ngược lại là không nghĩ nhiều nói t r ắ n g ra tại chuyện này trước đó thanh danh của hắn một mực là rất tốt thực lực mạnh dáng rất đẹp trai lại cầm tới nhiều như vậy quán quân trong sinh hoạt cũng không có gì yêu thiêu thân cái này sóng t ô hiểu cũng không phải vì cho mình soát thanh danh nếu không phải nhìn tiết mục có thể sẽ bị ảnh hưởng đến t ô hiểu đều không mang quản chuyện này nói đến còn phải tạ ơn đám người này đâu nếu không phải các nàng hệ thống đoán chừng còn không thể n g ả bài đâu nhưng tôi hiểu biết đoán chừng cũng sẽ không xa tôi hiểu tiểu viết văn rất đơn giản mở đầu chính là gần nhất bên ngoài nhao nhao sôi trào d ư ơ n g d ư ơ n g cũng bởi vì mỹ nậu bên trên ta tiết mục không đưa tiền c h u y ệ n này ta không thể không ra đáp lại một chút đầu tiên muốn nói là mọi người kỳ thật nói đều không sai mỹ nậu nói cũng đúng thật lần này tiết mục mời mỹ nậu đúng là miễn phí nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản ta không có tiền phía trước cái này biết đột xuất một cái lẽ thẳng khí hùng rất xem thêm đến nơi này đoán chừng cao mày liền đi p u n cái này mẹ nó kiếm được nhiều tiền như vậy ngươi nói với ta ngươi không có tiền ngươi là đi sòng bạc tìm gợi cảm chia bài chia bài sao sau đó tiếp xuống chính là chuyển hướng giảng thuật một chút tiền của mình đều là dùng đi làm cái gì viết có chút cảm động mọi người xem xét ta sát thật giả tiền toàn bộ đều cầm đi làm từ thiện rồi mang theo hoài nghi ấn mở hình ảnh nhìn một chút xem xét đều là chứng cứ trong lúc nhất thời nội tâm dung động liền tự nhiên sinh ra một bộ tổ hợp quyền không có vấn đề gì đây đều là hàng thật giá thật đồ vật làm giả biết là không có khả năng rất dễ dàng liền có thể trả được cuối cùng tôi hiểu cũng nói một lần vì cái gì mình quên giúp nhiều tiền như vậy cho tới bây giờ đều chưa nói qua đâu mọi người cũng không biết cái này kỳ thật chính tôi hiểu cũng không biết nhưng không trở ngại lợi dụng cái này t r ă n g bước cho tới nay ta làm từ thiện đều là rất điệu a thấp cũng không có ý định chủ động đi tuyên truyền những chuyện này bởi vì ta cũng không phải là muốn thông qua cái này nổi danh mà là muốn trợ giúp những cái tia chân chính cần trợ giúp người không có cùng người khác nói qua thậm chí mỹ n u cũng không biết những này sự kiện lần này lên nào rất lớn đ ố i ta cùng mỹ n u đều tạo thành nhất định bối rối thực tế không có gì biện pháp cũng chỉ có thể ra giải thích cuối cùng lại làm tổng kết chu bị một cái tống nghệ kỳ thật không có đơn giản như vậy cần chi tiêu quà lớn các ngươi cũng có thể nhìn thấy tốt thanh â m mời đạo sư đều là siêu sao cấp bậc tự nhiên gặp tiền bạc vấn đề ta liền cùng mỹ nấu nói một chút mỹ nấu liền quyết định không muốn t h ù lao đối này rất cảm kích nhưng thật không phải là cố ý không trả tiền tôi hiểu cái này thực sự nói thật đúng là tài chính có chút khẩn trương không phải cái kia có ý tốt bạch chơi đâu văn chương dừng ở đây thông tin nhìn xem tới có thể nói đó là thật t h ơ m tàng công cùng tên mọi người xem xong mới ý thức tới cái này nam nhân là cỡ nào không t ậ m thường nguyên lai cảnh giới của hắn căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh nhìn thấy quên r ú p một trăm triệu trái phải mọi người liền biết tô h i ể u khẳng định không có nhiều tiền lại không phải giới kinh doanh đại lão ở đâu ra nhiều tiền như vậy đâu trong lúc nhất thời mọi người xúc động tô h i ể u cũng nhanh chóng leo lên nóng lục x o á t tô h i ể u bản nhân đầu này đầy bộ phía dưới bình luận cũng là nháy mắt bạo tạc xu thế a đủ quên nhiều tiền như vậy chúng ta đều đốc mới biết được nguyên lai tô h i ể u có tiền như vậy quá trâu bỏ đi một trăm triệu trên cơ bản tiền kiếm được đại đa số đều quên ra ngoài đi không nói những cái khác người ta là thật quên nhiều tiền như vậy đáng giá tôn trọng ta một cái đại l a o ra đều nhìn nước mắt mắt tôi hiểu thật chính năng lượng khi tôi hiểu phan hâm mộ thật không sai ta muốn phấn hắn cả một đời nhất làm cho ta bội phục chính là hắn quên nhiều tiền như vậy cho tới bây giờ không nghe rằng qua cũng chưa có xem cùng loại tin tức thật điệu thấp tại quên tiền châu phê không khỏi nghĩ đến một ít người quên cái trường học kỳ thật chính là vì tẩy trắng còn cả ngày tuyên truyền cùng tôi hiểu cái này so ra thật lập tức phân cao thấp những cái kia phun t ô hiểu người mặt hiện lên tại đau không người ta hai vợ chồng đúng là không có tiền trạng thái làm sao có thể còn muốn tiền đâu đây không phải chuyện rất bình thường à. làm nhiều như vậy chuyện tốt còn muốn bị phun thật quá thảm ta hai ngày nay nhìn thấy không ít người nói tô hiểu hẹn hòi quên một trăm triệu còn tiểu khí cái này bình luận lạ thường hài hòa toàn bộ đều là biểu đạt chân kinh còn có khen tô hiểu nếu không phải là tại vì tô hiểu m ì n h bất bình t ô hiểu cái này văn chương xác thực rất rung động đối mặt mọi người khoa t r ư ơ n g tô hiểu cũng là mặt dạng mày dày đi nhìn cũng không làm sao xấu hổ làm từ thiện không phải bản ý của hắn hắn là lợi dụng cái này cố ý trang một đợi nhưng tôi hiểu cảm thấy không có gì t h à n thùng dù sao hắn thật xuất tiền a ta hắn a ra một trăm triệu còn nhiều ta trang cái b ứ c làm sao vậy đây không phải rất bình thường sao trong lúc nhất thời dư luận đảo ngược tôi hiểu trở thành nhân vật tiêu điểm kỳ thật khi ngươi quên nhiều tiền như vậy về sau cái gì đều không trọng yếu người khác cũng không quan tâm ngươi có phải hay không vì trang b ứ c dù sao vàng dòng bạc trắng quên ra ngoài a những cái kia không phục người ngươi đi trước quên những cái tiền lại đến s o s o cùng lúc đó mỹ nầu ngay tại tốt thanh â m thu hiện trường đâu không phải chính thức thu xem như tại âm nhạc phòng học bên trong đi nàng tại cho các học viên chỉ đạo bận rộn b a đi nghỉ ngơi ngắn ngủi mỹ n ầ u trợ lý tại nàng uống nước lúc đi lên tranh thủ thời gian mở miệng nói tiểu nặng tô hiểu bên tia ra mặt đáp lại a mỹ n ầ u cả người hơi có chút kinh ngạc bởi vì lúc trước tô hiểu mới nói đừng đáp lại chuyện này à làm sao liền chạy ra khỏi vừa đi vừa về ứng nữa nha hắn nói thế nào mỹ n ầ u ngoài miệng đang hỏi trên thực tế điện thoại đã đem ra là tại bảy bù lần trước ứng sao ừ v ừ n g mỹ n ầ u xe nhẹ đường quen trực tiếp tìm được tô hiểu với bù đều khỏi phải đổi mới bởi vì tô hiểu tại nàng nhất thường biếng tham liệt bề ngoài trực tiếp điểm mở là được ấn mở về sau mỹ nầu tốn mấy phút xem hết toàn bộ đẹp mắt con mắt bên trong tần một hơi nước tràn ngập chương 707, m a n g về nhà ăn cơm chương 707, m a n g về nhà ăn cơm nhìn thấy mỹ nầu cái phản ứng này về sau bên cạnh trợ lý đại tỷ cũng là hơi có chút động dung chủ động nói tiểu nặng ta là thật không nghĩ tới tôi hiểu hắn vẫn đang làm từ thiện trước đó đều hiểu lầm hắn bởi vì cái này trợ lý không phải rất ưa thích tôi hiểu đem mỹ nầu cho lừa gạt tới tay đối tôi hiểu cảm nhận tự nhiên không thể quá tốt thậm chí tôi hiểu suốt ngày tại mỹ n ầ kêu bên trong ă n nhở ở đầu cái này xem ra liền càng thêm khó chịu nhưng là hôm nay nhìn thấy t ô hiểu phát về sau chỉ có thể nói là mình cảnh giới thấp người ta t ô hiểu thật là tập trung tinh thần làm từ thiện tốn nhiều tiền như vậy đã là cái khoản tiền lớn n g ư ờ i muốn thật nói lời thì thật rất nhiều phú hào làm từ thiện ra tiền khẳng định là so t ô hiểu ra hơn nhiều nhưng bọn hắn không giống t ô hiểu bộ dạng này cơ hồ đem toàn bộ thân gia của mình đều cho quên ra ngoài liền xem như có phú hào đáp ứng quên giúp chính mình toàn bộ tài sản đó cũng là chết về sau trên cơ bản đều là nước ngoài cũng là bởi vì nước ngoài thuế di sản thực tế quá cao toàn bộ từ thiện cái gì nói không chừng trong đó có thao tác không gian mà tôi hiểu cái này đâu là người còn trẻ chính là dùng tiền hưởng thụ niên kỷ lại có thể đem trên người mình tiền tuyệt đại đa số đều quên ra ngoài cảnh giới này người bình thường thật không đạt được chắc không được bình thường xem ra một bộ trừ trừ tìm kiếm dáng vẻ đâu người này là thật không có tiền a mị nậu không nói chuyện thế nhưng là trong đôi mắt đẹp x ư ơ n g mù lại ngăn không được cùng lúc đó tại mị nậu trong đầu cũng là hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết phương diện đồ vật t ỷ như nói mị nậu liền nghĩ đến trước đó t ô hiểu bán ca cho nàng thời điểm giống như rất vội vàng đòi tiền nàng trước đó là có chút kỳ quái chỉ là cũng không để ý còn tưởng rằng tô hiểu là cần dùng gấp tiền đâu hơn nữa còn có nhiều lần chính mình cũng cảm giác ra tô hiểu giống như rất nghèo bộ dáng trước đó mỹ nậu còn tưởng rằng đánh nghề nghiệp nghèo quá nữa nha chủ yếu nàng đối tiền phương diện này thực tế là không thế nào để ý bây giờ quay đầu nhìn xem cuối cùng là minh bạch nguyên lai、like、tô hiểu là làm từ thiện tiêu tiền nhiều lắm xác thực trên thân không có gì tiền chỉ nghe mỹ nậu bên này tự lẩm b ầ m vì cái gì cho tới bây giờ đều không nói với ta cái này à sau khi nói xong mỹ nậu bắt đầu gọi điện thoại cho tô hiểu tiếp xuống nói chuyện có chút để người khó chịu nơi đây tự động t ì n h l ư ợ n g cùng lúc đó cái này sự kiện tạo thành nhiệt độ s á c thực so tô hiểu trong tưởng tượng phải lớn không ít đầu tiên là điện cạnh vòng rất nhiều truyền thông loại hình cũng bắt đầu chủ động phát trên mạng liên quan tới chuyện này nhận nghị kia càng là vẫn luôn không rán đoạn qua một mực yên lặng quyết tiền hơn nữa còn lại như thế lớn mức thực tế là cho người sung kích quá lớn thậm chí đến chậm chút thời điểm chủ lưu những cái kia tạp chí lớn cũng bắt đầu chú ý chuyện này tạo thành nhiệt độ không phải nhất thời bán hội có thể thối lui tiếp theo chính là tại ngành giải trí bên trong cũng là gây nên rất lớn tiếng vọng dù sao t ô hiểu cùng ngành giải trí quan hệ quá khẩn mật một chút mà lại mì nẩu cũng là ngành giải trí cái này phong ba bắt đầu cũng là bởi vì cái vòng kêu bên trong làm ra đến cuối cùng mở rộng đến nam nữ đối lập cấp độ này thậm chí một chút trước đó bị t ô hiểu thu giá cao mua ca phí người đột nhiên minh bạch chắc không được t ô hiểu ra giá vẫn luôn cao như vậy đâu n g u y ê n lai、like、hắn là muốn cầm tiền đi làm từ thiện bởi như vậy lời nói mọi người tâm lý đều có thể tiếp nhận rất nhiều trong lúc nhất thời t ô hiểu danh dự lên cao một cái giai đoạn nhưng là đối t ô hiểu đến nói cái này đều không phải cái gì trọng điểm mình cũng không quan tâm cái kia chỉ cần cái này phong ba quá khứ thế là được tối thiểu nhất mình tiết mục đừng nhận ảnh hưởng gì ngươi nếu là đoạn ta tài lộ lời nói kia thật là không thể nhịp tiết mục làm như vậy thành công tôi hiểu cũng không muốn bởi vì cái này điểm này phá sự bị ảnh hưởng còn lại mang tới kèm theo chỗ tốt tôi hiểu không kịp suy nghĩ nhiều từ chuyện này ra về sau tôi hiểu tin tức liền không ngừng qua vòng tròn bên trong người quen biết thơi có thể nói lên hai câu nói đều đến phát đôi câu tin tức cái gì cũng nói nhưng hạch o tâm ý tứ đơn giản là ngư bức cái này sóng cho điện cạnh vòng toàn bộ thanh danh đều cho mang theo đến có thể nghĩ tô h i ể u trước mắt tại vòng tròn bên trong là cái gì đ ã n h ngộ tô h i ể u không biết là cờ cờ chiến đội quản lý phùng dũng biết sau chuyện này trực tiếp thấy bố bên trên phát tiên tiểu viết văn những n à y vòng tròn bên trong quản lý còn có chiến đội t ầ n quản lý rất nhiều thấy bố bên trên viết tiểu viết văn đều là có một tay trình độ đâu càng cao có t h ấ p có rất nhanh một mảnh tiểu viết văn phát ra chủ yếu chính là g i ả n g tô h i ể u g i ả n g một chút tô h i ể u bình thường sinh hoạt liền nói trên cơ bản không mua quần áo còn nổi danh bài những vật kia đừng nói là xe gì bầu nhụy tử người này thậm chí liền ngay cả giao hàng đều rất ít điểm mỗi lần chiến đội áo di nô cơm liền nhiều hắn ăn nhiều nhất. để ằ n còn liệt kê một chút chi tiết phương diện đồ vật. Và tự ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng lại có xâm nhập lòng người g gì sau chút chi có có liệt lại là lạ, lại lực lượng. tiết một vật. tự kê xâm đồ đ Và mọi người thông qua tô hiểu bình thường trong sinh hoạt một mặt đại khái hiểu rõ đến tô hiểu bình thường là cỡ nào tiết kiệm kỳ thật tô hiểu cũng không có nhiều tiết kiệm nên tiêu tiền hay là tốn tỷ như nói điện tử sản phẩm n h ữ này g n đều là rất không tệ chủ yếu cũng muốn không được mấy đồng tiền đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không cái gì tiền tô hiểu không thể quá lãng phí cùng cái khác loại này thu nhập tuyển thủ so ra lời nói t ô hiểu đích xác xem như rất tiết kiệm cũng liền so với đại ma vương hơi kém một chút mười bốn cái đồng đội uống một b ì n h sảng khoái kia s ắ c thực quá tiết kiệm nhưng người ta cũng làm từ thiện cho nên có thể nhìn thấy đám f a n hâm mộ đối này đánh giá vẫn còn rất cao tiết kiệm người bản thân liền sẽ không bị khinh bỉ tiết kiệm cúng móc vậy vẫn là có chút khác biệt càng đừng đề cập cái này tiết kiệm hay là vì làm từ thiện trong lúc nhất thời mọi người chỉ có tôn kính chủ yếu phùng dũng cũng là thêm một chút tân trang ở bên trong văn tự bốn là có tân trang tác dụng tại cho t ô hiểu sấn thác quá vĩ đại m ị nậu bên kia kết thúc cuộc nói chuyện tiếp tục làm việc lấy công việc của mình vừa rồi cho tô hiểu gọi điện thoại về sau m ị nậu tâm tình tươi đẹp không ít nếu không phải là bởi vì còn có nặng nề g h làm việc chỉ sợ m ị nậu đều nghĩ đến bay thẳng chạy vội tới tô hiểu trước mặt muốn cùng hắn cùng nhau nghiên cứu âm nhạc bên trên đồ vật tốt thanh âm thu không có chút nào nhẹ nhõm nhưng m ị nậu cho tới bây giờ không có phản nản qua cái gì bởi vì đây là tô hiểu công ty tiết mục m ị nậu hy vọng có thể làm tốt hơn nữa còn có một điểm thời gian dài lời nói tự nhiên là có tình cảm bao quát cùng mình như thế học viện ở chung hôm nay biết một cái tô hiểu bí mật tâm tình càng tốt hơn ngay lúc này tiếp vào nhà mình bên trong gọi điện thoại tới uy ngươi còn chưa ngủ đâu vị nậu biết đây là cha mình đánh tới vị nậu phụ thân bên kia liền đơn giản nói cũng may bận đ i ị u đâu ừng mới kết thúc làm việc chú ý nghỉ ngơi đừng làm quá mệt mỏi đồng thời lại tới một câu đ ú n g lúc nào t h ô n g thả mang tia tiểu tử về đến nhà bên trong ăn một bữa cơm thốt ra lời này điện thoại liền treo nhưng vị nậu cả người lại kinh hỉ lên thái độ chuyển biến rất nhanh nha chương bảy trăm linh tám tô hiểu về đơn vị chương bảy trăm linh tám tôi hiểu về đơn vị thời gian nhanh chóng đảo mắt đến tháng chín cái này một hai tháng thời gian tôi hiểu qua còn tính là dễ chịu khỏi phải thi đấu vậy vẫn là vững vàng cơ cơ chiến đội cũng là trong dự liệu không có xảy ra chuyện gì cảm giác mấy lần giải thi đấu đánh xong về sau mọi người trưởng thành đều là rõ như ban ngày thông thường thi đấu đánh rất không tệ chiến tích xếp hạng thứ ba tên hết thể mười bảy cái chiến đội cạnh tranh có thể nói rất kịch liệt dù sao quý sau thi đấu danh lệch hết thể liền tám cái tất cả mọi người đánh đầu rơi máu chạy vì một cái quý sau thi đấu danh lệch có thể tiến vào trước ba hàm kim lượng mười phần là không đại biểu quá nhiều đồ vật nhưng tối thiểu nhất có thể chứng minh mọi người thông thường thi đấu đánh vậy vẫn là rất không tệ đây cũng là để tô hiểu tương đối yên tâm địa phương tối thiểu nhất c a n đoan quý sau thi đấu danh lạch liền tốt chỉ cần có thể tiến vào quý sau thi đấu như vậy thông thường thi đấu tô hiểu liền không cần ra tay cái này cũng coi là thưởng thức tất cả mọi người là nội tâm có í c tô hiểu khoảng thời gian này cũng đang nhìn tranh tài trên cơ bản gờ gờ tranh tài đều sẽ đúng giờ quan sát cái khác tranh tài ngược lại là hứng thú không lớn không biết vì cái gì tại xuyên qua trước đó rất thích xem tranh tài thế nhưng là thật chuyển đổi thân phận trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp về sau t ô hiểu cũng là ý thức được khác biệt liền không qua ưa thích nhìn tranh tài mà lại khoảng thời gian này tốt thanh âm cũng là viên mãn kết thúc thứ một quý tiết mục tạo thành rất tốt tiếng vọng cái này trong dự liệu đồng thời t ô hiểu cũng là tâm lý rõ ràng vô cùng chính là mới bắt đầu mới là tốt nhất kiếm tiền thời điểm trên cơ bản tiếp qua cái hai năm hàng năm thả một mùa lời nói sẽ xuất hiện thẩm mỹ mệnh n h ọ c tình huống đến lúc đó tự nhiên mà vậy nhiệt độ sẽ hạ xuống giá trị buôn bán cũng không bằng hiện tại nhưng là sang năm thứ nhị quý các phương diện thu nhập nhất định là rất cao dù sao thứ nhất quý án lệ thành công bảy ở cái này bên trong mà khác khoảng thời gian này t ô hiểu cũng cho một chút ca sĩ viết ca ít nhất viết mười bài hát ra ngoài đây là t ô hiểu đầy rất nhiều tình huống d ư ớ i nếu là không đầy lời nói cái này thả ra ca nhiều lắm ra vẻ mình linh cảm rất đủ bộ dáng kinh đ i ể n ca khúc sao có thể tùy tiện lập tức viết xong mấy thủ ra đâu hơi có chút không hợp lý chủ yếu vẫn là gần nhất kinh tế áp lực tương đối nhỏ t ô hiểu không thi đấu liền sẽ không thiếu tiền cái này cũng là không đổi định lý mà lại tầm mười bài hát kỳ thật cũng là kiếm được không ít tiền t ô hiểu thu phí giá cả vẫn luôn rất cao mà lại t ô hiểu không biết có phải hay không là tự mình làm từ thiện nguyên nhân rất nhiều người tại đối mặt hắn thời điểm đều là rất k h á c phí nói chuyện cũng dễ nói đặc biệt là tại nói giá cách thời điểm mình thu phí cao những người kia cũng không thế nào trả giá ngược lại để t ô hiểu rất tốt kiếm được một bút cùng mì n ấ u bên này tình cảm cũng là tốt không được trước mắt là trong mật thêm d ầ u giai đoạn thậm chí còn đi mì n ấ u nhà bên trong ăn bữa cơm t ô hiểu có thể nhìn ra mì n ấ u cha mẹ đối với mình thái độ hay là rất tốt để t ô hiểu cũng là thở dài một hơi cho dù là rất vững vàng t ô hiểu tại đi mì nậu nhà bên trong thời điểm cũng sẽ không thể tránh né khẩn trương cái này đều là hiện tượng bình thường mà lại hắn sau khi tới xem xét cái này hào chạch liền nhìn ra mỹ n ầ u nhà bên trong hay là có tiền ba mẹ khí chất rõ ràng không giống mỹ n ầ u khi ca sĩ tiền kiếm được sợ là so với nhà bọn hắn t à i phú hay là kém không ít nháy mắt tô h i ể u cũng là minh bạch một chút cái gì chắc không được mỹ n ầ u tại ngành giải trí bên trong biểu hiện như vậy tùy ý đâu thậm chí công ty cũng không dám tại trên hợp đồng khóa lại nàng lúc trước nàng nghĩ đi ăn máng khác đến tô hiệu công ty trực tiếp liên đến một điểm trở ngại đều không có pham l à đ ố i ngành giải trí có nhất định hiệu rõ người đều sẽ biết đi ăn máng khác độ khó bao lớn trừ phi ngươi hợp đồng đến kỳ kia không có quan hệ gì nhưng hợp đồng không tới kỳ lời nói liền độ khó to lớn mỹ nầu cái này quá nhiều nhẹ nhõm lúc ấy tô hiểu đã cảm thấy còn rất kỳ quái lây này ngươi giống mỹ nầu mặc dù danh khí lớn vô cùng nhưng nàng biểu hiện cũng không tính là cái hợp cách minh tinh nói trắng ra chính là tại kiếm tiền phương diện này rất lười biếng rõ ràng có thể tiếp thực rất nhiều nói loại hình đều không có thu nhập cũng không thấp ca khúc còn có buổi hòa nhạc thu nhập mới là đầu to nhưng nàng từ bỏ kiếm càng nhiều tiền cơ hội hiện tại xem như hiểu được người ta cái này khi minh tinh đơn thuần chính là nội t ì n h tốt mà lại có hứng thú nhà bên trong có tiền như vậy còn tại hồ những cái kia làm gì loại chuyện này người bình thường thật ao ước không đến mỗi người vận mệnh là khác biệt sinh ra tới cũng liền chú định trích lệ chỉ là đại đa số người đều rất phổ thông chính là người giống tô hiểu xuất thân đó cũng là hết sức bình thường nếu là hắn cái gia đình này còn dùng chịu đựng cái hệ thống này sao tự nhiên là sẽ không duy nhất mỹ nậu là càng ngày càng dính người liền nghĩ cùng với tô hiểu thậm chí công việc của mình đều có chút hoang phế hương vị may a l b u m mới mới l ấ y ra cũng không cần làm cái gì a l b u m mới làm việc không phải quá nhiều hai người cuộc sống tốt đẹp thế giới hai người không thể một mực tiếp tục kéo dài mùa thi đấu sau khi bắt đầu tôi hiểu cũng được về đơn vị không có khả năng đều đánh mùa thi đấu tôi hiểu còn không lên trận đấu kia là không có khả năng cờ cờ đang truy đuổi mình cái thứ nhì mùa hẹ thi đấu quán quân cút không có tô hiểu lời nói khẳng định là không được cũng không thể nói đ ợ i đến cái kia trận đấu đánh không quá đi cần tô hiểu thời điểm tô hiểu lại đánh cái xe đi đấu trực quán đến một đợt anh hùng trở về kịch bản là không sai nhưng là người đặt ở trong hiện thực rõ ràng liền nói nhảm t ô hiểu khẳng định phải sớm trở về thuận tiện đánh hai đem v ấ n luyện thi đấu loại hình cái này cũng là quá trình một trận v ấ n luyện thi đấu đều không đánh liền lên đi tranh tài giảm thật cái này có chút không hợp t h o i thường cũng không cần chiến đội thúc giục t ô hiểu rất tự giác mình liền trở về thời điểm ra đi t ô hiểu mới biết được hợp lấy đánh tới sau cùng trận chung kết lúc v ù a vặn cũng là tròn nằm khánh còn có thế giới thi đấu nổi lên thi đấu có thể nói là cỡ lớn hoạt động đây là hàng năm quản lý năm nay mỹ nấu lại bị mời đi hiện trường biểu diễn tự nhiên là không chút do dự liền đáp ứng xuống dưới tôi thiểu nhất đi về sau còn có thể nhìn thấy tôi hiểu cái này mới là nguyên nhân chủ yếu tôi hiểu không nói gì hắn trước tiên cần phải trở về mà lại tiền kỳ quý sau thi đấu ngay tại giang hải cử hành không cần chạy đợi đến trận chung kết thời điểm mới có thể đi nơi khác tôi hiểu về đơn vị về sau cũng là bắt đầu chiến đội sinh hoạt nói thực ra không có tại mỹ n ầ u kia ở đây lấy dễ chịu bất quá các minh đệ đều tại mà lại nhìn thấy tôi hiểu rất thân thiết phương diện này cảm giác cũng không tệ lắm thông thường lúc trước bốn lời nói có một chỗ tốt đó chính là phía trước một vòng quý sau thi đấu là khỏi phải đánh tương đương với thiếu đánh một trận tranh tài đôi này mọi người đến nói đều là tin tức tốt trước mắt quý sau thi đấu đã là đánh nhưng cờ gờ bên này còn không biết đánh ai đây bọn hắn muốn nên chiến chính là hạng năm hạng sáu ở giữa người thắng tô hiểu cũng đang suy nghĩ quay đầu tranh tài bắt đầu làm như thế nào đi tìm hệ thống trả giá không biết lần này hệ thống có thể hay không h ả o phóng điểm chương bảy trăm linh chín băng ghế ngồi xuyên chương bảy trăm linh chín băng ghế ngồi xuyên rất nhanh quý sau thi đấu vòng thứ nhỉ cờ gờ chiến đội bắt đầu đang chạm đôi chiến chính là thông thường thi đấu hạng năm xem ra chiến tích t r ê n l ệ không nhiều cũng liền kém hai tên mà thôi t h ắ n g trận giống như không có kém mấy cái trên thực tế thường xuyên nhìn mùa giải người trên cơ bản nội tâm đều là có ít thực lực chân chính vẫn là có khoảng cách mà lại cái t r ê n l ệ này hay là chỉ t ô hiểu không có ở đây tình huống dưới tình huống này t ô hiểu không có gì đi lên tất yếu dù sao cũng là bo năm tranh tài có phạm sai lầm cơ hội phía trước thua t ô hiểu lại đến cũng có thể vấn đề cũng không phải rất lớn bộ dáng t ô hiểu rồi mới trở về liền đi qua đem xuất ra đầu tiên đoạt cũng không thích hợp người ta bảy tường đánh một trận đấu mùa giải đánh hay là rất tốt cứ việc nói xuất ra đầu tiên vị trí một mực là tô hiểu chỉ cần tô hiểu muốn đánh lời nói không có ai có thể không đồng ý cho dù là b ả y tương bản thân đều sẽ đồng ý b ả y tương đ ừ n g nhìn hiện tại đánh không tệ cũng có một tuyến xuất ra đầu tiên bên trên đơn thực lực không tính là đ ỉ n h tiêm nhưng là thượng du hay là không có vấn đề tiến bộ có thể nói rất nhanh xem như năm nay tiến bộ rất nhanh người mới nhưng là tâm hắn bên trong minh bạch vô cùng mình có thể có cơ hội này một mực thi đấu thật là nhờ có h i ể u ca mà lại bởi vì h i ể u ca trợ giúp mới có thể tiến bộ lớn như vậy trước đó thật không nghĩ tới có thể tại lờ lờ bên trong đứng góc chân chỉ cần chính tô h i ể u m u ố n b ả y tương tranh thủ thời gian chân chu liền hạ đến vấn đề chính là tô h i ể u không nghĩ mà thôi nói cái gì đều là mở cớ thiếu thi đấu liền thiếu đi thua thiệt ít tiền có thể tiết kiệm tiền tô h i ể u tự nhiên sẽ tỉnh đừng nói là mùa giải bên trong quý sau thi đấu cho dù là thế giới thi đấu tô h i ể u nên vậy nước hay là vậy nước hoàn toàn cũng không hoảng hốt được không tô h i ể u cũng không phải không có ảo tưởng qua uy đội chi tiền tô h i ể u còn hỏi một chút hệ thống đâu ngươi nói hiện tại cái này đều cùng ta ngã bài mọi người cũng coi là thành khẩn gặp nhau mà lại cái này làm từ thiện cũng tốn không ít tiền ta c ũ n g có thể bạch khổ tâm của thể tâm minh khổ n g ư ơ i Ngươi xem một chút cái này cơ chế có phải là có thể bị bỏ a dù sao đều là người một nhà người lão là kiếm ta tiền cũng không có gì ý tứ a tô hiểu cảm giác mình lợi í t tiền cũng không dễ dàng mà lại trước mắt ma lực đũa bên kia còn tại đầu nhập đâu cũng không có thu hồi chi phí thời gian hay là quá ngắn một chút còn có công ty bên kia tiền là kiếm được không ít nhưng là tô hiểu cũng tịch thu lại ra hai cái tống nghệ để công ty bên kia đi c h ủ bị đi tiền trên người xem ra không ít nhưng là không khỏi tốn a khả năng đánh mấy trận tranh tài lập tức liền không có t ô hiểu cảm thấy tại mình thẻ ngân hàng bên trên tiền khả năng đều không an toàn tại thẻ bên trong lại có thể như thế nào đây khó xác định cái này cuối cùng vẫn là không phải ngươi nhưng là hệ thống rất vô tình căn bản sẽ không ăn tô h i ể u bộ này trực tiếp hai chữ lắp lại không được mặc kệ tô hiểu làm sao h i ể u chi lấy lý lấy t ì n h động sau cùng thuyết pháp đều là không được tô hiểu cũng liền từ bỏ chỉ cần muốn cầm đến cái này mùa hè thi đấu quán quân l ờ i nói tiền mình hay là miễn không xong cần tốn trước mắt tô hiểu nghĩ chính là như thế nào mới có thể thiếu tốn một điều đâu biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem mình ban chỉ cần ta không thi đấu như vậy liền vĩnh viễn sẽ không thua t h ể tiền cái này vòng đấu thắng liền có thể tiến vào bán kết hay là rất mấu chốt xuất r a đầu tiên danh sách không phải tô hiểu mọi người cũng đều không ngoài ý mớn dù sao bảy tương thực lực cũng là đạt được mọi người tán thành chân thực lực không được thông thường thi đấu cũng không thể đánh tới mức này tô hiểu chỉ cần tại danh sách lớn bên trong là được nhìn thấy có tô hiểu tại rất ổn định trước đó cũng không phải chưa thấy qua tô hiểu phong cách đội ngũ thật gặp phải khó khăn thời điểm tô hiểu sẽ lên trận tại rất nhiều fan hâm mộ trong lòng bọn hắn vậy mà sinh ra một loại hết sức kỳ quá ý nghĩ hy vọng khó khăn đến sớm một chút tại cờ vơ đội phấn cùng t ô hiểu người f a n hâm mộ bên trong rất rõ ràng vậy vẫn là người f a n hâm mộ tương đối nhiều tranh tài quá trình so t ô hiểu nghĩ còn muốn thuận lợi cũng không phải quét ngang nhưng sau cùng so điểm là ba một cờ vơ chiến đội cầm xuống đối thủ thành công tân cấp tiến vào bán kết tất cả mọi người thật cao hứng t ô hiểu so mọi người còn phải cao hứng khỏi phải thi đấu đều tân cấp cái này thật sự là trước đó không hề nghĩ ngợi đến sự tình đối t ô hiểu đến nói cái này rất dễ chịu thiếu đánh mấy trận tranh tài mang ý nghĩa ít thua thiệt rất nhiều có thể tránh đi một vòng này theo tôi hiểu đã là rất không tệ sự tình tôi hiểu cũng không có ô m cái gì may mắn tâm lý biết vòng tiếp theo tranh tài đó chính là vòng bán kết đánh tới vòng bán kết chính là bán kết thắng người có thể trực tiếp đi đánh trận chung kết có thể tiến vào bán kết chiến đội khẳng định là trong nước đứng đầu nhất mấy cái thực lực hay là không thể khinh thường cơ cơ thật có thể thuận lợi cầm xuống đối thủ sao tôi hiểu cảm thấy chưa hẳn đừng nhìn thông thường thi đấu có thể xếp tới hạ ba trên thực tế thông thường thi đấu cùng mùa thi đấu khác nhau hay là không nhỏ rất nhanh vài ngày sau vòng bán kết đánh cờ gờ chiến đội đánh chính là thông thường thi đấu xếp hạng thứ nhì thế thao chiến đội xem như đối thủ cũ lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc mùa xuân thi đấu thời điểm đánh trận chung kết chính là hai cái này chiến đội chỉ là mùa hè thi đấu tại vòng bán kết liền gặp nhau thế thật chiến đội thực lực vẫn phải có chỉ là đụng phá ít để người cảm thấy bọn hắn vận khí thực tế là có chút kém nếu không phải cờ gờ chiến đội nếu không phải tô hiểu lời nói chỉ sợ thế thật chiến đội đã sớm cầm vào vân nhưng là thi đấu thứ này thật không có nhiều như vậy nếu tranh tài rất n h a n đánh kết quả cũng là để t ô hiểu ra ngoài ý định cơ cơ chiến đội đánh kia thật là ngoài ý muốn tốt lại là lấy ba một so điểm cầm x u ố n g tranh tài thắng lợi chỉ là thua một trận mà thôi tranh tài căn bản liền không có tiến vào thứ năm bán bởi vì thật đánh tới thứ năm bán cũng chính là quyết thắng cục thời điểm như vậy liền có rất nhiều sự không chắc chắn t ô hiểu khẳng định được nhưng là cái này vòng đấu t ô hiểu ngạnh xinh xinh không có đợi đến ra sân cơ hội khá lắm t ô hiểu thật là không nghĩ tới mặc dù không thi đấu là chuyện tốt nhưng là đánh tới vòng bán kết còn không cần mình đây là t ô hiểu không nghĩ tới mình không có xuất thủ liền đánh tới mùa hè thi đấu trận chung kết tôi hiểu trong t h á n g chốc có loại cảm giác t h ằ n g hề đúng là chính ta rất nhiều cờ gờ chiến đội đám f a n hâm mộ đều cho nhìn m ộ t b ư ớ c ta dọn cái rùa rùa sẽ không một cái trận đấu mùa giải đánh xong tôi hiểu đều không có ra sân cơ hội đi khá lắm cái này thật là muốn băng ghế ngồi xuyên thân là cờ gờ f a n hâm mộ lại có một loại thống khổ cùng hạnh phúc đan vào một chỗ cảm giác vậy vẫn là thật phức tạp kỳ thật cầm xuống tranh tài tiến vào trận chung kết thân là p a n hâm mộ khẳng định cao hơn a chẳng lẽ còn có p a n hâm mộ hy vọng nhìn thấy mình thích chiến đội thua sao tương đối kh vốn cho rằng cùng một cái trận đấu mùa giải đến quý sau thi đấu cuối cùng là có thể nhìn thấy t ô hiểu ra sân biểu diễn không có t ô hiểu trong trận đấu phân khích tuyển tập đều ít đi rất nhiều thế nhưng là làm n ử a này g t ô hiểu vậy mà đều không cần lên mới lúc này mọi người hoảng hốt có loại cảm giác sẽ không t ô hiểu một trận không đánh cờ vờ chiến đội liền đ o ạ n giải quản quân đi chương bảy trăm mười lại còn thật cao hứng t r ư ơ n g bảy trăm mười lại còn thật cao hứng ta sát cờ vờ chiến đội quá mạnh đi thật mãnh ta có chút nhìn choáng còn tưởng rằng t ô hiểu có thể lên đâu khá lắm cờ vờ bên trên đơn cùng a g Chúng ta thật không nhìn ra bọn hắn là năm thứ nhất đánh lờ t ờ lờ nói ra k h á c thi đấu khu người xem khả năng không tin thế giới thứ nhất bên trên đơn tại chúng ta thi đấu khu chỉ có thể ngồi bằng ghế ha ha ha tô hiểu sẽ không thật ra không được trận đi chất chung k ế ta t đều không muốn đi nhìn cái này mẹ nó sẽ không trận chung k ế t đều ra không được trận đi có nói chuyện một cơ gơ chiến đội hiện tại thật là giàu đến chảy mỡ tô hiểu không lên đều mạnh như vậy làm tô hiểu fan hâm mộ vậy mà h y vọng cơ gơ có thể nhiều thua hai bán ta có phải hay không có chút q u á điểm tranh tài đánh xong về sau đám dân mạng đó cũng là nghị luận ở mỹ chủ yếu mọi người ngay từ đầu cùng tô hiểu nghĩ là không sai biệt lắm coi là cái này vòng đấu tô hiểu khẳng định được dù sao thế t h ấ t chiến đội đây chính là thực sự nhất lưu cường đội kết quả cứ như vậy bị không có tô hiểu cờ gờ cho đào thải hay là rất để người không thể tin được tô hiểu làm toàn bộ hành trình ở phía sau đài xem hết tranh tài người bình tĩnh mà xem xét không phải thế thao bên kia đánh nhiều kém trạng thái vẫn là có thể cũng không có gì quá không hợp thói thường sai lầm cái này có thể thắng được đến thật là thuần thực lực cờ gờ chiến đội bên này năm n g i rõ ràng phát huy càng tốt hơn tô hiểu cũng là nhịn không được đang nghĩ mấy người này vì sao càng ngày càng mánh nữa nha cũng khó chịu tô hiểu suy nghĩ nhiều s á t thực vẫn có chút hoài nghi đều nói là đánh xong thế giới giải thi đấu về sau tiến hóa cái này cũng là chủ lưu nhất cách nhìn nhưng thật ra là tô hiểu nội tâm đối cái này hay là tồn một điểm nghi ngờ dù sao tuyển thủ chuyên nghiệp hay là xem tiên phú đi thế giới thi đấu quá nhiều người hàng năm đều có nhiều như vậy người xem một chút quay đầu chân chính có thể tiến hóa có mấy người đâu những cái kia nói cái gì tiến hóa kỳ thật bản thân liền là minh tinh tuyển thủ đánh rất không tệ cái chủng loại kia thế giới thi đấu đánh thật hay s á t thực về sau cả người đều rất mạnh vấn đề chính là cờ cờ mấy người này trừ tiểu vê bên ngoài cũng không tính là là thiên phú rất tốt loại kia chỉ có thể nói càng không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp đặc biệt là quả táo nhỏ cùng bảy tương hai cái này người mới bọn hắn đang đánh thứ cấp mùa giải thời điểm kỳ thật biểu hiện còn rất nếu thật là biểu hiện tốt bao nhiêu lời nói trước đó cân nhắc gạt nhận tuyển thời điểm cũng không thể không nghĩ tới quả táo nhỏ nói ra hơi có chút xấu hổ t ô hiểu cũng là nghe nói hắn không có đi mới tuyển hắn kết quả đều càng ngày càng tốt chủ yếu toàn bộ đều tốt vẫn có chút kỳ quái cho nên tôi hiểu có lý do hoài nghi có phải là cái nào khâu xảy ra vấn đề trong đội không khí rất tốt chiến đội vậy vẫn là không ít chưa thấy qua toàn b i ê n đều trở nên n g ư ỡ bức tôi hiểu đang nghĩ có phải là hệ thống nguyên nhân không nên xem thường hệ thống tôi hiểu cảm thấy khả năng hay là thật lớn nhưng bất kể như thế nào cái này tóm lại là chuyện tốt đều là cùng một chỗ thi đấu huynh đệ tối thiểu nhất mạnh lên về sau bọn hắn ở trên con đường này có thể đi càng tốt hơn thân là huynh đệ nhìn thấy những này nội tâm là cao hứng người khác khả năng tâm lý âm vũ điểm sẽ còn đang suy đoán t ô hiểu có thể hay không bởi vì mùa thi đấu một mực không có cách nào ra sân hay là rất khó chịu kỳ thật cũng không có t ô hiểu cũng liền hơi có chút kinh ngạc kinh ngạc đồng đội vì cái gì mạnh như vậy còn lại đó chính là vui vẻ cái này hai vòng tranh tài không có đánh trực tiếp nằm đến trận chung kết nhiều không nói trước mắt t ô hiểu còn không biết năm nay quý sau thi đấu hệ thống là thế nào định giá nhưng tỉnh một tháng hai năm một không triệu là ít nhất tiền này xuất ra đi xài như thế nào không tâm đâu mặc dù nói làm từ thiện rất có ý nghĩa vấn đề t ô hiểu làm không í t à. trận chung kết thời gian còn sớm tại một tuần sau địa điểm cũng là xác định ở vào đồng dạng rất phát đạt thâm thành rất phương nam thành thị trận chung kết hai ngày trước chiến đội mới xuất phát là trực tiếp ngồi đường sắt cao tốc q u à khứ ở trong nước lời nói đại đa số hay là ngồi đường sắt cao tốc muốn thuận tiện điểm đến thâm thành về sau mọi người và o ở khách sạn đều là sớm an bài tốt b ị nậu bên kia là ngày mai tới n à ngày n g mai muốn lên đài biểu diễn nhưng coi như đến cùng tô hiểu hiện tại gặp mặt không thích hợp còn có thời điểm tranh tài rất kiên g kỵ cùng bạn gái gặp mặt loại hình thắng cũng còn tốt thua liền g i n g không rõ thậm chí ngơi lần này thắng như vậy về sau nếu là thua chờ người lật xe thời điểm liền có người sẽ đem cái này liệu lấy ra làm tài liệu mặc dù tại tô hiểu cái này lật xe khả năng là không lớn nhưng là vẫn chú ý điểm ảnh hưởng tương đối tốt đều lao phu lao thê không đến mức gấp gáp như vậy trận chung kết đối thủ là gì gờ chiến đội cũng là hai năm này rất mạnh một mực chiến đội đấu pháp không có đẹp đẽ như vậy nhưng là thắng ở ổn định có thể đánh đến trận chung kết đều không phải hạng người bình thường trận chung kết tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết trừ mùa hè thi đấu quán quân bên ngoài còn liên quan đến thế giới thi đấu danh lệch quan quân lời nói trực tiếp liền lấy số một hạt giống thân phận tầng ấ p Khi thật cờ gờ chiến đội, đã khóa chặt thế giới thi đấu danh lạch, xác định đội, giới cờ xác gờ n đã đấu ă mùa nay sẽ tham gia toàn cầu tổng quyết tái. Bởi vì bọn hắn tham gia sẽ quyết m tái. Bởi cầu vì xuân t hè i đấu rất quán quân, chính tích phân là rất cao. phân h là là Mùa hè thi đấu tiến vào trận chung kết lời nói như vậy tương đương với ta kém cỏi nhất cũng là á quân một cái quán quân một cái á quân cái này tích phân chung vào một chỗ cũng có thể ổn có thể t ấ n cấp. coi như thua trận chung kết cũng khỏi phải đánh nổi lên thi đấu lo lắng vẫn phải có khác nhau chính là thắng lời nói đó chính là số một hạt giống thua đó chính là số hai hạt giống đối di gờ chiến đội đến nói bọn hắn mùa xuân thi đấu chỉ là cái bán kết mà thôi cái này trận chung kết nếu là thua như vậy tích phân không đủ để trực tiếp tấn c ấ p cần phải đi đánh nổi lên thi đấu chỉ là tại mọi người xem ra di gờ cái này nổi lên thi đấu sợ là phải quyết định trận chung kết kết quả không có gì lo lắng ngươi muốn nói huyền n i ệ m lời nói liền nhìn tô hiểu có thể hay không ra sân bên trên một vòng gọn gàng đánh bị chiến đội về sau tất cả mọi người có loại ý nghĩ này dù sao di gờ chiến đội thực lực cùng thế t h ấ t chiến đội kỳ thật cũng là không điểm sàn nhau có thể nói không sai biệt lắm người ta có thể tại không lên tô h i ể u tình h ô n dưới đánh bại thế thao như vậy đánh ngươi gì vờ cũng không phải không có khả năng trận chung kết tại một cái đơn giản nghi thức khai mạc về sau liền trực tiếp bắt đầu hiện trường người ta tấp nập hơn hai mươi phẩy không không không người xem sân vận động cơ hội là ngồi đầy Chứ hôm nay trận chung kết bên ngoài mấy ngày nay là tròn năm khánh sẽ liên tục đánh v à i ngày tranh tài còn có những minh tinh ca thi đấu biểu diễn loại hình kết quả cái này trận chung kết đánh kia lại là để người mở rộng tầm mắt ván đầu tiên quỷ mọi người còn cảm thấy bình thường đánh vẫn là có thể nhưng là ván thứ hai cũng không có trực tiếp không hai dẫn lại phía sau đối thủ khá lắm tất cả mọi người trực tiếp hoàng đừng nhìn bán thứ hai đánh cũng là khó hòa giải cuối cùng mới thua nhưng cái này đã thua hai bàn à, mọi người không có phạm sai lầm không gian cái này mới là khó chịu nhất địa phương o、oh yes. hiện yes! h trường khán giả toàn bộ đều hô to thân là f a n hâm mộ nhìn thấy thua thành bộ dạng này lại còn thật cao hứng liền có chút không hợp t h ó i thưởng chương bảy trăm mười một toàn bộ mới cách chơi chương bảy trăm mười một toàn bộ mới cách chơi không có việc gì không có việc gì mọi người đánh rất tốt xuống tới về sau hậu trường hoàn toàn yên tĩnh cùng sân khấu chính như vậy gieo họ tự nhiên không phải một chuyện thua liền hai b á n đã là rất nguy hiểm tình huống b ấ t quá tiểu xuống tới về sau mọi người hay là trò của vũ sau đó còn có tranh tài muốn đánh đâu không h a y r ứ t lại phía sau tình huống trước đó không phải là không có qua k h i thật tổng thể đ ể n ó i mọi người đánh cũng không có gì ma bệnh sai lầm đều rất ít ngươi chỉ có thể nói đối diện đánh càng tốt hơn gì v ở cái này chiến đội tôi hiểu xem như nhìn ra ngươi nếu là cùng bọn hắn đánh tới phía sau quyết sách của bọn họ năng lực muốn càng tốt hơn trò chơi hậu kỳ quyết sách liền lộ ra rất là trọng yếu ngươi nếu là một cái quyết định xảy ra vấn đề khả năng liền toàn không có đây cũng là vì sao có chế i n độ i bị người đánh giá là tranh tài trước mười lăm phút là cấp thế giới đánh không cái gì m a bệnh nhưng là đánh tới trung hậu kỳ về sau đột nhiên liền hạn trí, ra vẻ mình sẽ không chơi vừa hay là bởi vì quyết sách năng lực không được chế i n độ i có cái tốt chỉ huy rất trọng yếu t ô hiểu cũng là chủ động nói hạ tràng ta bên trên mọi người đừng hoảng hốt chúng ta hay là có cơ hội quả nhiên t ô hiểu câu nói này cho mọi người ăn một viên thuốc c n thần có t ô hiểu tại vậy liền ổn định rất nhiều bảy tương cũng là không cái gì ý nghĩ hắn cũng đ o á n được trận tiếp theo tranh tài hiệu ca là nhất định sẽ bên trên cái này quán quân nhất định phải cầm xuống trước mắt đến xem di gờ chiến đội lòng tự tin còn có khí thế hoàn toàn đánh ra đến hắn kế nối liền lời nói rõ ràng không có cách nào hoàn thành để hai truy ba hành động vĩ đại hay là phải tô h i ể u đến mới được trong áp phía dưới tô h i ể u dự bị ra sân quyết định về sau giải thích bên này cũng là nói nói khán giả tâm tình chúng ta đã cảm nhận được như vậy sau đó phải cùng mọi người thông báo một tin tức tốt hạ trang tranh tài chúng ta cũng là vừa mới đạt được tin tức xác thực dự bị một cái trận đấu mùa giải o hát u y ể n thủ cuối cùng là muốn ra sân trận chung kết vẫn quy củ cũ ba cái giải thích chỉ bất quá năm nay mùa hè thi đấu giải thích không có kia hai cái giả đợi hải nhĩ tổ hợp ra sức người trẻ tuổi cơ hội để nhị ca còn có đại tá đã miêu miêu bọn h ắ n cái này ba cái âm dương sư đến hiện tại biết tô hiểu muốn ra sân hiện trường đang hoan hô kỳ thật âm dương sư nhóm cũng thật cao hứng trước hai trận tranh tài không có tô hiểu tại cảm giác giải thích thời điểm đều có chút kẻ nhạt vô vị cảm giác kỳ thật chúng ta có nói chuyện một vậy tương cái này hai trận tranh tài đánh cũng rất tốt nhị ca bên này ném ra ngoài một đề tài mặc dù tâm lý vui vẻ n h ư n g e cờ hơi cao một chút đều sẽ khen từng cái trận người trừ phi thật không hợp thói thường đến ngươi không có cách nào nhắm mắt lại nói lời bịa đ ặ t tình trạng bảy tương rõ ràng không thuộc về cái kia phạm chủ miêu miêu cũng là đồng ý nói đúng là dạng này bảy tương không chỉ cái này hai trận tranh tài đánh cho không sai cái này trận đấu mùa giải tiến bộ hết sức rõ ràng chúng ta tại đánh giá hắn thời điểm đều đứng bên hắn chỉ là cái năm thứ nhất đánh lờ tờ người mới mà thôi đại tá cũng là nói nói không phải hắn đánh k h n g tốt là di gờ đánh quá tốt di gờ chiến đội đá m người này liền cùng tên giảo hạn đánh tới đằng sau liền làm bất quá bọn hắn cờ gờ chiến đội hai bán thua phương thức kỳ thật đều là giống nhau vậy liền không có cách nào chỉ có thể để o hát d ra trị bọn hắn a trong chờ mong trận đấu thứ ba cũng là chính thức bắt đầu tôi hiểu vừa ra tới liền có thể cảm nhận được nhiệt tình của mọi người một cái trận đấu mùa giải trừ xuyên lục địa thi đấu bên ngoài liền đánh cái này hai trận tranh tài ngươi nói một chút h a i có thể không chờ mong đây chính là bây giờ chạm tay có thể b ỏ n tuyển thủ chuyên nghiệp hoàn toàn xứng đáng thế giới thứ nhất bên trên đơn cho dù là đen p ấ n đều có chút chờ mong biểu diễn của hắn bởi vì ở trong trận đấu đen phấn thực tế là tìm không ra có thể đen hắn điểm tôi hiểu bên này ngược lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh cũng không có gì nói chuyện chủ yếu là vội vàng đang cùng hệ thống giao lưu đâu lúc này sắp thi đấu hệ thống cùng chết đồng đạm còn không ra nói giá cả cái này khiến tôi hiểu có chút buồn mực trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lần này hệ thống là quên rồi sao tôi hiểu cảm thấy khả năng không lớn cứ như vậy hệ thống làm sao lại quên đâu trước đó tìm hắn thương lượng phía dưới tranh tài có thể hay không tính không thu phí thời điểm đây chính là rất xác định nói không được cho nên mình nếu là không nói trước hỏi một chút thương lượng x o n g giá cả lời nói không chừng liền bị hệ thống này cho hố t ô hiểu lại hỏi hệ thống còn không ra đâu lập tức sẽ thi đấu ngươi nói cái này vậy ta coi như tinh thần a t ô hiểu chỉ nghe hệ thống nói túc chủ nếu không chúng ta lần này tới cái mới cách chơi đi ngươi cảm thấy thế nào ngươi ngược lại là trước tiên nói một chút cái gì mới cách chơi a t ô hiểu phản ứng đầu tiên chính là cẩn thận một chút bất quá bây giờ t ô hiểu đối hệ thống cảm nhận cũng là không giống như là trước đó dạm như vậy vẫn tương đối nô hòa nếu là trước đó g i n g không tốt t ô hiểu liền cự t u y ệ t ta hoàn toàn không nghe ngươi lắc lư được không chỉ nghe hệ thống nói rất đơn giản lần này chúng ta bắt người đầu không bồi thường tiền ngươi cầm kiến tạo liền bồi thường tiền ngươi cảm thấy thế nào t ô hiểu hệ thống này thật là một cái quỷ tại a còn muốn lấy đổi cách chơi đâu t ô hiểu trực tiếp liền cự t u y ệ t nói ngươi cho rằng ta ngốc à kiến tạo so đánh g i ế t t ố t cầm nhiều ta đến lúc đó không được bệnh thiếu máu dựa theo trước đó chiến tích đến xem t ô hiểu đều là đầu người nhiều liền không có cái kia trận đấu t ô hiểu kiến tạo là so đầu người số nhiều khẳng định tính kiến tạo t ô hiểu may mà ít một chút nhưng t ô hiểu sẽ không đơn thuần như vậy cái hệ thống này t ô hiểu còn có thể không biết hay sao mình trước đó cầm nhiều người như vậy đ â u không có lực lượng thần bí ra chỉ ai mà tin đâu chỉ cần đáp ứng như vậy t ô hiểu có thể cam đoan chính là tiếp xuống trong trận đấu đoán trừng h ọ a phong sẽ biến hóa mình lấy không được người nào đầu ngược lại là kiến tạo rất nhiều còn không phải bồi thường tiền ả còn không có cùng t ô hiểu cự t u y ệ t đâu hệ thống liền nói ngươi nếu là đáp ứng lời nói như vậy một cái kiến tạo kim ngạch khẳng định là thấp hơn đầu người giá cả bao nhiêu t ô hiểu hỏi một câu chỉ nghe hệ thống nói một cái đầu người là bốn trăm ngàn một cái kiến tạo là hai trăm phẩy không không không chính ngươi lựa chọn đi hệ thống tuyệt đối không ép buộc ngươi mẹ nó tôi hiểu lúc này chỉ muốn mắng chửi người ngươi cái này quả thực chính là không muốn mặt cái này không có không có ép buộc nhưng là đang uy hiếp a trước mắt tôi hiểu có chút lâm vào làm khó bên trong đến cùng làm sao tuyệt đâu đây là cái vấn đề dù sao trái phải đều là thua thiệt tiền tương đương với bên trái một chén thạch tín bên phải một chén hạc đình hồng ngươi tuyển một chén uống hết đi này làm sao đều không quá tình nguyện không chọn là không thể nào tôi hiểu cũng biết nghĩ không lô tiền là không có khả năng cuối cùng vẫn là cảm thấy khả năng tuyển kiến tạo lời nói sẽ hơi ít t u a thiệt một điểm dù sao ra cả tiện nghi một nửa đâu mà một trận tranh tài kiến tạo nhiều một chút cũng không có khả năng so hắn bình thường cầm đầu người còn nhiều một nửa đi tính như vậy tính vậy vẫn là kiến tạo c ắ t tới chương bảy trăm mười hai tôi hiểu thật hung t r ư ơ n g bảy trăm mười hai tôi hiểu thật hung ta tuyển kiến tạo tôi hiểu bên này cũng là quả quyết quyết định nói trắng ra hắn chính là tư duy theo quán tính đang suy nghĩ một phen k h i thật cảm thấy đều không khác mấy dù sao nhờ có liền nhờ có làm từ thiện mình cũng không lộ ai chủ yếu đây là cái mới c á c chơi t ô hiểu muốn nếm thử một chút đ o á n chừng lại có thể ở trong trận đấu nhìn thấy c ố này lực lượng thần bí là cỡ nào vô sỉ rất nhanh tranh tài tiến v à o bình thường mở tờ giai đoạn vô số người đều bắt đầu tập trung tinh thần xem so tài hay là rất mấu chốt trận đấu này đối cờ g bên này nói t i a là không thể thua ngươi nếu là thua người ta trực tiếp liền quán quân a đối cờ g chiến đội đám f a n hâm mộ đến nói nói không lo lắng t i a là không có khả năng tôi hiểu đích thật là đáng tin nhưng dù sao một cái trận đấu mùa giải không có đánh một cái thích ứng không tốt trạng thái không có phát huy ra khả năng cả người đều không có nếu là trận đấu này có thể cầm xuống như vậy mọi người liền yên tâm tin tưởng tiếp xuống tranh tài cũng là thuận bầm xôi u gió t ô hiểu bên này cùng hệ thống thương lượng xong về sau liền bắt đầu tuyển người về thời gian tạ dính liền vừa vặn mà t ô hiểu bên này cũng là suy tư mình cái này sóng phải chơi cái gì đâu t ô hiểu xác định một cái điểm mình nhất định phải chơi loại kia tổn thương bạo tạc anh hùng mới được mặc dù cũng biết tổn thương bạo tạc không nhất định liền lấy đến đầu người thì như nói mình trước đó mạch suy nghĩ là cầm cái không có tổn thương ti tan ở trong trận đấu hốn bởi như vậy lời nói đầu người liền thiếu đi thế nhưng là còn cầm nhiều người như vậy đầu lực lượng thần bí quá không muốn mặt nhưng t ô hiểu chính là không tin tả cùng hệ thống đối kháng còn tại cầm tiếp theo bên trong cầm cái tổn thương cao tối thiểu nhất cầm tới đầu người sát xuất cao một chút đi t ô hiểu là nghĩ như vậy trước d â y r dụ một đem nhìn xem hạ trang nếu là không được lời nói mình đổi lại cái mạch suy nghĩ chứ sao cái này một đem cờ gờ chiến đội tại màu đỏ phương có được tờ vị mà vị trí này cũng là trực tiếp cho t ô hiểu bình thường đến nói đều sẽ cho bên trên đơn không chỉ là cờ gờ chiến đội t ô hiểu xưa nay không nhìn đối diện lấy cái gì đối diện lấy cái gì cùng ta t ô hiểu không có gì quan hệ anh hùng khắc chế cái gì c ù n g t ô hiểu cũng là quan hệ không lớn kỳ thật t ô hiểu thực lực tại lực lượng thần bí g i a chỉ dưới chính là đến cái này kinh khủng tình trạng phơi nhìn một chút đội hình nói như thế nào đây nhà mình bên này đội hình h ơ i lệnh b u ộ c một điểm đi rừng là cái ni đi trung lộ là cái rổ t r ầ m mặc rất ít chơi rổ những ngày anh hùng nhưng là đối diện rõ ràng nhằm vào t r ầ m mặc anh hùng hồ không cái gì biện pháp tình huống d ư ớ i r ổ là cái cũng không tệ lắm lựa chọn mà lại tuyển thủ chuyên nghiệp khẳng định đều là l ư ợ qua trước đó ở trong trận đấu trần mặc cũng không phải không có chơi qua t ô hiểu nhìn một chút đội hình nếu là muốn đem b u ộ c tiến hành tới cùng lời nói như vậy mình đến cái bên trên đ ơ n giày là rất không tệ lựa chọn rất nhiều đội ngũ dự định chơi buộc lời nói đích sắc cũng sẽ như thế tuyển hoặc là còn có một loại khả năng đó chính là cầm dễ nẹt tổng phối hợp đ i đi bất quá tô hiểu nhìn kỹ dễ nẹt tổng bị đối diện cho tuyển vậy liền không có việc gì thật làm cho tô hiểu chọn tô hiểu hay là chọn d à y chỉ nói tổn thương lời nói khẳng định d à y mạnh hơn dễ nẹt tổng cái này anh hùng độ thuần thục đối tô hiểu đến nói càng là không có vấn đề đã được tăng cường qua tô hiểu liền trực tiếp nói phong ca cho ta cả một tay dày đi không có vấn đề gì dây quá bình thường phối hợp đội hình cũng không tệ không có không đáp ứng đạo lý mặc dù dày tại đối tuyến thời điểm kỳ thật đánh dây nẹ tổng không tính là ưu thế đối tuyến là không có vấn đề liền sợ đi dừng đến d â y nẹ tổng cái này anh hùng phối hợp đi dừng năng lực rất mạnh cũng là bởi vì có cái vê đ ú c kỹ năng choáng váng không chế cho nên mới sẽ nói dây đánh dây nẹ tổng không phải cái lựa chọn rất tốt bất quá từ đối với tô hiểu năng lực cá nhân tín nhiệm trực tiếp liên tuyển cũng không cái gì tốt do dự muốn tuyển dày sao k h ó chặt như vậy cái này dày hẳn là ohz chơi a mấy cái giải thích khẩu khí đều không quá xác định nếu là k h á c chiến đội vậy khẳng định giày đánh lên à bởi vì dồ cái này anh hùng đánh không được bên trên đơn không tồn tại lắc lư khả năng thế nhưng là tại cờ cờ cái này bên trong ngươi thật giảng không tốt tôi hiểu khó mà nói liền lấy cái dồ đi đến đường cho ngươi cả sống ngươi này bù em bắt đều có thể đi đến ngươi so sánh một chút liền phát hiện kỳ thật dồ vẫn được thằng đến nhìn thấy trao đổi anh hùng hoàn tất xác nhận có thể đi vào trò chơi về sau mọi người mới xem như có thể xác định xuống tới quả nhiên là giày bên trên đơn loại tiêu cực đoàn tình h ố n chưa từng xuất hiện đại tá rồi mới lên tiếng hiện tại xác định đích thật là g i ấ y bên trên đơn kỳ thật ta cảm thấy g i à y bên trên đánh đơn dễ nẹ tổng không phải cái tốt lựa chọn khá lắm ngươi câu nói này nói chuyện di gờ chiến đội lao bản lập tức sẽ tìm ngươi phiền p h ứ t ca miêu miêu t r e o chọc một câu nhị ca bên này sau đó nghiêm trọng nói kỳ thật ta cảm thấy cái lựa chọn này có tốt tại tôi hiểu anh hùng t r ẳ n g ao cái này xem như bình thường anh hùng mà lại dày lấy ra một bộ thượng trung giá cuộc lưu đội hình liền thành hình nhà ta cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là o h á năng lực cá nhân đi năng lực cá nhân của hắn mạnh như vậy đối tuyến hoàn toàn không có vấn đề a mà lại tiểu b đối đầu đường chiếu cố còn có o h á người phòng gặng năng lực ta không cảm thấy gg đi rừng g dạ v ẹ t có thể đã thủ lời nói này cũng là có lý tất cả mọi người minh bạch loại này hung hãn anh hùng s á c thực thích hợp tô hiểu dây đối tuyến năng lực không ai hoài nghi cái này anh hùng chính là đánh tuyến bên trên cho nên nói nhất định không thể chết đối tuyến thời điểm bị bắt giết hai lần trên cơ bản liền không có rất nhanh đăng nhập vào trò chơi bên trong t ô hiểu cũng là đánh rất h u n g thượng kiến liền bắt đầu áp chế d â y độ thuần thục t ô hiểu cái này bên trong đã là kéo căng thế giới thứ nhất dạy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đối anh hùng thao tác đã tới t đỉnh phong tình trạng đặc biệt là ngươi nhìn thay máu lúc kỹ năng kết nối cùng tiểu kỹ xảo liền biết t ô hiểu cường đại đối diện bên trên đơn công tước dù sao cũng là trong nước nhất lưu bên trên đơn bị đánh có chút khó chịu có thể nói là tìm không thấy nam bắc đối tuyến thời điểm liền bị đánh có thụ như vậy thực tế là hiếm thấy hắn mang thế nhưng là cái nhiều lan tuận a đối diện quả thực là không giảm đạo lý hại công tức chỉ có thể lưu lại ta chậm rãi ở phía sau chờ lấy an tháp dưới m ì n h t ô hiểu cũng là khó được p h o n g thích mình thao tác cùng thiên tính trước đó thi đấu t ô hiểu rất ít đi lên cứ như vậy đ ể người chủ yếu vẫn là sợ hãi không cẩn thận liền đem đối phương cho đơn giết hp quá thấp cũng không phải chuyện tốt tiểu v sẽ tới vật tháp nhưng là trận đấu này không giống t ô hiểu ước gì đơn giết đối diện đánh giết không cần tiền a chỉ cần ta đơn giết đối diện tài năng không cầm kiến tạo đối tuyến thời được giết như vậy xác định đúng chắc không có kiến tạo chủ yếu tiểu v không đến là được xem so tài người rõ ràng cũng là có thể nhìn ra tô hiểu rất coi trọng cái này qua quân thời khắc nguy cấp tô hiểu có thể nói dự định liều lĩnh trước đó so sánh rất ít nhìn thấy hắn đánh hung ác như thế chương bảy trăm mười ba lực lượng thần bí ở khắp mọi nơi chương bảy trăm mười ba lực lượng thần bí ở khắp mọi nơi gì vỡ chiến đội bên trên đơn công tước luận thực lực lời nói đó cũng là trong nước đỉnh tiêm bên trên đơn thực lực trước ba không có vấn đề gì càng là nhiều lần tại trường hợp công khai cho thấy mình là tô hiểu mê đ ệ chỉ bất quá hắn cùng tô hiểu chân chính đối tuyến cơ hội cũng không nhiều mùa thi đấu đi không thế nào dễ dàng đụ phải vật này lại không phải nói ngươi muốn cùng ai đánh liền với ai đánh về phần thông thường thi đấu thời điểm một cái trận đấu mùa giải cũng liền giao thủ một lần kia mà tôi h mấu chốt tô hiểu thông thường thi đấu vậy nước b ạ c h lợi hại hai người đều không thế nào cùng một chỗ đánh qua trước đó tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm công tước cũng là nói m u ố nhất n đôi tuyến bên trên đơn tuyển tay chính là tô hiểu thế nhưng là thật cùng một chỗ đối tuyến thời điểm mới phát hiện khó chịu sự tình thật đánh không lại a dày cái này anh hùng bốn chính là tuyến bên trên rất h u n g mãnh cấp một n g ư ờ i một cái kỹ năng hắn hai cái hình thái tương đương với hai cái kỹ năng mới lên đến công tước ngay từ đầu còn không có chú ý đâu liền bị đánh ngập bức mọi người thấy một màn này cũng là nhao nhao gật đầu thế giới thứ nhất bên trên đơn thực lực kia thật là danh bất hư truyền đối t ô hiểu năng lực cá nhân đã sớm không ai lại đi tranh luận cái gì chỉ là trước đó mọi người thật đúng là không có phát hiện t ô hiểu đối tuyến thời điểm như thế táo bạo anh hùng hẳn là chỉ là một phương diện nguyên nhân mà thôi ngươi muốn thật nói đúng tuyến áp chế l ự c mạnh trừ giấy bên ngoài t ô hiểu cầm lũ sỉ ẩn những cái kia rõ ràng là mạnh hơn nhưng là trước đó t ô hiểu đối tuyến thời điểm rất ít nhìn thấy dáng vẻ như vậy chỉ có thể nói trận đấu này không có gì đ ư ờ n lui cho nên t ô hiểu mới có thể vừa lên đến thời điểm như thế táo bạo công tước bên này tại ngay từ đầu đ ố i rối về sau đó cũng là hơi ổn định ta liền h ẹ n mọn điểm chính là đỉnh cấp bên trên đơn cũng không phải là nói ngươi đối tuyến mạnh thao tác tốt là được kháng ép năng lực cũng là một phương diện ngươi mạnh hơn người tại bị đối diện nhằm vào thời điểm đó cũng là rất khó chịu sẽ không kháng ép đó chính là một con đường chết người ta bắt ngươi ngươi liền chết vậy cái này trò chơi còn thế nào chơi đâu chẳng phải là có chút không hợp thói thường mà lại mang chính là nhiều lan t u ẫ n vẫn có thể ổn định không có gì vấn đề quá lớn nhìn xem kích mặt h ô i thật nghĩ đơn giết t h thật không có đơn giản như vậy nói trắng ra bên trên đơn đối tuyến người ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đều là tuyển thủ chuyên nghiệp hay là tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong đỉnh tiêm tiêm một ngăn đ ố i tuyến thời điểm khẳng định sẽ nhiều chú ý chủ yếu cũng là không có nhóm lửa tiền kỳ nghĩ đơn giết s á t thực không dễ dàng trừ phi có một phương không thế nào nghĩ rõ ràng t ô hiểu như thế áp chế như vậy đối diện đi rừng gờ dạ v e t không đến là không thể nào chủ yếu tuyến trên có dê nẹ tổng cái này anh hùng cũng là rất tốt phối hợp rất nhanh dễ nẹ tổng trực tiếp một đoạn e lên tay sau đó thoáng hiện đi lên vê đốt kỹ năng khống ở t ô hiểu cái này tổn thương thật một bộ đánh lên tới hay là rất đau duy nhất tương đối tốt tin tức là trước đó tại đối tuyến thời điểm tôi hiểu lượng máu bảo trì rất tốt cơ hội là đầy máu đối diện dễ nẹ tổng một mực tại bị hắn ép t u y ế n cũng không có gì cơ hội có thể lên đến tiêu hao hắn dễ nẹ tổng kinh điển bộ kia ta e tiểu binh đi lên vê đốt cống ở bình a sau đó quy kỹ năng phá xong lại e tiểu binh trở về công tước cũng không dám thao tác chủ yếu vẫn là ngươi e đi lên gần sát thời điểm dạy l à c ó thể dùng truy hình thái e kỹ năng đem ngươi lập tức nghệ đi đến lúc đó lại đuổi theo đánh ngươi một bộ ai khó chịu cái này thật đúng là khó mà nói đây cũng là vì sao công tước xông lên thời điểm nhất định phải thoáng hiện bé đút chính là vì để ngươi không có cái kia phản ứng đem tàn n h ẫ đi cái này nếu có thể kịp phản ứng liền có chút không giảng đạo lý tôi hiểu đúng là bị cáo ở bất quá hp còn tốt không có gì đáng lo lắng tổn thương tính toán thực tế là quá tốt tôi hiểu cũng là biết mình không chết được hai người kia không có đại chiêu nhiều nhất đánh tôi hiểu một cái thoáng hiện mà tôi h trừ phi tôi hiểu muốn quay đầu đánh hai h i ể u ca ta đến rồi thế nhưng là ngay lúc này một đạo để tôi hiểu tuyệt vọng vô số hồi thanh â m vang lên mẹn ó cái này tiểu b ê thật là ở khắp mọi nơi vì sao đối diện vừa độc thủ hắn liền có thể chạy tới đâu tôi hiểu thậm chí có chút hoài nghi con hàng này sẽ không cũng có hệ thống đi vốn đang thật cao hứng cảm giác cái này xong có thể trực tiếp đi lên đánh thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cái này không thích hợp à tiểu b ê đến lời nói đó chính là đơn giết mà lại lấy hệ thống nước tiểu tính trước đó luôn luôn cầm đầu mình nói không chừng sẽ trực tiếp biến thành người làm công nói tóm lại hay là một câu cái này xong không thể đánh tôi hiểu cũng là không nói hai lời quay người thoáng hiện liền chạy chủ yếu chính là không chết được nếu có thể chết mất lời nói tôi hiểu thật đúng là giao không giao thoáng hiện đều được nhưng là tuyệt đối đừng nghĩ đến đi chịu chết nghĩ đến đi chịu chết thời điểm một chút không thể nghịch chuyển sự t ì n h liền sẽ phát sinh thậm chí là đánh hai loại này không hợp thói thường thao tác cho nên tôi hiểu hiện tại liền thông minh rất nhiều ta trực tiếp chạy chính là nhưng tôi hiểu xem nhẹ một chuyện hết sức trọng yếu n g ư ờ i cái này thoáng hiện một phát đối diện h a n g hai a lúc đầu d g chiến đội cái này xóm nhằm vào lên đường đập tủ khả năng chính là cái thăm dò dù sao mọi người đối cờ g chiến đội chỉ cần là hơi có chút nghiên cứu đều biết tiểu vê người này tên gọi tắt lên đường bảo an chỉ cần tô hiểu bên trên thời điểm bên trên giã thân cận suất thực tế là quá cao cái này xóng bắt người liền phải cẩn thận tiểu vê người này đến cùng phải hay không tại phản ngồi s ồ m bọn hắn cái này nếu là phản ngồi s ồ m lời nói hai đánh hai thật đúng là đánh không lại dây cùng n í đi mặc dù không có gì quá tốt phối hợp nhưng đều là loại kia dựa vào tài mọn có thể anh hùng người ta không có cấp sáu không quan trọng sức chiến đấu mạnh hơn ngươi nhiều lắm ngược lại đến cấp sáu về sau khả năng đánh gỡ dạ vẹt cùng dễ nẹ tổng muốn hơi ước lượm một chút mở đại chiêu dễ nẹ tổng vẫn rất có lực uy hiếp thế nhưng là bọn hắn xem xét tô hiểu trực tiếp giao thoáng hiện liền chạy n ấ y mắt liền hăng hái gaza p e s cũng là tranh thủ thời gian giao thoáng hiện đ ổ i theo thoáng hiện một phát liền phát động linh quang áo choàng di tốc hay là rất nhanh trong trận đấu gaza p e s khẳng định đều là mang tướng bị vọt mạnh cái thiên phú này chỉ cần phát động tướng bị vọt mạnh lời nói như vậy di tốc liền càng nhanh càng đừng đề cập trên người hắn còn có cái đỏ bờ uff đâu, đây u đ â mới là dám thoáng hiện cùng nguyên nhân chủ yếu tô hiểu xem xét tình huống này liền biết đối diện thảm có lẽ hết thể đều là tốt nhất an bài đi tiểu vê rất nhanh đội tới gờ dạ v e t cũng không có trở về nhà đâu trên thân liền một cái đi dừng đau tổn thương không có khả năng đem t ô hiểu dây không cái gì biện pháp chỉ có thể đánh t ô hiểu trực tiếp quay đầu hoán đổi truy hình thái liền trực tiếp truy đi lên mấu chốt cái này gờ dạ vest t u vị xảy ra vấn đề cũng có thể là, là lực à l chú ý đều tại t ô hiểu trên thân hắn xem nhẹ một bên đi tới tiểu vê khi tiểu vê quy kỹ năng tiêu thương ném qua đến thời điểm người này trực tiếp bị trúng đích người bị lý đĩ quy bên trong đó là thật không có bản thân cũng không phải là lấy máu t ô hiểu cùng tiểu vê đồng thời đánh tới t ổ thương toàn bộ kéo căng Đầu nhưng g ư ờ i xảy ra c ú t tiểu tới. thống tôi ngoài mớn, nhân phong liền đoán lao là là hiểu ý cầm Quả vê cách, hay hệ A, đ ợ c ư ơ là ê n đường l m công công người hiện trước đó, quy tắc đến, tôi hiểu có thể cam đoan, cái này một máu u có cam một t đoan, này y t đối là m ì h dù sao m ộ tại máu gấp đôi a gần ngay trước mắt một máu, làm sao có thể để người khác cầm khác đâu. gấp gần ngay người Nhưng đôi để đi hiện A sao trước thể t có là tính kiến tạo ngươi xem một chút nháy mắt liền chân thực tôi hiểu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện cái thứ nhất kiến tạo tính gấp đôi sao hẳn là không tính a một máu còn tính là có cái thuyết pháp chưa nghe nói qua cái thứ nhất kiến tạo có cái gì đặc thủ tăng thêm tại mọi người xem ra cái này sóng cũng rất bình thường bởi vì nó ý bị tổn thương thật không so ngươi d à y thấp đặc biệt là quy ký năng tiêu bên trong về sau cái kia bột phát tổn thương càng đừng đề cập trên người hắn còn có cái đỏ bờ u ép, ép tại cái này đám người đầu là ai cầm cũng không tính là là cái gì ngoài ý muốn hiện trường người xem đã bắt đầu hoan hô lên rõ ràng có thể cảm nhận được hiện trường xem thi đấu trong đám người cờ vờ chiến đội phan hâm mộ hẳn là chiếm cứ rất lớn một bộ điểm vờ dạ bè chết rồi mang ý nghĩa cái này sóng gì gờ bên trên g ã liên động quả thực là bệnh thiếu máu hơn nữa nhìn cái dạng này có một lần chết đưa tới cái mụi kia dễ nẹ tổng hp cũng không có gì đặc biệt hắn đôi tuyến thời điểm liền bị hao tổn máu hao tổn lợi hại mấu chốt hắn là e thêm thoáng hiện đi lên không ở t ô hiểu cái này người cũng chạy không t h o á t sẽ rất khó chịu cảm giác rõ ràng chạy không t h o á t tiểu bên ý ì đi trên thân có đỏ bờ uff cũng là không có chút nào xuất ruột đầu tiên là trên mặt đất ném hai cái cái kẹp hạn chế một chút đối diện tẩu vị tiếp theo chính là xuất thủ bình a bình a là không cao bao nhiêu tổn thương bất quá mang theo đỏ bờ uff hiệu quả hay là rất buồn nôn chính yếu nhất chính là có thể giảm tốc đối diện tôi hiểu bên này đi theo sau hắn kỹ năng cũng đều thả khoảng cách còn rất xa nhất thời bán hội tới gần không được chỉ có thể nhìn tiểu v tại chuyển vận kỳ thật tiểu v một người liền đầy đủ hắn một cái linh hoạt đ i đi đánh một nửa máu không đến còn không có kỹ năng dễ nẹ tổng thực tế là nhẹ nhõm a lấy a lấy cái này chính dễ nẹ tổng đều chịu không được tiểu v rất chi tiết uy kỹ năng một mực lưu tại tay bên trong không có xuất thủ đâu không cho ngươi tẩu bị tránh ta quy cơ hội cùng s o n g phương thiếp gần vừa đủ thời điểm ta lại ra tay lúc này đã là không có đi vị không gian quy đến về sau biến thân báo hình thái một bộ kỹ năng đánh lên đi đã là tàn huyết chỉ nghe tiểu v lúc này nói hiểu ca ngươi kỹ năng tốt chưa t ô hiểu nghe xong lời này lập tức cao hứng lên tiểu v hay là thượng đạo a hỏi cái này lời nói rõ ràng chính là định cho hắn để đầu người đích xác đây cũng là tiểu v nhất quán phong cách đến lên đường khẳng định cho t ô hiểu để đầu người dạy cái này anh hùng xác thực cũng cần đầu người kỳ thật dưới tình h u ố n bình thường đ i đỉ cũng là cần đầu người mà lại cái này đầu người đã làm í đỉ vật trong bàn tay l ã n h đ ộ c một điểm đi rừng thật đúng là sẽ không để cho ai bắt người đầu ai chơi dễ chịu đặc biệt là tiền kỳ đầu người chơi cái này trò chơi đều hiểu nhưng đây là cờ v ờ chiến đội a t ô hiểu mới là nhân vật trọng yếu cho t ô hiểu để đầu người kia là cờ v ờ chiến đội nhất quán truyền thống tiểu b ê liền bộ dạng như vậy hại t ô hiểu thua thiệt không í tiền t lần này quy tắc là thay đổi thế nhưng là người loại kia thâm căn cố đế ý nghĩ không thể nào là người tùy tiện liền sẽ cải biến a t ô hiểu bên này không cần thị phí thật không muốn lời nói kia lại là kiến tạo phải tiền chỉ nghe tô hiểu nói ta có pháo tiểu v nghe xong cũng liền biến trở về người hình thái dừng tay dễ nẹ tổng hiện tại trạng thái này kỳ thật hắn a hai ba cái liền không có cũng không thể thả kỹ năng nhìn thấy tiểu v dừng tay mọi người cũng đều biết đây là dự định để đầu người cho tô hiểu cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn trong đội địa vị liếc qua thấy ngay ẩm tô hiểu tay bên trong s á c thực còn giữ kỹ năng đâu nhắc tới cũng là h ồ thẹn hắn giữ lại khe hai cái kỹ năng một phát tăng cường pháo chính là vào đầu nhân sinh lần thứ nhất tô hiểu ở trong trận đấu dâng l ệ n đầu ý nghĩ thế nhưng là chắc lần này pháo đánh đi ra về sau tôi hiểu cả người vậy vẫn là hơi có chút một b ư ớ c mẹ nó đây là bị tẩu vị cho tránh sắp chết dễ n ã tổng còn tú một đem mình tẩu vị cái này để tôi hiểu không thể tiếp nhận đối diện đây là có ý thức tẩu vị tương đương với sớm biết ngươi dậy muốn dùng cái này tăng cường pháo đến thu đầu người ta liền thử một chút tẩu vị chứ sao công tước bên này lựa chọn cũng không có vấn đề gì dù sao đều là muốn chết rồi cái này sóng là xác định vững chắc không sống nổi cho ai đầu người đều không tốt thế nhưng là ngươi không phải để ta chọn một lời nói vậy ta vẫn cho nỉ đi, đi. đ i đĩ tiền kỳ bắt người đầu là rất đáng sợ thế nhưng là ta không cùng hắn đối tuyến a ta liền biết cho dậy cầm cái đầu người ta trở về liền càng k h ó đánh người thật đúng là đừng nói cái này tẩu vị rất ao trực tiếp tránh thoát t ô hiểu một cách trí mạng t ô hiểu lập tức sắc mặt tối đen mẹ nó quá chân thực đi quy tắc đổi về sau t ô hiểu thiết thực cảm nhận được biến hóa cái này nếu l à trước đó t ô hiểu liền sợ kỹ năng tùy tiện thả đoán chừng đầu người đều có thể tới tay đương nhiên cũng sẽ không thật làm cho hắn đảo ngược thả kỹ năng đây không phải còn có thể tay run à ai nhà ô hát dẹt cái này một pháo đánh hụt vậy người này đầu hắn là lấy không được mấy cái giải thích cũng là ngữ khí hưng ơ phân nói mặc dù nói đều là quan phương giải thích n g ư ờ i không tốt có cái gì khuynh hướng nhưng là mấy người này khẩu khí đều đem mình cho ra bán sự thật cũng chính là như thế giải thích đều là rất chân thực cái nào chiến đội nhân khí cao ta liền khuynh hướng cái nào chứ sao tựa như giải thích nói như vậy cái này sóng tô hiểu khoảng cách vẫn coi chút xa muốn bắt người đầu chỉ có thể trông cậy vào k e nhị liên một pháo đánh hụt lời nói vậy liền thật không có gì biện pháp tiểu b cũng biết để không được cái này nếu là lại để cho lời nói mắt thấy đều sẽ thắp dưới mà lại dễ n ẹ tổng t e kỹ năng đoán chừng cũng là nhanh làm l ạ n tốt cũng nghiêm túc trực tiếp hai lần mình a mang đi cái này đầu người tiểu bê cầm xuống đầu người vậy cái này sóng thật là kim ế lớn cờ v ờ chiến đội tiết tấu đã là đến đại tá hưng phần nói ta chỉ muốn nói tiểu bê phản ngồi s ồ n thực tế là quá linh tính một chút di gờ đi dừng xem phim ca cơ hội này thì thật tìm không sai nhưng là cờ v ờ chiến đội lên đường có cái bảo an a mọi người hiểu được đều hiểu nhị ca bên này thì là nói ta cảm thấy cái này sóng duy nhất không được hoàn mỹ chính là hai người đầu toàn bộ đều là ni đi nếu là dậy có thể cầm tới một cái lời nói có thể sẽ càng tốt hơn ta đồng ý quan điểm của ngươi nhưng là cũng không có cách tiểu bê đúng là để thế nhưng là hắn lấy không được miêu miêu nói theo bất quá cũng không quan trọng đi đi cái này anh hùng cầm tới đầu người thiện kỳ tiết tấu lên rất nhanh di gờ bên trên d ã cái này là thật khó chơi bất quá nói đến lời nói thật đúng là hiếm thấy à chúng ta rất ít gặp đến ô hát dệt dưới loại tình huống này có thể một cái đầu người không cầm hắn vậy mà là một lần làm công người mấy cái giải thích cũng là bắt đầu t r e o trọng lên thật tình không biết lúc này t ô hiểu đã là bắt đầu ở tâm lý tính sổ sách hai cái kiến tạo chính là bốn trăm không không không trận chung kết có gấp đôi mẹ nó tiểu v ế lại hại ta thua thiệt tám trăm ngàn chương bảy trăm mười lăm đầu người vật cách điện chương bảy trăm mười lăm đầu người vật cách điện vẫn là trước sau như một tiết tấu chỉ bất quá hình thức hơi phát sinh như vậy điểm biến hóa trước đó là thế nào đều có thể cầm tới đầu người hiện tại là thế nào đều lấy không được bất quá toàn bộ tiết tấu vậy vẫn là phương diện tốt cờ v ơ chiến đội tiết tấu hay là rất tốt trang diện bên trên cũng là nắm giữ không nhỏ ưu thế đội cái hình thức tôi hiểu cảm thấy cũng còn tính là thật có ý tứ chó hệ thống ta cũng không tin ta trận đấu này lấy không được đầu người hay lợi đấy hiểu ca cái này liền không có gì biện pháp a tiểu vê bên này đối với cục diện phán đoán hay là tinh chuẩn biết đầu người là không có gì biện pháp nhất định phải mình cầm xuống không phải con vịt đã đun sôi khả năng đều biết bay chạy cầm đầu người về sau tiểu vê bên này hơi có chút thật có lỗi tôi hiểu tâm lý n h à danh tiểu vê kỳ thật cũng minh bạch vô cùng cùng tiểu vê không cái gì quan hệ để đầu người không có để rơi cũng không phải lỗi của hắn hắn vấn đề lớn nhất chính là không nên đến lên đường không cái gì biện pháp tranh tài kế tiếp theo đang tiến hành lần nữa trở lại tuyến bên trên về sau toàn bộ tiết tấu đâu đúng là không giống nhau lắm cờ gờ chiến đội bên này một mực chiếm cứ trên trận quyền chủ động đám phan hâm mộ nhìn thấy cái này bên trong cũng là yên tâm trên cơ bản trước đó cờ gờ chiến đội tranh tài đều là cái này tiết tấu chỉ cần là bên trên giã cầm tới ưu thế như vậy cuộc thi đấu này trên cơ bản là có thể cầm xuống cứ việc đầu người không phải t ố h i ể u bất quá vấn đề không tính là rất lớn đi đi lại không phải loại kia ăn cỏ hình đi rừng tiêu chuẩn giá hạch anh hùng cầm tới đầu người lời nói cái này quyền chủ động liền rất rõ ràng trên cơ bản đi rừng chơi dễ chịu như vậy toàn trường những người khác dễ chịu lại nói tôi hiểu còn có hai cái kiến tạo ở đây t h u ậ t nhìn vẫn là có thể tối thiểu nhất cũng hôn đến một chút tiền so với đối diện dễ nẹ tổng thật là mạnh rất nhiều về nhà bổ sung xong trang bị về sau tôi hiểu bên này hơi rất trước nhưng biên độ cũng không phải rất lớn chủ yếu chính là hai cái kiến tạo còn có một chút y ê u đ ấ t bổ đao ê u thế mà thôi nhưng là c h à n g diện bên trên xem ra lại là rất không giống anh hùng thuộc tính đi lên giảng đối tuyến năng lực liền không giống mà lại có thể xác định một điểm là đối diện đi rừng xem phim ca sợ là sẽ không đến lên đường cái này phản ngồi sổm nhất định phải phòng trừ phi ngươi có thể xác thực nắm giữ tiểu vê độc tính nhưng trên nửa khu tầm mắt bọn hắn trước mắt thế yếu khó thực hiện mà lại tiền kỳ tranh tài tầm mắt năng lực vốn là không có như vậy sung túc chủ yếu gờ dạ v e t tiền kỳ tiểu nổ nhất định phải soát một hồi đến bổ sung phát dụng cái này nếu là lại gây sự bị bắt được lời nói hậu quả có thể nói thiết tưởng không chịu nổi đối tuyến bên trên tôi hiểu có thể nói là không chút kiên kỵ áp chế ai nha ông trời ơi cái này công tức bị đánh thực tế là rất khó chịu đi ống kính mỗi lần cho đến lên đường thời điểm giải thích đều là nhịn không được gác ô n g tức thật lao thẳng xui i xẹo trận đấu này thống khổ mặt nạ mang lên mặt liền không có hái xuống qua lan nước bên trong khổ sở tôi hiểu đối tuyến năng lực hiện tại là không cần nhiều lời người đi dừng không tới vậy liền thật là tùy ý ta phát huy đi đối diện bên trên đơn đó là thật đánh không được vốn là đánh không lại càng đừng đề cập hiện tại trang bị hay là rất lại phía sau đi lên lời nói nhiều nhất chỉ có thể đánh một bộ nghĩ đơn giết là không thể nào cái này cũng liền dẫn đến ta đi lên đánh một bộ kỳ thật hoàn toàn tính không ra đánh một bộ đánh không trách ta vậy cũng đừng trách ta đuổi theo người đánh dậy tài mọn có thể quá nhiều truy kích năng lực hay là rất mạnh trừ phi ngươi có thể kéo ra khoảng cách nhất định mới được thế nhưng là dễ nẹt tổng loại này đi lên tiêu hao liền tiếp rất gần dây trực tiếp n ệ lên đến liền rất khó chịu cũng may có đại chiêu về sau kỳ thật dễ nẹt tổng liền hơi dễ dàng một chút có đại chiêu về sau dễ nẹt tổng sức chiến đấu trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc cẩm tiếp theo năng lực tác chiến cũng là rất mạnh ngươi dậy thật đánh với ta đến cùng lời nói kết quả khó mà nói tối thiểu nhất có đại chiêu về sau cũng không chết được có thể chậm rãi tại tháp giới phát rủ, chính là bổ binh có chút khó chịu dậy cũng coi là cái dài tay ngươi bổ binh thời điểm ta giống nhau là non tiêu hao ngươi hiểu ca ta đến cái này sóng có thể vượt tháp sao thời gian lại một lát sau a bảo đầu c h â u tới chủ yếu hẻm núi tiên phong nhanh đổi mới bình thường đến nói chiến đội tại thời gian n à y điểm cũng sẽ phải cầu các đội viên nắm chặt muốn đ ậ u a bảo bắt cơ hội năng lực vẫn là có thể cái này sóng chỉ cần tới vượt tháp đem dễ nẹp tổng cho đánh giết như vậy hẻm núi tiên phong đối diện cũng không dám đến tranh có thể nhẹ nhõm lấy xuống còn không có cùng t ô hiểu nói một câu đâu tiểu bê liền không kịp chờ đợi nói có thể càng ta cái này liền tới t ô hiểu khá lắm lại muốn bắt kiến tạo rồi t ô hiểu còn liền không tin ngươi cái đầu châu còn có thể cướp ta đầu người muốn đánh giết người này như vậy tiểu b không thể tới hắn thương hại quá cao nị đ i cái này anh hùng bản thân liền là bộc phát rất cao anh hùng đặc biệt là tại phát dụng tốt tình huống d ư ớ i hoàn toàn không giảng đạo lý đây chính là hai người đầu nị đ i a không phải nói đùa ngươi nếu là thật nói tổn thương lời nói đúng là không sánh bằng người ta trang bị càng tốt hơn mà lại dễ nẹ tổng t đợt thứ nhất sau khi về nhà từ đối với tuyến cân nhắc xảy ra chút tiểu hộ giáp trang bị ngược lại là không có gì ma kháng cái này liền cho nị đi cơ hội phát huy vẫn là không thể chơi như vậy nhất định phải hơi cải biến điểm mới được cụ thể làm sao cải biến đó chính là không cùng tiểu v ê tới trực tiếp hắn cùng a bảo cùng một chỗ trực tiếp đem đầu người lấy xuống đầu châu cũng là có đại chiêu vậy liền rất dễ chịu có đại chiêu đầu châu kháng thấp vẫn là có thể nhìn một chút dê nẹt tổng lượng máu tôi hiểu đem hắn đại chiêu cũng tính toán đi vào hai người bọn họ vượt thắp là hoàn toàn có thể g i ế t chỉ cần đầu châu gánh bắt thế là được đầu châu tổn thương cơ hồ có thể không cần tính cái này anh hùng chính là đánh không chế lập đoàn hàng phía trước mặt tôi hiểu cũng không thấy phải cái này đầu người liền nhất định là mình dựa theo hệ thống nước tiểu tính sợ là sẽ phải có chút ngoài ý muốn tổng thể đến nói đây là cái s á t x u ấ t sự kiện t ô hiểu cũng không tin tưởng ta mẹ nó một trận tranh tài đánh xuống còn có thể một cái đầu người đều lấy không được tối thiểu nhất cùng a bảo cùng một chỗ vân tháp mình cầm tới đầu người s á t x u ấ t lớn hơn nhiều t ô hiểu bên này bắt đầu nói thẳng a bảo hai chúng ta trực tiếp lên đi tổn thương hay là đủ ta cảm giác người này đã phát giác được cái gì t ố t ta thoáng hiện mở a bảo bên này dán tưởng t ô hiểu nói lên h ắ n tự nhiên đều không mang cái gì do dự không có nguyên sinh thoáng hiện đương nhiên đầu châu cái này anh hùng khẳng định phải mang biện khắc tư thoáng hiện biện khắc tư thoáng hiện tụ lực qua t ư ờ n g đầu châu trực tiếp nhị liên mang theo đến dễ nẹ tổng không có thoáng hiện tình h g dưới đầu châu nhị liên thật đúng là tránh không xong nô lên đến về sau tôi hiểu cũng là trực tiếp nghệ lên đi chuyển vận không bông tha từng giây từng phút chuyển vận cơ hội dễ nẹ tổng sớm không có dự cảnh đại chiêu mở chậm người trực tiếp bị bốc hơi rơi đầu châu khống chế tăng thêm dậy bốc phát chính là khủng bố như vậy c h ờ một chút người chết về sau t ô hiểu mới phát hiện mẹ nó lại không phải đầu của ta